Vị tiểu thư này, nghĩ kỹ rồi không có. Địa Trung Hải hỏi, chúng ta tiếp đái chỗ cũng phụ trách An bài nơi, ngài nếu lựa chọn nộp lên vật tư nói, ta có thể lập tức làm người mang ngài đi xem phòng ở. Hành! Hạ nhiên lập tức quyết định, chúng ta nộp lên tuyệt đại đa số vật tư, chỉ chưa đủ ăn 2-3 thiên lương thực là được. Không biết này đó vật tư đủ đổi đến một chỗ cái dạng gì phòng ở. Cái này sao Địa Trung Hải cười đến thập phần có khác thâm ý? kia còn phải xem ngài nộp lên vật tư chất lượng như thế nào, nếu chúng ta tiếp đai chỗ cảm thấy không có giá trị, cho dù là số lượng nhiều, cũng không thể cho ngài an bài hảo phong ở. Lại không thông lõi đời người cũng nghe đến ra tới, đây là rõ ràng muốn hối lộ. Hạ nhiên xử cái ánh mắt cấp hạ quân, đem trên xe Hoàng Hạc Lâu lấy một cái ra tới. Trên xe có một chỉnh dương Hoàng Hạc Lâu, là bọn họ ở trên đường một cái hát sưởng bắt được, là đủ để lấy giả đánh cháo giả yên. Trong đội ngũ sáu cá nhân đều không hút thuốc lá, lúc ấy những người khác còn kỳ quái lấy ngoạn ý nhi này có ích lợi gì. Hiện tại rốt cuộc Minh Bạch Hạ Nhiên lâu dài ánh mắt. Này đó Hoàng Hạc lâu tuy rằng đóng gói tinh mỹ, nhìn cấp bậc rất cao, nhưng kỳ thật so bình thường thấp kém thuốc lá còn muốn không xong. Xem cái kia hắc xưởng dùng nguyên liệu, đều là có độc có làm hại hóa chất vật chất, này một cái yên chịu đi vào, phổi thế nào cũng phải lạn không thể. Lấy tới đưa cho này đó lấy quyền nhu tư. Trung gian kiếm lời túi tiền riêng căn cứ sâu mọn, nhất thích hợp bất quá. Hạ quân chứng mắt, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, vì mau muốn ta tới làm loại sự tình này. Hạ nhiên chừng trở về, người gặp qua cái nào dẫn đầu tự mình cho người ta tặng lễ. Đương nhiên đến tiểu đệ tới làm. Bùm bùm một phen ánh mắt đại chiến xuống dưới, hạ quân rốt cuộc bị thua, không tình nguyện mà đem cái kia hoàng hạc lâu đưa cho địa Trung Hải. Khô cằn nói, vị này đại ca công tắc vất vả, một chút lễ vật không thành kính ý. Địa Trung Hải ở mặt thế phía trước cũng chưa hút quá như vậy xa hoa danh nhiên, vừa thấy cái kia hoàng hạt lâu, tức khắc cười đến thấy nha không thấy mắt, nào còn để ý hạ quân là cái gì thái độ. Nhiệt tình rào rạt mà tiếp đón mọi người, tới tới tới, đăng ký một chút tên, lấy hảo chìa khóa, các ngươi chỗ ở ở hạnh liêu phố 79 hảo, từ nơi này hướng phía đông nam hướng 2, 20 phút liền đến. Hạ nhiên trong không gian vật tư trồng chất thành sơn, Trên xe bất quá là chín châu mất sợi lồng, nộp lên lên không chút nào đau lòng. Mọi người dỡ xuống xe vận tải thượng tuyệt đại bộ phận đồ vật, chỉ tượng trưng tính mà lưu lại hai túi mễ đăng ký hảo lúc sau, lái xe đi trước hạnh liêu phố. Địa Trung Hải thu lễ, làm việc đảo cũng không hàm hồ, cho bọn hắn an bài chính là một nhà nguyên bản làm dân túc tiểu viện lạ. Như vậy dân túc hoặc là khách điếm ở cổ trong thành mặt có rất nhiều, bọn họ nhà này thuộc về quy mô nhỏ nhất cái loại này. Kiến trúc cách cục là điển hình địa phương cổ dân cư đặc sắc, vào cửa là phòng khách, chuyển qua bức tường lúc sau, bên trong một cái bố trí tinh xảo tiểu riêng trời, bạch tường ngói đen, cổ kính. Phòng cho khách chỉ có 3 cái, lại thêm chủ nhân chính mình trụ một cái phòng ngủ, một cái phòng bếp, một chỗ tạp hóa gian, hậu viện còn có một cái gaza, diện tích tuy nhỏ, nhưng thật ra ngũ tạng đều toàn. Phòng bếp cùng tạp hóa gian bên trong đồ vật đã sớm bị phiên đến hòng bếp. Đồ ăn nhiên liệu linh tinh một chút không lưu lại, bất quá mặt khác trong phòng tình huống còn hảo, gia cụ cũng đều đầy đủ hết. Hạ Nhiên ở nhỏ nhất một gian phòng cho khách, Diệp Sa cùng Giang Hồng Hoa trụ một gian, Hạ Quân cùng Lâm Hàm Chi trụ một gian, Từ Thiên thành bởi vì bình thường giường căn bản là dung không dưới hắn kia gần 2 mét cao người cao to, đành phải đi cuối cùng một cái phòng ngủ ngủ dưới đất. Ở mặt thế có như vậy chỗ ở, đích xác xem như thực không tồi. Đại gia ở trên đường màn trời chiếu đất mà sóc nảy hơn nửa tháng, lúc này đi vào nơi này, đều cảm thấy vào thiên đường giống nhau, hương phấn không thôi, mừng rỡ mà ở trên giường lớn lan lộn. Phiêu bạc đến càng lâu, liền càng bức thiết mà cần phải có yên ổn cảm cùng lòng trung thành. Nơi này, về sau chính là bọn họ tạm thời ra. Đem phòng ở thu thập sạch sẽ chỉnh tề, liền hoa một buổi sáng thời gian. Hạ nhiên tử trong không gian dọn ra không ít thủy. Nguyên liệu nấu ăn cùng than đá, làm Diệp Sa Lưu tại trong nhà giữ nhà cùng làm cơm trưa, nàng tác mang những người khác đi ra ngoài, làm quen một chút lăng giang căn cứ tình huống. Bọn họ từ hậu viện ga ra đi ra ngoài thời điểm, trên đường vừa vặn đi tới một đôi hơn 60 tuổi lão niên vợ chồng. Hai người xanh sao vàng vọt, dầu mỡ đầu tóc không biết nhiều ít thiên không tẩy, đã thành bồn điều, cơ hội nhìn không ra tướng mạo săn có. Đây người đều là dơ bẩn. Xuyên quả thực không thể gọi là quần áo, mà là xú mương vứt ra tới phá rẻ lau, làm lũ bất ham. một cổ gây mũi toan xú vị ập vào trước mặt. Trong đó cái kia lão phụ nhân vừa thấy đến hạ nhiên kia chiếc len rổ vợ làm thắng, chấn động, chỉ vào đi xa xe, lắp bắp mà nói, kia xe. Kia trong xe ngồi có phải hay không hạ nhiên cùng hạ quân kia hai cái hoa nhi. Lão nhân cũng giật mình không nhỏ, vừa rồi tuy rằng chỉ là chợt lóe mà qua, nhưng hắn thấy được rõ ràng. Trong xe hàng phía trước ngồi đúng là hạ nhiên tỷ đệ. Hơn nữa hai người quần áo sạch sẽ, thần thái sáng láng, kia chiếc len rỗ vở lãm thắng càng là khí phái bất phàm, nơi nào có nửa điểm mặt thế chạy nạn giả bộ dáng Bọn họ là từ trong căn nhà này ra tới đi. Kêu lão phụ nhân giống nhìn lên thiên cung giống nhau, nhìn lên trước mặt này đống dân cư, trong mắt lộ ra cực kỳ hâm mộ cùng tham lam quan mang. Này hai cái nhai danh, như thế nào có thể ở lại thượng loại địa phương này? Dựa vào cái gì bọn họ vận khí tốt như vậy, mà chính mình cả gia đình, chỉ có thể ở tại kia heo giống nhau lại dơ lại xú nhà kho nhỏ. Đừng đứng. Lao nhân lôi kéo nàng, vào xem, loại này dân cư tưởng viện thực dễ dàng lật qua đi. Này Lao phụ nhân có điểm do dự, căn cứ quy định không thể tư sấm người khác nhà cửa. Cái gì người khác? Lao nhân bưng cầm hư một tiếng, ta là kia hai cái tiểu hóa nhi người nào. Đừng nói tiến nhà bọn họ nhìn xem, chính là muốn bọn họ này tòa phòng ở, bọn họ cũng nên hiếu kính ta. Hạ nhiên còn không biết chính mình vừa mới dọn đi vào phòng ở đã bị người theo dõi, chính lái xe ở lăng giang trong căn cứ chuyển động, cấp những người khác giới thiệu căn cứ tình huống. Này một đời lăng giang căn cứ, cùng kiếp trước tuy rằng có một ít xuất nhập, nhưng đại đồng tiểu dị. Trong thành tốt nhất một mảnh giả cổ khu biệt thự, là những cái đó căn cứ người đương quyền chỗ ở chung quanh có quân đội hộ vệ. Mặt khác có nộp lên vật tư dân chúng bình thường, ở tại thành Đông Thành Nam địa khu, đến nỗi những cái đó cái gì vật tư đều không có chạy nạn giả, toàn bộ đều bị tụ tập ở thành Tây một mảnh tốt liệu khu. Lang Giang Cổ Thành đối với chạy nạn giả, chỉ cần không có đến bệnh truyền nhiễm hoặc là bị tăng thi cắn thương, vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đều là cho phép tiến vào. Nhưng cũng gần là cho phép tiến vào mà thôi, đến nỗi lúc sau muốn như thế nào sống sót, căn cứ cũng không sẽ cung cấp không giảng buộc viện trợ. Những cái đó có năng lực người, còn có thể đi công tác tới đổi lấy lương thực. Đến nỗi tuyệt đại đa số lao nhược bệnh tàn, thực xin lỗi, mọi người sinh tồn đều thực gian nan, không ai sẽ đồng tình người trợ giúp người, vào căn cứ cũng chỉ có thể ở bên trong đó chết, đông chết, bệnh chết, sau đó thi thể bị thành phê thành phê mà vận đến căn cứ bên ngoài, biến thành trồng chất bạch cốt. Không thể không thừa nhận, Căn cứ loại này cách làm tuy rằng tàn khốc, lại không thể nói là sai lầm. Nay 10 mét cao tường thành, chỉ có thể ngăn trở tăng thi, lại không có khả năng ngăn trở nhân loại. Nếu đem lão nhược bệnh tàn cự chi ngoài cửa, tường thành thực dễ dàng sẽ bị lòng căm phẫn đám người công phá, đến lúc đó toàn thành người đều cho hết trứng. Nhưng căn cứ cũng nuôi không nổi ăn cơm trắng không làm việc người, chỉ có thể làm những cái đó không thích hợp ở thế giới này sinh tồn kẻ yếu bị chậm rãi đào thải. Như vậy không dễ dàng phát sinh bạo loạn, cũng sẽ không cho căn cứ vận chuyển tạo thành quá lớn áp lực. Lăng giang cổ thành không lớn, hạ nhiên đoàn người lái xe, hơn 2 giờ cũng đã chuyển xong rồi một vòng. Sắc trời đã ám xuống dưới, mọi người bụng cũng bắt đầu đói bụng, hạ nhiên liền thay đổi xe đầu, khai về nhà ăn cơm chiều. Vốn tưởng rằng Diệp Sa sẽ giống như trước giống nhau, chuẩn bị tốt một bàn nóng hầm hập mỹ vị đồ ăn chờ bọn họ, lại không ngờ một mở cửa đi vào. Nhìn đến cảnh tượng làm hạ nhiên ngây ngẩn cả người. Buổi sáng bọn họ vừa mới thu thập sạch sẽ sảnh ngoài, lúc này chất đầy dơ hề hề tạc vật, một cổ sú mương hương vị sông và mũi Một đôi trung niên vợ chồng cùng một cái nữ hài chính đem này đó rách nát giống nhau đổ vật hướng bên cạnh mấy cái trong khách phòng mặt dọn, mà bọn họ vài người hành lý tắc bị dịch ra tới, lung tung rối loạn mà ném ở sảnh ngoài trong một góc. Cái kia phụ nữ trung niên một bên dọn một bên còn ở chỉ huy còn lại hai người dọng phong đến lão đại, đầy mặt đều là hưng phấn. Hai tử cha hắn, chúng ta hai cái liền trụ bên phải kia gian phòng cho khách, bọn họ đồ vật, có thể sử dụng liền lưu trữ, không thể dùng liền dịch ra tới. Ai, này một bộ cái ly ta xem không tuổi, bắt được phòng bếp đi làm cái kia nữa thiêu chút nước sôi năng một năng, bằng không người khác dùng quá đồ vật ta ngại không sạch sẽ. Diễm nhi, người trụ cái kia nhỏ nhất phòng cho khách hảo, này vài món quần áo hẳn là người đừng ngội. Còn rất ơn, ngươi liền cầm đi trực tiếp xuyên đi. Kia nữ sinh dung mạo cùng hạ nhiên có 2-3 phân giống nhau, cũng coi như rất là xinh đẹp, thấy hạ nhiên vài món áo ngoài, hai con mắt đều thẳng. Phải biết rằng nàng này hơn phân nửa tháng tới xuyên đều là lại dơ lại số quần áo rách dưới, hạ nhiên này đó mới tinh sạch sẽ áo ngoài, hiện tại ở trong mắt nàng quả thực liền cùng công chúa xuyên hoa phục giống nhau. Nhưng nghĩ nghĩ, lại từ trong lỗ mũi khinh thường mà hừ ra một tiếng. Mặt mang trắng ghét, kia nha đầu xuyên qua quần áo, ta mới không nghĩ xuyên đâu. Ai ưu ta tiểu tổ tông, này đều khi nào, ngươi cũng đừng ngại bảy ngại tám. Phụ nữ trung niên hận sắc không thành thép địa đạo, không quan tâm này quần áo là của ai, ít nhất so trên người của ngươi xinh đẹp không phải. Ngươi xem ngươi hiện tại này lôi thôi bộ dáng, cái nào có quyền thế nam nhân sẽ coi cho ngươi. Kia nữ sinh vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng tiếp nhận những cái đó quần áo nhưng ngay sau đó liền không nhìn xuống, phủ thêm một kiện áo gió muốn đi trong khách phòng mặt chiếu gương, xoay người lại, lúc này mới thấy đứng ở cửa hạ nhiên đoàn người, tiểu nhiên, tiểu quân, các ngươi đã trở lại. phụ nữ trung niên vừa thấy hạ nhiên cùng hạ quân, lập tức đầy mặt đôi khởi tươi cười, một bộ nhiệt tình đầy đủ bộ dáng, Hảo chút năm không gặp các ngươi tỷ đệ hai lớn như vậy a, nhìn một cái lớn lên nhiều tuấn. Các ngươi hẳn là vừa mới vừa tới lăng giang căn cứ đi. Khó trách đại bá cùng thím vẫn luôn không có gặp qua các ngươi, nếu không phải hôm nay ba mẹ ở trên phố nhìn đến các ngươi ra cửa, còn không biết các ngươi ở nơi này đâu. Hạ nhiên còn không có tới kịp nói chuyện, sảnh ngoài mặt sau trong phòng bếp lại chuyển ra hai người. Lão bà tử một tay bưng một chén thịt kho tàu, một tay cầm một khối móng heo, lão nhân còn lại là trong miệng ngậm nửa cái đùi gà, hai người đều ăn đến đầy mặt du quang tỏa sáng. Nước sốt đầm địa. lão nhân trong miệng một bên đại nhai đồ ăn, một bên hàm hàm hồ hồ mà mở miệng tiếp đón. nhiên nha đầu cùng quân tiểu tử đã về rồi. Tới vừa lúc, nhà các ngươi trong phòng bếp này đại cô nương là ai a? Như thế nào đem một ngoại nhân đặt ở trong nhà? Một chút cũng đều không hiểu lễ phép, làm nàng cho chúng ta nhị lão nhiều xào vài món thức ăn, chết sống chính là không chịu. Nói phất phất tay, được được, về sau chúng ta ở nơi này. Liền từ các ngươi thím tới phụ trách nấu cơm nấu ăn, người trong nhà tổng so với kia chút không liên quan người ngoài tới cường. Hạ nhiên vừa định mở miệng, lao nhân lại không hề khe hở mà đem nói đi xuống, căn bản không cho nàng chen vào nói cơ hội. Đúng rồi à, về sau chúng ta nhị lao liền trụ lớn nhất cái kia phòng cho khách, lao đại cùng lao đại tức phụ nhi trụ bên trái cái kia. nhiên nha đầu ngươi đâu nhường điểm ngươi đường tỉ, đem kia gian tiểu phòng cho khách đằng ra tới cấp diễm nha đầu trụ. Liên như vậy định rồi à, các ngươi đồ vật đã đều giúp các ngươi dịch ra tới, chúng ta chính mình tới dọn, liền không cần các ngươi phí lực khí. kia ngữ khí, quả thực như là cho bọn họ thiên đại ân huệ giống nhau. Hạ nhiên vài người vừa vào cửa, đã bị trận này cùng ngoanh lạm tạc cấp lộng ốc, lúc này mới hơi chút hoan quá một chút kính nhi tới. Giang Hồng Hoa phản ứng đến chấm nhất, còn ngây ngốc hỏi một câu, chúng ta đây đang ở nơi nào? Không phải cho các ngươi để lại một gian phòng ngủ sao? Lão nhân bất mãn mà trắng nàng liếc mắt một cái, còn có này sảnh ngoài, lối đi nhỏ, tập hóa gian, không phải nơi nơi đều có thể ngủ. Các ngươi người trẻ tuổi, tùy tiện ngủ dưới đất là được, đừng dưỡng đến như vậy tiểu quý. Nói xong lại thúc giục hạ nhiên, lại nói tiếp, các ngươi hẳn là không chỉ có trong phòng bếp về điểm này lương thực đồ ăn thì đi. Đều lấy ra tới giao cho ngươi thím, lại đi thêm vài món thức ăn, ta và các ngươi mãi mãi mau nửa tháng không ăn một đốn cơm no nhưng đến hảo hảo bổ bổ. Hạ nhiên hướng phía sau trong phòng bếp vừa thấy, đầy bà năn đến một mảnh hỗn độn diệp xa chân tay luống cúng mà đứng ở phòng bếp trong một góc, đôi mắt hồng hồng, hàng chứa một ông nước mắt, cầu cứu mà nhìn hạ nhiên. Giữa trưa bọn họ năm người đi rồi lúc sau, này đối lao phu phụ trèo tường bò tiến sân, đối nàng tự xưng là hạ nhiên cùng hạ quân ra ra mãi mãi Nàng vốn tưởng rằng gặp được thất lạc thân nhân là kiện cao hứng sự tình. Hảo trà hào ruộng được tới nước chiêu đãi bọn họ, thỉnh bọn họ chờ hạ nhiên đoàn người trở về. Lại không ngờ bọn họ tiến phòng, tiêu tư thế so chủ nhân còn nếu không khách khí, không nói hai lời liền bắt đầu ăn uống thả cửa. Còn gọi chính mình nhi tử con dâu cùng cháu gái tới, cử ra tu hú chiếm tổ. Nàng một người thế đơn lực mỏng, muốn ngăn cản cũng ngăn cản không được, còn bị lao nhân thoá mạ một đốn. Hạ tiểu thư, thực xin lỗi diệp xa sắp khóc ra tới, là ta không có xem trọng ra. Sa tỉ, này không phải ngươi sai. Hạ nhiên an ủi nói, ngươi đem phòng bếp thu thập một chút đi, những người này ta tới xử lý. Nàng kia tôn kính ra ra nãi mãi, đại bá đại thẩm cùng đường tỷ, này toàn ra đều là cái dạng gì người, nàng lại hiểu biết bất quá, nơi nào là diệp xa một cái nhu nhược nữ tử có thể đối phó được. Lao nhân hạ quốc trí vọng tôn tự đại, lao bà tử ngô thu anh bùn xỉn tham lam, đại bá hạ lộc yếu đối sợ phiền phức. Đại thẩm vương tú lan dối trá lao cá, đến nỗi cái kia đường tỷ hạ diễm, còn lại là tập hai đời người chi đại thành, ra ra, mãi mãi cùng mụ mụ tinh chất đặc biệt toàn bộ đều có. Hạ nhiên phụ thân ở trong nhà đứng hàng đệ nhị, thượng có huynh hạ có muội là trong nhà nhất không được sủng ái một cái, hai vợ chồng già bất công cũng thật sự thiên tới rồi khó có thể tin nông nỗi. Hạ nhiên cha mẹ là hình cảnh, giao tiếp đều là cùng hung cực các kẻ phạm tội, bọn họ sợ bị liên lụy trả thù. Chưa bao giờ cùng hạ nhiên một nhà liên hệ, bên ngoài cũng căn bản không thừa nhận trong nhà có cái này lao nhị. Lúc trước hạ nhiên cha mẹ song song hy sinh vì nhiệm vụ, tỷ đệ 2 còn chỉ có 13 tuổi, ra nãi cùng đại bá đừng nói nuôi nấng bọn họ, quả thực liền cùng tránh ôn dịch giống nhau trốn tránh, sợ cấp trong nhà đưa tới phiên thoái. Hạ nhiên cùng hạ quân chính mình lăn lê bò lết mà trường đến 20 tuổi, 7 năm một lần cũng chưa gặp qua này đó cái gọi là thân nhân. nhân thì, quân ca. Lâm hàm chi thỏ qua tới thấp giọng hỏi nói, bọn họ thật là các ngươi thân thích. Hắn nhận thức hạ nhiên hạ quân cũng có 10 năm sau, trước nay liền chưa thấy qua bọn họ có nảy việc thân thích. Lại nói, nếu thật là bọn họ thân gian ngoại thân đại bá, nào có nhiều năm không thấy, liền hỏi hàn ân cần đều không có một câu, tự tiện liền tới cửa vào nhà dọn đến trong nhà người khác tới, ăn uống thả cửa vinh mặt hất hàm sai khiến. Đương nhiên không phải. Hạ Nhiên nhìn quét này, toàn ra liếc mắt một cái, thanh âm lãnh đạm đến không có một chút cảm tình. Ta theo chân bọn họ len sợi quan hệ đều không có. Hạ Quốc Chi đám người ngây dại, bọn họ tự cho là đúng này hai cái tiểu hoa nhi trưởng bối, đối phương nào có bất hiếu kính đạo lý, không nghĩ tới, Hạ Nhiên thế nhưng là thái độ này. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Hạ Quốc Chi cuối cùng phản ứng lại đây, tức giận đến thổi dâu trứng mắt, ta chính là ngươi gia gia, trưởng bối của ngươi. Ngươi cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Còn có ngươi nãi nãi, đại bá đại thẩm cùng đường tỷ, đều là hai người các ngươi thân nhân, ngươi cư nhiên nếu không nhận chúng ta. Thân nhân. Hạ nhiên trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, liền các ngươi cũng xứng khi ta thân nhân. Cho các ngươi ba phút thời gian, liền người mang các ngươi kia đôi rách nát, cút cho ta đi ra ngoài. Hạ quốc trí quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn nhiều năm chưa thấy qua chính mình cái này cháu gái nhi. Đối hạ nhiên không có gì hiểu biết, nhưng cũng thực sự không nghĩ tới hạ nhiên sẽ như vậy đối đai bọn họ. Ngươi, hạ quốc Chí tức giận đến một trương mặt già đỏ bừng, một bàn tay run run rẩy rẩy mà chỉ vào hạ nhiên, ngươi này đại nghịch bất đạo tiểu xuất sinh. Vùng chúng ta còn đem ngươi đương gia nhân, nguyên lai ngươi cư nhiên là cái lục thân không nhận hôn chướng đồ vật. Chính mình ở căn phòng lớn ăn thịt cá, lại đem gặp nạn trưởng bối đuổi tới ngoài cửa, láo nhị sinh ra ngươi như vậy cái bạch nhãn lang. Thật là gia môn bất hạnh. Ngươi như vậy không làm thất vọng ngươi ba sao. Không làm thất vọng hạ gia liệt tổ liệt tông sao. Này nói thêm gì nữa, phỏng trừng liền phải đến hạ nhiên thực xin lỗi nhân dân thực xin lỗi quốc gia thực xin lỗi đảng. Ngươi không biết xấu hổ tắc thiên hạ vô địch, lời này thật là nửa điểm không tồi. Nay thật đúng là hiếm lạ, nguyên lai các ngươi có đem ta cùng tỷ tỷ đương gia nhân A. Hạ quân châm trọc địa đạo, chúng ta đây ba mẹ qua đời thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Nay 7 năm tới các ngươi có hay không để ý tới chúng ta một lần. Chúng ta có khó khăn khi tới cửa xin giúp đỡ. Các ngươi đem chúng ta cử chi ngoài cửa. Hiện tại xem chúng ta quá đến hảo, biết ra mặt dày dán lên tới. Tiếp đón đều không đánh một cái liền bá chiêm chúng ta phòng ở. Khi dễ chúng ta đồng đội, chúng ta lại dựa vào cái gì muốn tôn kính các ngươi. Chúng ta hạ quốc trí nghẹn lời một chút, nhưng ngay sau đó lại đúng lý hợp tình lên. Chúng ta trước kia cùng nhà các ngươi bảo trì khoảng cách. Cũng là vì chúng ta an toàn suy nghĩ, có cái gì không đúng rồi. Trước kia thế nào ta mặc kệ, hiện tại chúng ta toàn ra không có cơm ăn, không có chỗ ở. Các ngươi không thể như vậy vô tình vô nghĩa táng tận thiên lương, làm chúng ta lưu lạc ở đầu đường ăn đói mặc rách. Kia thật là ngượng ngùng. Hạ nhiên chậm gì gì mà nói, ta còn chính là như vậy vô tình vô nghĩa táng tận thiên lương. Đừng nói các ngươi ở đầu đường ăn đói mặc rách. Liên tính ở 18 tầng trong địa ngục lên núi đao hạ trào dầu, cùng ta cũng không có một mao tiền quan hệ. Ba phút đã đến giờ, các ngươi là chính mình đi ra ngoài, vẫn là ta đem các ngươi ném văng ra. Chất nữ nhi, từ từ vương tú lan mắt thấy hạ nhiên thật sự muốn đuổi người, ở trong lòng thầm mắng công công quá sẽ không là người, muốn nói vài câu lời hay hoán một chút không khí, nhưng hạ nhiên đã không nghe xong. Từ thiên thành, động thủ. Từ thiên thành bước đi qua đi. Giống đề tiểu kê giống nhau nhẹ nhàng mà một tay nhắc tới hạ lộc, một tay nhắc tới vương tú lan, đi đến trước cửa dương lên cánh tay, giống ném hai đại túi rác rưởi giống nhau, đem hai người cấp thật mạnh quăng đi ra ngoài. Phát thông phát thông. Từ thiên thành sức lực cực đại, nay lại là dốc hết sức lực ném, nửa điểm đều không mang theo khách khí. Ngoài cửa là thô lệ đá phiên phố, hạ lộc hai người vững chắc quăng ngã ở mặt trên, lan vài vòng mới dừng lại tới. Toàn thân xương cốt cơ hồ đều bị quăng ngã tán giá, đau đến nhe răng trợn mắt, nửa ngày cũng chưa đứng lên. Hạ quốc trí vừa thấy đối phương thật sự động thủ, hơn nữa vẫn là từ thiên thành cái này lưng hùm vai gấu đại hán, khi thế tức khắc diệt một nửa. Tưởng tượng đến hắn kia một phen lão xương cốt cũng bị như vậy ném văng ra, tuyệt đối sẽ quăng ngã thành cái 17-8 tiệt, trong lòng rốt cuộc vẫn là lo sợ nhiên, không dám tái giống như phía trước như vậy kiêu ngạo, một bên đi ra ngoài. Một bên đoán hận mà lầu bầu Hai cái thiên lôi đánh xuống ngay rành, Lương tâm bị cầu ăn Nên tao báo ứng không chết tử tế được Bị tăng thi cấp ăn tốt nhất Những người khác đều nghe được hai mặt nhìn nhau Có đương ra ra như vậy ác độc Mà nguyền rủa cháu trai cháu gái sao Từ thiên thành biến sắc Lập tức qua đi một phen nắm khởi hạ quốc trí cổ áo Xách theo hắn bước ra đại môn Đi đến phố đối diện Một cái hẻm nhỏ phân người thùng phía trước Xúc lên cái nắp Đem hạ quốc chi đầu to chiều hạ tài đi vào Thình thịch Cất đáy vẩy ra Một cổ lệnh người buồn nôn thanh tử Xa ở phố bên này đều có thể rõ ràng người được Mặt thế tiến đến sau Cấp bài thủy hệ thống đều không thể sử dụng Căn cứ chỉ có thể ở mỗi con phố thượng Đều thả mấy cái đại thùng Thu thập các gia các hộ bài tiết vật Mỗi ngày đêm khuya thống nhất trở đi xử lý Thời gian này thùng phân trang đến chính mãn Hạ quốc trí bị ngã lộn nhào nhét vào đi Cứt đái tức khắc bao phủ hắn cả người. Hắn ở thùng liều mạng mà vùng ấy, tay chân loạn vũ, lại như thế nào cũng bỏ không ra, chỉ nghe thấy thùng chuyển đến từng đợt thùng ngục cùng ngục thanh âm. Lại nói tiểu thư cùng thiếu ra một câu, ta sẽ làm người bị chết so này thảm thượng gấp trăm lần. Từ thiên thành đứng ở nơi xa, lạnh lùng mà ném xuống một câu, quay đầu liền đi. Vừa rồi hắn là xem hạ quốc trí cùng nô thu anh là lão nhân. Cho nên trước đêm hạ lộc cùng vương tú lan cấp ném đi ra ngoài. Nhưng hắn tâm tính lại chính trực thiện lương, cũng có chính mình nguyên tắc, nếu nhận định đi theo hạ nhiên, liền không chấp nhận được người khác đối nàng mạo phạm. Nô thu anh cùng hạ lộc bọn người dọa ngây người, mắt thấy hạ quốc trí ở thùng phân giấy rũa càng ngày càng yếu, còn như vậy đi xuống liền phải nên đón chết đối ở cất đái sử thượng nhất ghê tẩm cách chết, nô thu anh vội vàng thúc giục chính mình nhi tử con dâu. Các ngươi còn thất thần làm gì? còn không đi cứu các ngươi ba. Thùng phân chung quanh tất cả đều là bởi vì hạ quốc trí dãy rủ mà bắn ra tới cất đái, mùi hôi huân thiên, ghê tẩm đến không được. Hạ lộc cùng vương tú lan che lại cái mũi, dùng sức gáp xuống dạ dày sông cuộn biển gầm, nửa ngày cũng không có thể hạ quyết tâm đi qua đi, lại đem nhiệm vụ đẩy đến hạ diễm trên người. Diễm nhi. Gia gia ngày thường như vậy thương ngươi, mau đi cứu ngươi gia gia. Hạ diễm nơi nào chịu làm, ta một nữ hài tử. Đâu ra như vậy đại lực khí đem ra ra lôi ra tới. Các ngươi chính mình như thế nào không đi? Ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi, ồn ào đến một mảnh gà bay chó sủa, cuối cùng chờ đến Hạ Quốc Tri ở thùng phân cơ hồ không hề nhúc nhích vài người mới cố nén buồn ôn, cực kỳ thống khổ mà đem hắn từ thùng lôi ra tới, trong lúc mỗi người bình quân phun ra ba lần trở lên. Hạ Quốc Tri đầy đầu đầy người đều là cất đái, bụng cố lấy lao đại, khoe miệng quần cuộn màu vàng bậc biển nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Nô tú anh vài người gấp đến độ bao quanh thẳng chuyển, không biết làm sao, hạ nhiên ở một bên xem náo nhiệt không chê sự đại, cười tủm tỉm mà hảo tâm nhắc nhở nói, hắn đây là trong bụng căng quá nhiều kia gì, các người tốt nhất cho hắn làm hô hấp nhân tạo. hoa Và vài người lại phun khai, hạ nhiên xem đến tận hứng, tiếp đón mọi người vào cửa, phanh một tiếng giữ cửa cấp đóng lại, đem kia làm trò hề toàn ra cách ở bên ngoài. Từ thiên thành, Làm được không tồi sao Vô vô đi tới từ thiên thành Hạ nhiên thập phần vừa lòng mà khen ngợi nói Cực vừa lòng ta Từ thiên thành hàm hậu mà vớt cái ót cười cười Lâm hàm chi vẻ mặt đau khổ nói Không tồi cái quỷ a Ta vốn gì đã đói bụng đến muốn chết Hiện tại là một chút ăn cơm ăn uống đều không có Hạ nhiên ngứng mảy Nga Ta vốn gì tính toán đêm nay Lấy một đám bò bít tết ra tới khao một chút đại gia Nếu ngươi không ăn uống Vậy vừa lúc tỉnh ngươi một phần. Rẽ mất, đừng mà, không cần a a a. lăng Giang căn cứ, thành đông, một đống khí phái bất phàm ba tầng giả cổ kiến trúc. Nơi này vốn là Lang Giang cổ thành du lịch quản lý chỗ, hiện tại bị đổi thành căn cứ Office Building, cùng những cái đó căn cứ người đương quyền sử dụng, quân đội chỉ huy trung tâm cũng ở chỗ này. Lúc này là 9 giờ nhiều, chỉnh đóng Office Building lại không một người còn có tâm tư đi làm hoặc là khẩn trương mà nín thở liêm khí, dựng lỗ thai tưởng nghe lén lầu ba động tĩnh, hoặc là ở hưng phấn mà trâu đầu ghé thai. Là công tử. Chính là trong truyền thuyết cái kia công tử A. Tới chúng ta lăng giang căn cứ. Office Building Lầu 3, nhất rộng mở xa hoa nhất, hiện tại thuộc về lăng giang căn cứ người tổng phụ trách thai ung một gian trong văn phòng. Trên sofa ngồi một người mặc màu kaki áo gió thanh niên nam tử, đang ở xem trong tay một chồng văn kiện. Trước mặt hắn phóng một hồ nhiệt khí lượn lờ minh tiền Tây Hồ Long Tĩnh, loại này ở mặt thế phía trước liền phải bán được 10 vạn nguyên 1 kg lá trà, hiện tại càng là có thể so với bầu trời quỳnh tương ngọc lộ, hắn lại liền xem đều không có xem một cái. Căn cứ trưởng Thái ung ngồi ở hắn đối diện, sống lưng khẩn trương mà banh đến thẳng tắp, mông chỉ dính sofa một chút biên, mập giả tạo trên mặt tất cả đều là ẩn ẩn mồ hôi lạnh. Ở trước mặt hắn, chính là ở hoa hạ thần bí nhất truyền thuyết cấp nhân vật. Công Tử. Hán tuy rằng không biết Công Tử tên thật, càng không có ra mắt Công Tử, nhưng Công Tử mặt sau đứng kia hai người, đại danh lại là Như Sấm Bên Hai. Hàn diễn Hàn Đại Thiếu, là hoa hạ lớn nhất súng ống đạn dược tập đoàn, thiếu sư hội hội trưởng, khống chế hoa hạ nửa cái hắc đạo thượng vũ khí cung ứng, ở báo chí đưa tin thượng thường xuyên xuất hiện. Một cái khác khuôn mặt lạnh lùng hắc y thiếu niên, Hà Cô Mạc, tuy rằng nhìn còn bất mãn 20 tuổi. Lại là hoa hạ đệ nhất sát thủ tổ chức vong xuyên thủ lĩnh. vong xuyên sáng lập mười mấy năm qua, lấy không đến một phần trăm nhiệm vụ thất bại xuất danh chấn hoa hạ, này thành viên hiện tại chỉ có 9 người mà thôi, nhưng 9 người tất cả đều là đứng đầu tình anh sát thủ. Mặt thế nguy cơ từ phía, xã hội hỗn loạn, nhưng mà đối với này đó sát thủ nhóm tới nói, loại này loạn thế ngược lại cho bọn hắn cung cấp đại lượng cơ hội, có thể nói tuyệt hảo phát huy sân khấu. Thiếu sư hội hội trưởng cùng vong xuyên thủ lĩnh, như vậy hai cái vai phong một cõi nhân vật, cũng bất quá là công tử cấp dưới mà thôi. Thái Ung ở mặt thế trước là thành phố Lăng Giang thị trường, đã từng còn nghe người ta nói quá, công tử có được tam gia hoa hạ số một công ty niết một nhà điễu, một nhà đồ điện, một nhà xa hoa ăn uống, là duy nhất cổ đồng cùng đồng sự. Các nữ sinh thích nhất y y những cái đó bá đạo tổng tài, đều là cho hắn làm công. nghe nói Này đó công ty đều là như thế này khai lên, 7 năm trước công tử muốn mua một cái thanh mạt kiến tạo lâm viên, nhưng kiểm giữ này tòa lâm viên quyền sở hữu địa ốc tập đoàn cảm thấy đầu cơ kiếm lợi, đầy chơi chào giá. Công tử lúc ấy chưa nói cái gì, trở về chính mình khai một nhà công ty, nửa năm thời gian khiến cho đối phương hoàn toàn phá sản, một phân tiền không tốn bắt được kia tòa lâm viên. Mọi việc như thế sự tình nhiều đếm không xuể Hoa hạ chính giới cùng thương giới cao tầng nhân sĩ bởi vậy đến ra kết luận. Đệ nhất, công tử thực tùy hứng. Đệ nhị, công tử tuy rằng sắp xỉ với lánh đời mà cư, nhưng có được không thể tưởng tượng tài phú, cùng với hoa hạ sâu nhất đáng sợ nhất thế lực. Đệ tam, chỉ cần ngươi tưởng ở hoa hạ thượng tầng xã hội hôn đi xuống, ngàn vạn không cần đắc tội công tử. Công tử, xin hỏi ngài còn có cái gì yêu cầu xem? Thái ung thật cẩn thận hỏi. Hôm nay sáng sớm. Công tử cơ phi cơ trực thăng đột nhiên ở lang giang rớt xuống, một chút cơ liền lập tức tới office building, yêu cầu xem xét lang giang căn cứ tư liệu, hắn đoán không ra công tử là cái gì ý tưởng, chỉ có thể cung cung kính kính mà chiếu đối phương lời nói làm. Triệu cảnh hành ngồi ở trên sofa, từng trang nhìn quét kia điệp thật dày tư liệu. Tư liệu thượng tất cả đều là rầm rạp người danh, đều là đi vào căn cứ tị nạn giả, đăng ký tên, giới tính. Thân phận Trứng Hào chờ đơn giản tin tức. Đầu mùa đông thanh triệt hơi ấm nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, hắn kia trương ngọc bạch không rảnh khuôn mặt ở ánh sáng chung, lộ ra một loại s읍 xỉ với không chân thật mỹ cảm, hình như có dạng rỡ thánh huy lập lòe, lại hình như có phiêu miểu xương ngủ che lấp, bừng tỉnh không thể minh biện. Buông xuống thật dài lông mi mạ lên một tầng kim sắc vầng sáng, phía dưới màu ngân bạch đồng mắt sâu không thấy đáy, trong đó quang ảnh lưu chuyển minh diệt. Giống như đẩy trời nhật nguyệt sao trời đồng thời lọt vào một loan sâu thảm hồ nước. Bên cạnh cái kia thái ung nữ trợ lý đã xem đến ngây người. Nàng chưa bao giờ biết, trên đời này thế nhưng có thể có loại này mỹ đến kinh tâm động phách, không thể tưởng tượng nam nhân. Cái loại này không thể miêu tả cao hoa khí chất, là từ không biết nhiều ít năm dài lâu thời gian lắng động lại mà thành, màn hình quang cùng tạp chí thượng những cái đó dựa vào hoa trang. Ánh đèn cùng tờ S đóng gói ra tới tiểu thị tươi các minh tinh, ở trước mặt hắn một mực trở thành ảm đạm thất sắc người qua đường giáp thậm chí liền tương đối tư cách đều không có. Ở trên thương trường tôi luyện nhiều năm, sớm đã không biết văn nghệ là vật gì nữ trợ lý, lúc này trong đầu cũng không tự chủ được mà hiện ra một hàng từ ngữ. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Căn cứ điện lực tài nguyên hữu hạn làm công rất ít dùng máy tính cùng máy in này phân tư liệu tất cả đều là viết tay, vô pháp kiểm tra, chỉ có thể dựa người mắt tới xem. một tờ a 3 giấy trưởng thượng trăm cái tên, nhưng triệu cảnh hành xem một tờ thời gian cơ hồ không vượt qua một giây, ngắn ngủn hai phút thời gian liền đem kia điệp tư liệu xem xong rồi. trong căn cứ tị nạn giả chỉ có nhiều như vậy, hắn dơ dơ lên kia điệp tư liệu, còn có ngày hôm qua vừa mới tới căn cứ, còn không có thêm đi vào. thái ung vội vàng kêu chính mình nữ trợ lý. Tiểu tiền, đem ngày hôm qua tân tăng tị nạn giả danh sách lấy tới cấp công tử. Tiểu tiền, tiểu tiền. Hắn kêu vài thanh, kia si ngốc nhìn triệu cảnh hành nữ trợ lý lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh. À, Nga, là, ra đây liền đi. Nàng vội vàng hoang mang rối loạn mà đi ra cửa. Thái ung lau một phen trên đầu mồ hôi lạnh, nhìn trộm vừa thấy triệu cảnh hành, thấy hắn tựa hồ cũng không để ý. Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ thầm này không biết sống chết trợ lý phỏng trừng đến thay đổi, công tử là nhân vật nào, cũng là nàng có thể nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm xem. Ngày hôm qua tới căn cứ người không ít, có 10 cái, triệu cảnh hành vừa thấy kia trương danh sách, ánh mắt liền dừng lại, khỏe miệng gợi lên một sợi mấy không thể thấy ý cười. Xem ra, hắn đến rất là thời điểm A. nay cười, lại đem nữ trợ lý xem đến máu mũi giàn ruộng. Thái ung xem đến mồ hôi lạnh bao tác. Người trước, nga mua bánh hảo soái hảo soái á không được ta muốn kẻ xỉu. Người sau, công tử này tươi cười rốt cuộc mấy cái ý tứ a chẳng lẽ nói ngày hôm qua tới người bên trong có hắn nhận thức kia rốt cuộc là hắn bằng hưu vẫn là thù địch ta lại hẳn là như thế nào làm. Hảo, ta tạm thời không có mặt khác sự. Triệu cảnh hành tùy tay ngâng chung trà lên uống một ngụm, đứng dậy. Làm phiền căn cứ lớn lên ở hạnh liêu trên đường giúp ta tìm một chỗ nơi, về sau ta sẽ ở căn cứ trụ một đoạn thời gian. Sau đó lại bồi thêm một câu, còn có, hướng thao Tây Hổ Long tĩnh không cần dùng nước sôi, tốt nhất trước lạnh canh lại phao, nếu không sẽ ảnh hưởng trà hương. Nói xong liền mang theo hàn diễn cùng Hà Cô Mạc, đi ra văn phòng. Cứ việc bị kia toàn gia cực phẩm quấy rầy quá một lần, nhưng hạ nhiên đoàn người vẫn là thuận lợi tại đây đống dân cư ở lại. Làm các đội viên đơn giản nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, hoang quá lữ đồ mệt nhọc lúc sau, nàng liền bắt đầu chuẩn bị làm cho bọn họ tiếp thu rèn luyện. Mặt thế không có chân chính an toàn địa phương, không thể bởi vì tới rồi căn cứ liền lơi lỏng xuống dưới, nàng cũng không có khả năng vĩnh viên tích thủy bất lẩu bảo hộ mọi người, đội ngũ nếu là bất biến cường nói, sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Tới lăng giang căn cứ trên đường hơn phân nửa tháng, bởi vì không thể tùy tiện nổ súng. Nếu không dễ dàng đưa tới rất nhiều tăng thi, Hạ Nhiên cùng Từ Thiên Thành dạy cho những người khác chủ yếu là cơ sở võ kỹ, làm cho bọn họ lấy vũ khí lạnh sắt tăng thi, rèn luyện thân thủ. Hơn nữa Hạ Nhiên vẫn luôn tự cấp mọi người uống trong không gian linh tuyến thủy, cải thiện bọn họ thể năng, hiện tại trong đội chỉnh thể vũ lực giá trị đã thập phần khả quan. Từ Thiên Thành vốn dĩ chính là hôn hắc đạo, giang hồng hoa trước kia học quá võ thuật, Hạ Quân ở trong trường học thể dục toàn năng trừ bỏ diệp xa không phải chiến đấu nhân viên bên ngoài, ngay cả nhu nhu nhược nhược lâm hàm chi cũng rốt cuộc giác ngộ đến chính mình tốt xấu là cái nam nhân, luyện tập đến thập phần khắc khổ, trước kia khai cái nước khoáng bình còn muốn giang hồng hoa hỗ trợ, hiện tại một tay phóng đảo một đại nam nhân nửa điểm không thành vấn đề. Không đủ chính là, bọn họ đối xung ống sử dụng đều không quen thuộc. Ở không có thức tỉnh dị năng phía trước, vũ khí vẫn là thập phần quan trọng. Trong căn cứ không thể sử dụng xung ống. Tại đây nhỏ hẹp sân cũng không hảo luyện thương pháp, cho nên Hạ Nhiên vẫn là tính toán làm các đội viên đi ra nhiệm vụ. Rốt cuộc, tham gia chiến đấu chân chính mới là để cao thực lực tốt nhất con đường. Sáng sông thần, Hạ Nhiên liền đem 4 người kéo dài tới cổ thành trung tâm trên quảng trường. Căn cứ giống nhau đều ở chỗ này tuyên bố thông báo tuyển dụng tin tức, lúc này trên quảng trường rộn ràng nôn náo, đã có không ít người. Quảng trường trung quanh dựng một vòng thật lớn bằng đen, mặt trên viết chữ to. Phía dưới bãi cái bàn nhỏ, chính là thông báo tuyển dụ chỗ. Một loại công tác là ở bên trong căn cứ, có trường kỳ tính, cũng có lâm thời tính, thông thường đều là dùng lương thực tới chi trả tiền lương. Những cái đó ổn định, nhẹ nhàng cùng có nước luộc công tác, tỉ như người sống sót tiếp đãi, phần lớn muốn dựa vào đi cửa sau hoặc là cùng căn cứ người đương quyền phản quan hệ mới có thể bắt được. Đến nỗi không quyền không thế không bối cảnh người thường, chỉ có thể làm một ít lại dơ lại mệnh cu ly. Một ngày xuống dưới có thể đổi hai cái bánh bao, đã tính vận khí thực hảo. Một khác loại ra ngoài nhiệm vụ còn lại là cấp thực lực so cường người, đại bộ phận đều là ra khỏi thành đi địa phương khác thu thập vật tư, tuy rằng nguy hiểm, nhưng thủ lao hậu đãi. Loại này nhiệm vụ cơ bản không có người dám đơn độc tiếp, giống nhau đều phải vài người thậm chí mấy chục cá nhân tổ đội đi ra ngoài. Hiện tại trong căn cứ mặt đã có rất nhiều đăng ký có trong hồ sơ ra ngoài tiểu đội. Bởi vì này đó tiểu đội quan hệ ổn định, cũng càng thêm đoàn kết hợp tác, căn cứ phái nhiệm vụ thời điểm, tự nhiên là sẽ ưu tiên phái cấp đăng ký tiểu đội. Cho nên hạ nhiên cũng tính toán trước đăng ký một cái. Đăng ký tiểu đội địa phương ở quảng trường trong một góc, phụ trách đăng ký chính là cái trắng non sạch sẽ mắt kính nữ sinh, hạ nhiên hướng nàng đơn giản thuyết minh chính mình tiểu đội tình huống. đương kia mắt kính nữ sinh nghe được trong đội có hai gã dị năng giả thời điểm, kích động đến thiếu chút nữa số bàn. Năm người liền có hai gã dị năng giả. Các ngươi tiểu đội thật là lợi hại a. Là cái dạng gì dị, dị năng? Trong căn cứ hiện tại cũng đã xuất hiện dị năng giả, nhưng là cực kỳ thưa thớt, y đòi có thể đến được. Những cái đó tương đối cường đại dị năng giả đều là căn cứ trọng điểm ưu đãi đối tượng, rốt cuộc trong căn cứ quân tư vũ khí vốn là không nhiều lắm, tiêu hao một đám thiếu một đám, tương lai rất lớn trình độ thượng muốn nghỉ lại này đó dị năng giả tới chiến đấu là là thủy hệ dị năng giả. Hạ nhiên chỉ chỉ hạ quân, cái này nam sinh là vi thị dị năng giả, có thể nhìn đến mịt rồ mẹt cấp lớn nhỏ vật thể. Mắt kính nữ sinh vừa nghe, kia cổ hưng phân kính nhi lập tức liền yếu bớt. Này hai loại dị năng đều không phải chiến đấu hình, thủy hệ dị năng giả trong căn cứ cũng có hai ba cái, một chút lực sát thương đều không có, chỉ có thể cấp căn cứ cung cấp một ít sạch sẽ nguồn nước, sản lượng còn đặc biệt thấp. Vi thị dị năng liền càng không cần phải nói, có thể có ích lợi gì. Bất quá dị năng lại kém cũng là dị năng, mắt kính nữ sinh vẫn là khách khách khí khí mà cấp hạ nhiên đám người làm đăng ký, cuối cùng hỏi, tiểu đội giống nhau đều phải có cái tên, phương tiện xương hô cùng phân chia, các ngươi đội ngũ muốn khởi tên là gì. Cái này hạ nhiên vừa thấy đăng ký mỏng mặt trên, tiểu đội tên hoa hòe loẹ loẹt nguồn hình nguồn vẻ. Ở nông thôn thật sự nhân loại hình, điền thổ căn tiểu đội, vương nhị mặt rỗ tiểu đội, vong văn xem quá nhiều loại hình, ngạo thế lăng phong tiểu đội, băng hỏa cuồng thần tiểu đội, đương nhiên nhiều nhất vẫn là đại chúng hóa vườn bách thú loại hình, mảnh hổ tiểu đội, hùng sư tiểu đội, liệp báo tiểu đội, rồng bay tiểu đội. Hạ nhiên xem đến khỏe mắt nhảy nửa ngày, cuối cùng châm trước nói, chúng ta đã kêu đồng chu tiểu đội đi, đồng chu cộng tế y tứ, các ngươi cảm thấy thế nào? Những người khác đều tỏ vẻ không tồi mắt kính nữ sinh đăng ký xong. Cho hạ nhiên một chương thẻ ngân hàng lớn nhỏ tấm cạn, đây là các ngươi tiểu đội ký lục tạp, thành công hoàn thành nhiệm vụ sẽ ghi tạc mặt trên, số lần tích lũy nhiều về sau, sẽ tương ứng mà để cao các ngươi đãi ngộ. Nói xong còn nhắc nhở bọn họ, các ngươi tiểu đội hiện tại chỉ có 5 người, có thể đi quảng trường bắc rắc bên kia nhìn xem, nơi đó nhiệm vụ đều là cho 10 người dưới tiểu đội, tương đối dễ dàng. Ra ngoài nhiệm vụ là dựa theo khó khăn tới quy định tiểu đội quy mô. Hạ nhiên đám người đi qua đi vừa thấy, 10 người dưới tiểu đội nhiệm vụ chỉ còn một cái. Là đi trước khoảng cách lăng ràng 100 nhiều km một thôn trang thu thập lương thực, xứng cấp vũ khí có 2 khẩu súng, 100 phát đạn, 10 kiện lao dưới, phương tiện giao thông là một chiếc xe vận tải lớn. Đương nhiên, nếu tiểu đội có chính mình xe cũng có thể khai ra đi, bất quá nhiều tái trở về vật tư vẫn là phải nộp lên cấp căn cứ. Liên nhiệm vụ này đi. Hạ nhiên đi đến thông báo tuyển dụng chỗ bàn nhỏ phía trước, đối cái kia đăng ký nhân viên nói, phiền thoái cho chúng ta đăng ký một chút, chúng ta là tân đăng ký tiểu đội, đồng chu tiểu đội. Nàng lời nói còn chưa nói xong, mặt sau vang lên một cái vang dội rộng, nhiệm vụ này chúng ta kinh lan tiểu đội tiếp. Hạ nhiên quay đầu lại, mặt sau lại tới nữa một cái tám người tiểu đội, dẫn đầu một cái thân hình cao lớn khuôn mặt tuấn lãng, giữa mày một cổ kiệt ngạo chi ý thanh niên, chính chọn lông mày. Thịnh khí lăng nhân mà nhìn nàng. Ngươi là hạ nhiên nhìn kêu nam thanh niên mặt, cảm giác có điểm quen mắt. Lưu nhất đàm. Không sai. Nam thanh niên đối với hạ nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn tới, hiển nhiên thập phần đắc ý, ta chính là lưu nhất đàm. Hạ nhiên biết lưu nhất đàm người này, mặt thế phía trước ở hoa hạ rất có danh khí kiến trúc sư cùng công trình bằng gỗ sư, tuổi còn trẻ, tài hoa hơn người, hơn nữa không phải cái loại này lại thổ lại một lý công nam. Dựa vào tuấn lãng xoáy khí bề ngoài cùng ánh mặt trời tiêu sái hình tượng, một lần ở trên mạng thập phần rực rỡ. Nhiệm vụ này chúng ta tiểu đội tiếp. Lưu Nhất đảm đối cái kia đăng ký viên nói, cho chúng ta nhớ thượng đi. Từ từ. Hạ Quân khó chịu mà nói, rõ ràng là chúng ta tới trước, dựa vào cái gì nhiệm vụ này phải cho các ngươi? Lưu Nhất đảm quay đầu tới, bưng cảm, hắn vóc dáng rõ ràng cùng Hạ Quân không sai biệt lắm cao lại cố tình có thể cho hắn nhìn ra một cổ nhìn xuống tư thế tới, các ngươi lại không có hoàn thành đăng ký, nhiệm vụ này tự nhiên không thể xem như của các ngươi Cái kia đăng ký viên khó xử mà nhìn hai nhóm người. Nhiệm vụ đều là tới trước trước đến, theo lý thuyết đồng chu tiểu đội thật là tới trước, nhưng là kinh lan tiểu đội bởi vì thực lực cao cường, ở căn cứ chung danh khí cực đại, hắn cũng không dám đắc tội. Ta nói các ngươi mấy cái, hẳn là mới vừa đăng ký tiểu đội đi. Lưu nhất đàm mặt sau một cái tiểu thanh niên mặt mang chảo phúng mà nói, khuyên các ngươi một câu, không đói chết nói vẫn là thành thật ngốc trong thành đi, ra ngoài nhiệm vụ không phải tùy tiện cái gì bảy đua tám thấu không chính hiệu đội ngũ đều có thể hoàn thành. Chúng ta đội trưởng chính là bạo tạc dị năng giả, hán một người thực lực liền đỉnh các ngươi năm cái, các ngươi lấy cái gì cùng chúng ta so. Bạo tạc dị năng, hạ nhiên kiếp trước cũng có nghe nói qua, loại năng lực này thập phần hiếm thấy. Có thể ở tuyệt đại đa số địa phương chống rông dẫn phát bạo tạc quy mô từ dị năng giả lực lượng quyết định. Đối với bạo đầu có thể giết chết Tăng Thi tới nói, này đương nhiên là một loại lực sát thương rất lớn dị năng. Dị năng giả có gì đặc biệt hơn người? Lâm Hàm Chi không phục mà lầu bầu nói, chúng ta trong đội ngũ còn có hai cái đâu. Lưu Nhất Đàm ngẩn ra, hai cái. Cái gì dị năng? Tỷ của ta là thủy hệ dị năng, ta là vi thị dị năng. Hạ quân tiếp nhận đi trả lời. Lưu Nhất Đàm cười ha ha lên, ta còn cho là cái gì ghê gớm dị năng, nguyên lai là hai khối dâu dịa. Tiểu đệ đệ tiểu muội muội nhóm, ta hảo tâm nhắc nhở các ngươi một câu, có dị năng không đại biểu liền có thực lực, các ngươi hai cái như vậy, ra khỏi thành cũng là chịu chết, vẫn là ở trong căn cứ tìm cái nhà ăn hoặc là nhà tắm công tắt đi. Lưu Nhất Đàm ở mạ thế trước liền ít đi mùa màng danh, chịu người truy phủng, khó tránh khỏi tâm cao khí nạo. Mặt thế lúc sau lại may mắn mà thức tỉnh rồi cường đại dị năng, càng thêm cảm thấy chính mình là thiên tri kiêu tử, luôn hành cử chỉ đều lộ ra không ai bị nổi cuồng vọng chi khí. Nghe thấy kinh lan tiểu đội tên này, liền biết không phải cái gì đều thấp chủ. Nếu lưu tiên sinh như vậy tự tin, ta xem không bằng chúng ta đánh cuộc hảo. Hạ nhiên cũng không tức giận, bình tĩnh mà nói, nhiệm vụ này chúng ta hai đội đều không tiếp. Đổi thành cộng đồng tiếp đối diện cái kia 50 người đại nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành sau xem nào một đội bắt được vật tư nhiều. Nếu là các ngươi nhiều, chúng ta đem chúng ta thủ lao toàn bộ cho các ngươi, nếu là chúng ta nhiều, ta không cần các ngươi thủ lao, nhưng các ngươi cần thiết ở cái này trên quảng trường, vì các ngươi mạo phạm trước mặt mọi người hướng chúng ta tiểu đội nhận lỗi. Nang Đảo cũng không phải hiếu thắng tâm cường, mà là mạt thế cường giả vi tôn, mỗi người đều bắt nạt kẻ yếu nếu là hôm nay làm trò nhiều người như vậy mặt nén lớn giận đồng chu tiểu đội khó tránh khỏi sẽ bị trong căn cứ những người khác cho rằng là dễ khi dễ mềm quả hồng về sau phiền toái không ngừng nếu này kinh lan tiểu đội suối quậy mà tìm tới muội tới vậy vừa lúc lấy bọn họ khai đao giết gà doa khỉ ngươi xác định muốn đánh cái này đánh cuộc lưu nhất đàm tấm tắc hai tiếng tiểu muội muội đánh cuộc ta có thể đánh với ngươi nhưng ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý Chờ nhiệm vụ này trở về, các ngươi liền biết rốt cuộc là ta mạo phạm các ngươi, vẫn là các ngươi không biết trời cao đất rộng. Bất quá đương nhiên, tiền đề là các ngươi nếu có thể hồi đến tới. Mấy cái tiểu đội cùng nhau ra nhiệm vụ, loại tình huống này tương đối thiếu, bởi vì như vậy trong đội ngũ không có dẫn đầu người, tiểu đội chi gian ai cũng không phục ai, rất khó liên thủ. Nhưng là có chút đại hình nhiệm vụ yêu cầu người nhiều, lại không có như vậy đại tiểu đội, chỉ có thể khâu. Lưu nhất đàm vốn là không thích cùng mặt khác tiểu đội hợp tác, bất quả nếu đánh cái này đánh cuộc có thể được đến gấp đôi thủ lao, hắn cũng không so đo nhiều như vậy. Nhiệm vụ này là đi trước lân cận thành thị tấn trợ phía nam mấy nhà bệnh viện, thu thập dược vật cùng chữa bệnh thiết bị. Nhiệm vụ yêu cầu 50 người trở lên, trừ bỏ bọn họ hai đội bên ngoài, còn có một cái 20 mấy người bình an tiểu đội cùng một cái 10 mấy người huynh đệ tiểu đội. Này hai đội nổi bật tuy rằng không bằng kinh lan tiểu đội. Nhưng trong đội cũng đều có dị năng giả, thực lực không thấp. Thấy hạ nhiên đồng chu tiểu đội khi, đại bộ phận người đều lộ ra khinh thường biểu tình. Nhân số thiếu liền tính, trừ bỏ cái kia thắp sắt tráng hán nhìn còn tương đối giống dạng bên ngoài, mặt khác bốn người tất cả đều là một bộ tay chói gà không chặt sinh viên bộ dáng, dẫn đầu cư nhiên vẫn là cái tiểu cô nương, loại này đội ngũ có thể có cái gì thực lực. Hạ nhiên cũng không để ý tới những người này ánh mắt, mang theo mọi người đi lành vũ khí, Phân cho bọn họ tiểu đội chính là một khẩu súng lục, 40 phát đạn, hai thanh trường đao cùng tam căn ma tiêm côn sát, mặt khác tiểu đội đại đồng tiểu dị. Loại này trang bị trình độ tuy rằng thực hố cha, nhưng hạ nhiên biết lại qua một thời gian, căn cứ liền này đó vũ khí đều lấy không ra, cho nên dị năng giả mới có thể có vẻ càng thêm quan trọng. Phương tiện giao thông là tam chiếc xe vận tải, tam chiếc tiểu ô tô cùng một chiếc bus. đoàn người mê ngông cuộn cuộn. Đi trước 60 nhiều km ngoại tấn trợ phía Nam. Tấn trợ phía Nam dân cư gần 500 vạn, nói cách khác, bên trong tang thi số lượng cũng sẽ thực khủng bố. Nhiệm vụ mục tiêu lại có vài gia đại hình bệnh viện, cho nên cho 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đội ngũ nếu không có phản hồi, coi là nhiệm vụ thất bại, căn cứ sẽ một lần nữa cắt cử. Nếu là 10 ngày còn không quay lại hồi, tắc coi là đội ngũ bỏ mình. Lang Giang căn cứ phụ cận con đường còn tính thông suốt. Hơn 2 giờ sau, đoàn người liền đến đạt tấn trợ phía nam. Tấn trợ phía nam cùng mặt thế đại bộ phận mặt khác thành thị giống nhau, là một tòa rách nát chống vắng tử thành. Trên đường nhìn không tới nhiều ít tang thi, trong thành tựa hồ cũng một mảnh tĩnh mịch, nhưng ngươi nếu là cho rằng như vậy liền không có cái gì nguy hiểm nói, ngươi thực mau liền sẽ phát hiện ngươi mười phần sai. Muốn đi bệnh viện có vài gia, đội ngũ vào thành về sau liền phải tách ra hành động. Nhưng là xe vận tải chỉ có tam chiếc. Kinh Lan tiểu đội cùng Đồng Chu tiểu đội thêm lên mới 14 người, chỉ có thể xài chung một chiếc xe vận tải, đi cùng ra bệnh viện. Trạm vạng hoàng hôn Lạc Sơn lúc sau, hai cái tiểu đội tới mục đích địa, tấn trợ phía Nam Đệ Nhị bệnh viện, đem xe vận tải ngừng ở bệnh viện phía trước trên quảng trường. Nhà này bệnh viện quy mô rất lớn, có hai đống đối xứng lầu chính, giờ phút này ở bên ngông mờ nhạt chiều hôm hạ, giờ phút này ở bên ngông mờ nhạt chiều hôm hạ. Cả tòa bệnh viện phản phất một cái bị quên đi ở thời không ở ngoài dị giới phê tích, một mảnh chết giống nhau yên tĩnh, nghe không được nửa điểm tiếng động. Lưu Nhất đàm xuống xe, nhướng mày đối hạ như nói, chúng ta hợp tác liền đến nơi này, kế tiếp chính là thi đấu. Chúng ta tiến vào bệnh viện sau một đội siêu tầm một đống lầu chính, từng người thu thập vật tư, không can thiệp chuyện của nhau. Thời gian định vì 12 tiếng đồng hồ, ngày mai sáng sớm 6 giờ trở lại nơi này tập hợp có thể thu thập nhiều ít vật tư tính nhiều ít, đến trễ giả quá hạn không chờ. Như vậy hẳn là thực công bằng đi. Hạ nhiên gật đầu, thực công bằng. ta trước nói hảo. Lưu nhất đàm trong giọng nói toàn là một bộ thập phần thiếu tấu túng dạng, nếu là gặp được nguy hiểm nói, các ngươi chính mình nghĩ cách, chúng ta cũng sẽ không tới cứu các ngươi Nói xong vây vây tông ái, tự cho là động tác thực tiêu sái mà huy một chút trong tay trường đao, nên ngang mà dẫn dắt kinh lan tiểu đội tổ viên. Hướng bên trái kia đống lầu chính đi đến. Hạ quân ở hắn mặt sau thanh âm thực vang mà nghiến răng, ta có thể bẹp hắn một đốn sao. Hạ nhiên nhún nhún vai, bình tĩnh điểm, hắn lần này cần là có mệnh trở về cho ngươi bẹp, đã tính hắn dẫm cất chó vợ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước tấn nam đệ nhị bệnh viện đại lâu, sắc mặt ngưng trọng. Ở người ngoài trong mắt này có lẽ là một tòa yên tĩnh không tiếng động, không có một bóng người lại lâu, nhưng lấy nàng nhĩ lực. Lại có thể nghe thế đống đại lâu chỗ sâu trong, có vô số rất nhỏ mà quỷ dị động tĩnh. Các ngươi cẩn thận một chút, này tòa bệnh viện. Chỉ sợ rất nguy hiểm. Ban đêm bệnh viện, thường xuyên bị các loại kinh tùng điện ảnh cùng khủng bố tiểu thuyết dùng để coi như bối cảnh sân khấu. Nhà này đã hoang phế gần một tháng tấn trợ phía nam đệ nhị bệnh viện, bên trong đen như mực một chút ánh sáng đều không có, chỉ tràn ngập một cổ gây mùi hư thối hương vị cùng huyết tinh hơi thở. Trên mặt đất trên tường nơi nơi đều là biến thành màu đen vết máu, đi vào đi liền càng cảm thấy đến quỷ dị âm trầm. Lưu nhất đàm một hàng tám người, cứ việc đều là đại lao gia nhi, nhưng đi ở loại này âm phong từng trận quỷ ảnh lắc lư địa phương, cũng cảm thấy toàn thân nổi ra gà hết đợt này đến đợt khác. Tới rồi bệnh viện dược phòng, giải quyết rất bên trong hai chỉ tang thi lúc sau, mỗi người nhanh chóng đem chính mình trên người bối đại ba lô chứa đầy dược phẩm. Liền một giây đồng hồ cũng không nghĩ tại đây địa phương quỷ quái nhiều đãi, vội vàng về tới xe vận tải nơi đó. Vốn dĩ cho rằng bọn họ trang tám đại bao dự phẩm, lần này đã xem như thắng lợi trở về, cái kia đồng chu tiểu đội hiện tại không chuẩn ở đâu cái âm chầm hắc gám trong một góc sợ tới mức phát run đâu. Kết quả trở lại xe vận tải nơi đó vừa thấy, lưu nhất đàm mặt bá một chút nháy mắt liền đen. Xe vận tải thùng xe bên trong nửa bên. Từ cái đấy đến đỉnh thượng chỉnh chỉnh tề tề mà chất đầy chừng mấy chục cái trang dược phẩm cái dương, một chút khe hở cũng chưa lưu lại. Mà bọn họ kia tám ba lô trang, liền trên sàn nhà một tầng đều phô bất mãn, phòng trừng còn không đến nhân ra một phần mười. Đồng chu tiểu đội 5 người đang ở xe vận tải mặt sau, vây quanh một cái điểm tiểu hỏa cồn lòng ngồi, hạ nhiên từ ba lô lấy ra vài cái trang đến tràn đầy giữ tươi túi đưa cho mọi người, bên trong tất cả đều là đồ ăn. Nơi này có thu diệp bánh bao, phỉ thúy xíu mại, thịt sông khói trứng gà sang quý, sa tỉ còn làm một túi cổ vịt cùng một túi tạc gà, chọn chính mình thích ăn đi. Các ngươi tưởng uống cái gì? Hạ quân, giang hồng hoa, từ thiên thành, tạc gà đương nhiên là muốn xứng địa. Chỉ có lâm hàm chi nhược nhược mà nhấc tay yêu cầu, có hay không sữa bò hoặc là trà xanh. Ta sợ thức đêm đối làn già không hảo. Mọi người, ngươi còn tưởng phao cái cánh hoa tám. Gián trương mặt nạ dưỡng ẩm, lại làm toàn thân sờ ba đi. Lưu Nhất Đàm ở một bên xem đến khỏe mắt giật tăng tăng, các ngươi mấy cái đang làm gì? Hạ nhiên đương nhiên mà trả lời, này không phải rõ ràng sao, ăn bữa ăn khuya. Lưu Nhất Đàm không thể tưởng tượng mà chỉ vào kia nửa xe tràn đầy dự phẩm, này. Đều là các ngươi bắt được. Sao có thể? Vừa rồi về điểm này thời gian nhiều nhất đi một chuyến, hiện tại không có thang máy, không thể sử dụng xe đẩy. Bọn họ tám người cũng mới bối trở về như vậy một chút đồ vật, chẳng lẽ đồng chu tiểu đội đều là bạch tuộc tám chân, không, là thiên thủ quan âm sao? Bọn họ đương nhiên không biết, hạ nhiên mang theo đội viên từ bệnh viện cửa sau vòng đến dược phẩm kho hàng, không đến hai giây liền đem toàn bộ kho hàng cấp dọn vào trong không gian, phân ra tới đặt ở xe vận tải bất quá là trong đó một phần ba mà thôi. Có không gian thần khí ở, kinh lan tiểu đội đừng nói tám người cho dù có 80 cá nhân cũng không đổi kịp. Hạ nhiên tiếp ra ngoài nhiệm vụ, gần nhất là vì rèn luyện, thứ hai cũng là vì tiếp tục bổ sung mạng thế trước tịch thu tập đủ vật tư, liền tỷ như này đó trước kia mua không được đơn thuốc dược. Bất quá nàng ở trực giác thượng cảm giác nhà này bệnh viện tính nguy hiểm quá lớn, liền không có lại thâm nhập siêu tầm, bắt được này đó dược phẩm sau liền ra tới. Đây là chúng ta cùng các ngươi năng lực khác nhau. Hạ nhiên học lưu nhất đàm phía trước bộ dáng tấm tắc hai tiếng, lắc đầu, thập phần đồng tình mà nhìn nhìn bọn họ trên người ba lô, nói chúng ta trong đội một nữ nhân bốn cái nửa nam nhân, các ngươi một đội tám đại nam nhân, cùng chúng ta lớn như vậy trên lệnh, không cảm thấy quá khó coi một chút. Lâm hàm chi không thể hiểu được chen vào nói nói, chúng ta trong đội năm người, ngươi lại như thế nào số ra bốn cái nửa nam nhân. Rất đơn giản a, Hạ nhiên không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Giang ca tính hai cái, ngươi tính nửa cái. Lâm hàm chi. Lưu nhất đàm mặt đã hắc thành đáy nổi, đem ba lô đổ vật hướng trên xe một đảo, quay đầu liền hướng bệnh viện đi, chúng ta lại đi một chuyến. Đệ nhị tranh bọn họ trừ bỏ ba lô bên ngoài, mỗi người trong tay còn để ra hai cái chứa đầy dược phẩm thật lớn túi, bị ép tới hồng hộp thẳng thở hồn hẹn. Đáng tiếp tới rồi trên xe cùng nhân ra một so, vẫn là khác nhau như trời với đất. Mệnh chúng ta còn để lại một nửa thùng xe cho các ngươi, thật là làm người thất vọng a. Hạ quân ở một bên thêm mắm thêm muối mà trào phúng, bất quá không có việc gì. Các ngươi nếu là chạy một cái suốt đêm còn trang bất mãn xe nói, có thể lại cho các ngươi thư thả mấy cái giờ. Miễn cho lãng phí trên xe không gian, chúng ta cũng có thể ngủ no rồi lại xuất phát. Thế nào? Lưu Nhất Đàm. Chúng ta tiếp tục. Đêm nay... Đồng Chu tiểu đội 5 người liền ở xe vận tải nơi đó hô hô ngủ nhiều, chỉ thay phiên để lại một người gắt đêm. Mà Kinh Lan tiểu đội 8 người suốt đêm đều ở bệnh viện chạy ra chạy vào mà khuân vác đồ vật, nửa phút cũng chưa nghỉ ngơi quá, một đám mệnh đến thở hồn hển nhưng như. ưu. Đến dạng sáng 5 giờ thiên sắp lượng thời điểm, bọn họ khuân vác vật tư còn điền bất mãn xe vận tải dư lại không gian một nửa, trong đội thành viên cơ hồ đều phải chạy trốn hư thoát. Đội Đội trưởng mọi người mệt đến thẳng không dậy nổi eo tới, như vậy đi xuống, liền tính chúng ta mỗi người lại trưởng hai cái đùi ba bàn tay, cũng so ra kém nhân ra tiến độ A. Lưu nhất đàm mặt tâm trầm, kia hai điều luôn là cao ngạo mà chọn lông mày, giờ phút này ninh đến cùng một cái hắc ngật đáp giống nhau. Đang muốn trả lời, mặt sau một cái đội viên không cẩn thận đem trong tay một cái pha lê đổ đựng cấp ném tới trên mặt đất. rầm Một tiếng bột thủy tinh toái vang lớn. Sóng âm từng đợt mà khuyết tán khai đi, ở một mảnh yên tĩnh trong đêm tối có vẻ phá lệ đinh thai nhức óc. Mọi người một lòng nháy mắt nhắc tới cổ họng. Lưu Nhất đàm dơ tay ý bảo những người khác im tiếng, chính mình cẩn thận nghe một chút chung quanh động tĩnh, thấy cũng không có cái gì dị thường, lúc này mới hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Như thế nào như vậy không cẩn thận. Hắn hữu mày đối cái kia đội viên nói, lớn như vậy thanh âm thực dễ dàng đưa tới tăng thi, ngươi chẳng lẽ không biết. Cái kia đội viên vẻ mặt đau khổ, dọn đồ vật dọn đắc thủ mềm, cho nên... Hoa hoa! Hoa hoa, hoa. Từ bệnh viện phương hướng, đột nhiên truyền đến một trận mỏng manh trẻ con khóc nỉ non thanh. Tuy rằng nghe qua đi rất mơ hồ, tựa hồ ở bệnh viện tương đối thâm địa phương, nhưng là có thể nghe được ra tới không ngừng một cái trẻ con. Lưu nhất đàm sắc mặt biến đổi, này bệnh viện còn có tồn tại trẻ con. Tấn trợ phía Nam đệ nhị bệnh viện thiết có khoa phụ sản. Hơn nữa quy mô còn không nhỏ, bên trong nhiều nhất thời điểm có thể có ba mươi mấy cái tân sinh trẻ con. Không có khả năng đi. Những người khác cũng giật mình không nhỏ, nào có trẻ con sẽ tại đây loại địa phương quỷ quái sống sót. Nên không phải là Tăng Thi đi. Sẽ không. Lưu Nhất Đàm lắc đầu, ta đã thấy trẻ con Tăng Thi, chúng nó sẽ không phát ra tiếng khóc, này hẳn là người sống. Chỉ sợ có trẻ con cùng đại nhân cùng nhau bị nhốt ở bệnh viện bên trong. Hắn nói liền rỡ xuống trên vai ba lô, cầm lấy súng lục cùng trường đao. Bên cạnh một cái đội viên kinh ngạc hỏi, đội trưởng, người muốn đi bệnh viện cứu người. Chính là khoa phụ sản ở bệnh viện Tám Lâu, rất nguy hiểm a? Nguy hiểm cũng đến đi. Lưu Nhất Đàm chém đinh chặt sắt mà nói, những cái đó nhưng đều là tân sinh trẻ con, ta không thể thấy chết mà không cứu. Đội viên khác do dự một chút, cũng đều cầm lấy vũ khí, nếu đội trưởng đi, chúng ta nào có không đi đạo lý. Bệnh viện thang máy ngừng, tám người chỉ có thể dọc theo đen tối thang lầu, một tầng một tầng mà bò lên trên tám lâu. Bệnh viện cao tầng cảnh tượng càng thêm thảm thiết, trên mặt đất bắn đại than đại than khô khốc biến thành màu đen máu tươi, ngẫu nhiên còn có rơi rớt tan tác thi cốt đôi ở trong góc, đã bị gặm thành bộ xương khô, hiển nhiên là tang thi tác phẩm. Trên hành lang cửa sổ pha lê phần lớn đều bị đánh nát, bên ngoài gió lạnh vèo vèo mà hướng trong rót, quát đến rách tung bức màn phiêu đã không thôi phát ra giống như lệ quỷ nước nở thanh âm. Bọn họ tới tám lâu khoa phụ sản thời điểm, nơi này chuyển ra tới trẻ con tiếng khóc đã ngừng, toàn bộ hàng hiên lại chỉ còn lại có một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đội trưởng, thứ nơi nào bắt đầu tìm khởi? Một cái đội viên xin chỉ thị nói. Chúng ta chia làm hai tổ, từ hành lang hai đoan bắt đầu tìm lưu nhất đàm bắt tay điện dơ lên chiếu sáng lên phía trước hành lang, nói đến một nửa đột nhiên dừng lại. Ánh mắt định ở hắn phía trước kia mặt vách tường chỗ cao. Trên tường bát sái loang lổ điểm điểm vết máu, ở cách mặt đất chừng 3 mét, tới gần trần nhà địa phương, có một cái rất nhỏ huyết dấu tay, hiển nhiên là trẻ con dấu tay đi lên. Hơn nữa, cái kia dấu tay là mới mẻ, sên sệt vết máu còn không có làm thấu. Chờ một chút lưu nhất đàm nhìn chằm chầm cái kia huyết dấu tay, chầm rãi nói, nơi này không thích hợp. Hắn giọng nói còn không có rơi xuống. Theo một tiếng tê tâm liệt phế hoảng sợ tiếng kêu thẳng thiết, một cổ ấm áp máu tươi từ hắn sau lưng phun tung tóe hắn một thân. Lưu nhất đàm đống nhiên quay đầu lại, hắn một cái đội viên thẳng tắp mà ngã trên mặt đất run rẩy, tiết hầu đã bị xé mở một cái khẩu tử, suối phun giống nhau hào hạt mà ra bên ngoài bạo máu tươi. Ma ngồi ở hắn trên đầu, đại đại đầu, nho nhỏ thân thể, vần đục trắng bệnh trong mắt, một thân nhăn rùn gió làn ra đã tất cả hư thối. Hai chỉ tay nhỏ thượng trường trừng có một tấc dài hơn sắc bén móng tay, trong cái miệng nhỏ tất cả đều là dày đặc răng nanh. Là một cái trên người còn hợp với cuống rốn tân sinh trẻ con. Này! Không có khả năng! lưu nhất đàm trong đầu trong nháy mắt chỉ còn trống rỗng, sương sờ ở tại chỗ, lầm bẩm mà lầm bầm lồ bầu. Hán trước kia gặp qua tang thi trẻ con, sẽ không khóc đều, chỉ có thể thông thả mà bỏ sát. Hơn nữa trong miệng lại không có có thể cắn người hầm răng, cùng thành nhân tang thi so sánh với, có thể nói là không có gì tính nguy hiểm. Nhưng cái này trường sắc bén móng tay cùng đầy miệng răng nanh trẻ con, rốt cuộc là cái gì quái vật? Đội trưởng Một tiếng hoảng sợ kêu to, lưu nhất đàm một cái giật mình, lúc này mới tỉnh qua thần tới, quay đầu nhìn về phía mặt sau. Hành lang một mặt, không biết khi nào thế nhưng lại xuất hiện mười mấy tân sinh trẻ con tang thi như là một đám dị dạng có lại con khỉ giống nhau, có túm bức màn, có bái ở trên bậy cửa, còn có treo ở trần nhà đèn trần thượng lúc gần lúc hiện. Chúng nó tất cả đều là cái đầu tiểu thân thể, nhăn xúc hư thối làng ra, một đôi đục màu trắng trong mắt có vẻ đặc biệt thật lớn, lỗ trống mà quỷ dị mà trứng mắt, cực kỳ khiếp người. Hoa hoa! Đúng lúc này, ban đầu xuất hiện cái kia trẻ con Tăng Thi, ngồi sổm vũng máu nhếch môi, phát ra một tiếng quái dị khóc nỉ non. Cái loại này tiếng khóc căn bản không giống tiếng khóc, ngược lại như là điên độc cười lạnh, tràn ngập oán độc chi ý, làm người vừa nghe xong liền toàn thân lông tóc dựng đứng. Theo này thanh khóc nỉ non, sở hữu trẻ con tang thi như là đã chịu triệu hoán giống nhau, toàn bộ triều kinh lan tiểu đội 8 người nhào tới. a, này đó trẻ con tang thi rõ ràng thân thể đều còn không có nợ nợ, động tác lại thập phần nhanh chóng nhạy nhẹn, quả thực như là có thể vượt nóc băng tường giống nhau. Trẻ con bốn dĩ nho nhỏ miệng, hiện tại thế nhưng có thể trương đến cực đại, mọc đầy răng nanh, liền giống như một bộ phó sắc bén cương răng cái kẹp. Chỉ trước mắt gian, liền có hai cái đội viên bị trẻ con tăng thi cắn thương, trong đó một người càng là bị sinh sôi cắn hạ toàn bộ cái mũi. Ta giết các ngươi! Trước mắt một mảnh huyết sắc, tầm đỏ lưu nhất đàm hai mắt, trong tay hắn trường đao điên cuồng mà bổ về phía một cái chính nhảy hướng đội viên trên người trẻ con tăng thi. Lại bị đối phương một cái nhảy lên rơi xuống trên cửa, nhanh nhảy mà né tránh. Lưu Nhất Đàm cắn răng một cái, khuôn mặt căng thẳng phát động dị năng, cái kia trẻ con tang thi phía sau đại môn đột nhiên bị nổ thành dập nát. Phanh! Kịch liệt bạo tạc, đem cái kia tang thi trẻ con nửa người đều phá tan thành từng mảnh, bên trong chảy xuống ra một đống lung tung rối loạn màu đen nội tạng. Trẻ con tang thi phát thông một tiếng rơi xuống trên mặt đất, thanh âm càng thêm thê lương mà hoa hoa khóc nỉ non. Dư lại một tay một chân còn ở lung tung mà dây rủa múa may. Nay thật lớn động tĩnh, tựa hồ càng là kích thích mặt khác trẻ con Tăng Thi, công kích đến càng thêm điên cuồng. Kinh Lan tiểu đội cũng không thiếu cùng Tăng Thi chiến đấu quá, nhưng này đó trẻ con Tăng Thi cùng trước kia những cái đó thông thả dại ra tang Thi so sánh với, căn bản xưa đâu bằng nay bước cho bọn họ trật vật bất khăm mà liên tục lui về phía sau, toàn không hoàn thủ chi lực. Vốn dĩ một mảnh tĩnh mịch bệnh viện chỗ sâu trong, Lúc này cũng như là có vô số ngủ đông ngủ say quái vật bị bừng tỉnh, nơi nơi đều nổi lên xôn xao. Hô hô gạo giống thanh cùng hôn độn tiếng bước chân, từ hành lang một khắc đầu xa xa chuyển đến, càng ngày càng tới gần. Các ngươi tử thang trốn khi cháy đi trước. Ta cản phía sau. Lưu Nhất đàm một bên liền khai số thương, một bên quay đầu lại đối các đội viên giống lớn nói. Hắn biết ở chỗ này nháo ra lớn tiếng như vậy vang. Sẽ hấp dẫn bệnh viện mặt khác tăng thi tụ tập đến nơi đây, nhưng hiện tại đã không có lựa chọn nào khác. Này đó trẻ con tăng thi động tác mau lẹ, dùng đao căn bản là chém không đến, chỉ có dùng thương cùng bạo tạc dị năng mới có thể miễn cưỡng nhắm chuẩn. Trong đội chỉ có một khẩu súng lục, cũng chỉ có hắn một dị năng giả, nếu là hắn đem các đội viên mang vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh, kia hắn nhất định phải phụ khởi trách nhiệm, bảo hộ những người khác an toàn thoát đi. Phanh phanh phanh! Liên tiếp tiếng súng cùng bạo tạc vang lên, bệnh viện hành lang bị tạc đến mỡ nát, những cái đó tang thi trẻ con có bị nổ thành mảnh nhỏ, có bị viên đạn bạo đầu, nhưng dư lại vẫn cứ có mười tới chỉ. Hành lang cuối cũng xuất hiện rất nhiều tăng thi, lung lay mà gào giống, chính hướng bên này vọt tới. Các ngươi còn lưu tại này làm gì? Lưu Nhất Đàm mang theo viên đạn đã đánh xong, trên người bắn đầy tăng thi trẻ con màu đen huyết tương thấy những cái đó các đội viên đều còn tại chỗ không chịu rời đi, lòng nóng như lửa đốt mà hô lớn, còn không mau đi. Hành lang bởi vì bạo tạc đã lung lay sắp đổ, chỉ cần đem đỉnh đầu cùng dưới chân mấy cây thừa trọng lương cấp tạc đoạn, toàn bộ hành lang hợp với mặt trên hai tầng lâu liền sẽ suy sụp sập xuống, cứ như vậy, trên hành lang trẻ con cùng tang thi đều sẽ từ tám lâu té rớt đi xuống. lưu nhất đàm trước kia là công trình bằng gỗ sư, có năm chắc sẽ không nguy hiểm cho đến đại lâu một khắc sườn thang trốn khi cháy, nhưng là chính hắn lại tất nhiên vô pháp thoát đi, cũng sẽ đi theo cùng nhau sụp lạc. Các vị, gặp lại. Hắn hít sâu một hơi, nhắm chuẩn trên đỉnh đầu mấy cây sáng ngang, đang muốn phát động bạo tạc, mặt sau một người cản lại hắn. Dương tay. Nữ tử thanh âm trong sáng như băng ngọc, trầm tĩnh tựa hồ nước, đừng tùy tiện phá hư của công, đánh không lại liền một bên mát mẹ đi. Người. Ngươi như thế nào sẽ lưu nhất đàm nhìn lướt qua hắn đi đến phía trước hạ nhiên, sững sốt một chút, nhưng ngay sau đó liền nổi giận đùng đùng mà muốn đi kéo nàng, ngươi tới nơi này làm gì? Nơi này rất nguy hiểm, không phải ngươi có thể ứng phó cục diện, mau trở về. Ôn muốn chết, nhắm lại miệng ở bên cạnh nhìn. Hạ nhiên tùy tiện ruôi ra tay, liền đem cao nàng hơn phân nửa cái đầu lưu nhất đàm cấp sách lên, ném đến một bên. Một cái tay khắc chung bờ rào nỉnh súng lục liền phát tam đạn, cơ hồ là ở cùng nháy mắt xuyên thủng ba cái tang thi trẻ con đầu, ốc máu đen nơi nơi vẩy ra. Dư lại cuối cùng một cái trẻ con đã bổ nhào vào hạ nhiên trước mặt, ly nàng mặt bất quá một thước rất xa, vô pháp lại nổ súng. Hạ nhiên liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, trở tay nghiêng nghiêng vung lên, 5 ngón tay dàn một đạo trong suốt thủy nhận sẽ qua, giống như nhất sắc bén đao kiếm tranh nhiên ra khỏi vỏ. Thiết đầu hủ giống nhau lập tức đem kia trẻ con tang thi đầu cấp cắt thành hai nửa. Nơi xa còn có bảy chỉ trẻ con tăng thi, tiêm thanh khóc nỉ non, đồng thời phát đi lên. Hạ nhiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, vung lên tay phải, bảy đạo thủy nhận đồng thời bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn không có lầm mà mệnh chung mỗi chỉ trẻ con tang thi đầu, thế nhưng không một thất bại. Một khối đầu bị đập nát trẻ con thi thể lăn xuống đến lưu nhất đàm bên chân, phun ra tới máu đen bắn đầy đất hắn trận mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ Nhiên. Này đó vừa mới suýt nữa diệt bọn hắn toàn bộ tiểu đội trẻ con Tăng Thi, thế nhưng ở vài giây trong vòng, đã bị Hạ Nhiên phất tay gian toàn xử lý. Này rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Nàng rõ ràng bất quá là dâu ria thủy dị năng, nhưng kia thủy nhận lực sát thương, so súng lục viên đạn, thậm chí so với hắn bạo tạc dị năng cũng không biết cao hơn nhiều ít lần. Phía trước thu thập vật tư thời điểm, Hắn còn cảm thấy đối phương có lẽ chỉ là vận khí so với bọn hắn hảo, nhưng hiện tại, hắn mới chân chính minh bạch chính mình cùng hạ nhiên chi gian trinh lệnh, minh bạch chính mình kia hết ngồi đáy giếng giống nhau kiêu ngạo cùng vọng, rốt cuộc có bao nhiêu buồn cười. Cái kia không biết trời cao đất dày người, kỳ thật là hắn. Người lưu nhất đàm dương miệng, ngơ ngẩn mà nhìn hạ nhiên, lại nói không ra lời nói tới. Hạ nhiên cũng không cùng hắn ma kỷ, đi thôi này tòa đại lâu chỉ sợ không ngừng này đó nhị cấp tăng thi, vừa rồi hẳn là đều đã bị kinh động, chúng ta tốt nhất chạy nhanh rời đi. Nhị cấp tăng thi, lưu nhất đảm vẻ mặt hoang mang. Chính là so hiện tại những cái đó bình thường tăng thi cấp bậc càng cao, lực lượng tốc độ càng vì cường đại tăng thi. Hạ nhiên giải thích nói, vừa rồi những cái đó trẻ con chính là nhị cấp tăng thi, cho nên chúng nó sẽ khóc đều, còn chiều dài móng tay cùng răng nanh. Kiếp trước, nị cấp tăng thi là đến mà thế lúc sau 2-3 tháng mới xuất hiện, này một đời hiển nhiên lại trước tiên không ít. Hạ nhiên vừa rồi ở trên xe ngủ khi bị bên ngoài động tĩnh đánh thức, nghe được bệnh viện trẻ con tiếng khóc, liền đoán được bên trong hẳn là có nhị cấp trẻ con tăng thi, nhưng nàng còn không có tới kịp ra tới ngăn trở. Lưu nhất đàm đám người cũng đã vọt tới bệnh viện đi. Tại đây mà thế nguyện ý thâm nhập hiểm địa đi cứu trẻ con, gặp được nguy hiểm khi tình nguyện hy sinh chính mình tới bảo hộ đội viên. Lưu nhất đảm người này tuy rằng tự cao tự đại vênh váo tự đắc, nhưng tâm tính kỳ thật không tồi, cũng rất có ý thức trách nhiệm. Nếu là trải qua quá một phen tôi luyện tỏa đi nhuệ khí, không hề như vậy cuồng vọng nói, nhưng thật ra cái nhưng giao người, đây cũng là hạ nhiên chịu đi lên cứu hắn nguyên nhân. Tiểu thư, thang trốn khi cháy phía dưới tang thi đều thanh trừ sạch sẽ. Thứ thiên thành trong tay dẫn theo trường đao đi lên báo cáo. Hạ nhiên gật gật đầu, xuống lầu đi. Nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành, chúng ta hồi căn cứ. Kinh Lan tiểu đội vốn dĩ có 8 người, hiện tại chỉ còn 5 người, trừ bỏ lưu nhất đàm bên ngoài. Mặt khác 4 người trải qua quá vừa rồi mạo hiểm chiến đấu kịch liệt, tất cả đều là mặt không còn chút máu, hai chân nuộn ra. Hạ nhiên cũng không có lại bỏ đá xuống giếng cười nhạo bọn họ. Tiếp trước, nàng ở ngay từ đầu thời điểm theo chân bọn họ cũng không có gì hai dạng. Không có người trời sinh liền có được cường đại thực lực cùng tâm lý. Đều là như thế này một lần lại một lần ở khủng bố trong chiến đấu tôi luyện ra tới. Mọi người lên xe, chuẩn bị rời đi, Lưu Nhất Đàm ngồi ở hạ nhiên bên cạnh, vẫn luôn túi đầu trầm mặt không nói. Qua hơn nửa ngày thời gian, hắn rốt cuộc như là hạ quyết tâm giống nhau, đối với nàng trịnh trọng mà đã mở miệng. Hạ tiểu thư, lần này đánh đố là chúng ta thua, hơn nữa thua tâm phục khẩu phục. Ta đại biểu ta tiểu đội, cho chúng ta phía trước lời nói việc làm hướng các ngươi xin lỗi. Thật là ta tự cao tự đại, bạo phạm các ngươi, mà các ngươi còn nguyện ý tới cứu ta, ta vô cùng cảm kích. Từ nay về sau ta này mệnh chính là thiếu ngươi, cái này đại ân, ta tất đương hồi báo. Không cần khách khí. Hạ nhiên lười biếng mà vây vây tay, nếu phải về báo nói, hiện tại liền giúp ta đi làm một chuyện. Lưu Nhất Đằng lập tức ngồi thẳng thân mình, chuyện gì? Chỉ cần khả năng cho phép, ta nhất định đi làm. Ngươi không có phát hiện chúng ta xe ngừng ở nơi này nửa ngày còn không có động sao. Bánh xe hãm đến cái khe đi, đi xuống cho ta nâng xe đi. Đừng tưởng rằng ngươi giả bộ một bộ nghiêm túc tỉnh lại bộ dáng liền có thể ngồi xe thượng lười biếng. Lưu nhất đàm. Ra nhiệm vụ bốn cái tiểu đội tuy rằng là cùng nhau ra khỏi thành, nhưng cũng không có ước định một hai phải cùng nhau trở về không thể. Ai chưa hoàn thành nhiệm vụ, cảm thấy không thành vấn đề liền có thể đi trước. Hạ nhiên đám người lái xe tới ngoại ô, trở lại nguyên lai vào thành trên đường, không có nhìn đến mặt khác hai cái tiểu đội lưu lại ký hiệu, bọn họ hẳn là đều còn không có hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ hai đội đi bệnh viện so với chúng ta xa, khẳng định sẽ chậm một chút, chúng ta hẳn là không cần chờ bọn họ đi. Kinh Lan tiểu đội một cái thành viên nhược nhược mà đề nghị. Hắn hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy thành phố này cất giấu vô số quái vật, các loại đáng sợ các loại nguy hiểm, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi. Hạ nhiên cũng cảm thấy nơi đây không nên ở lâu, Ân, đi thôi. Cứu mạng. Cứu mạng A. Đúng lúc này, nơi xa xa xa truyền đến một trận tràn ngập sợ hãi tiếng kêu cứu. Giang Hồng Hoa đem đầu dò ra cửa sổ xe đi ra bên ngoài vừa thấy, nhịn không được bạo một câu thô khẩu, ta dựa. Tất cả mọi người ra bên ngoài nhìn lại. Nay thành thị con đường nơi xa, thế nhưng có vô số tăng thi con nước lớn, chính gạo giống chiều bên này mãnh liệt mà đến. Xem phía trước nhất những cái đó tăng thi tấn mãnh tốc độ, dẫn đầu ít nhất có mấy trăm chỉ nhị cấp tăng thi. Bị tăng thi con nước lớn đuổi theo ở phía trước chạy, đúng là kia hai cái tiểu đội một đám người, xe cũng không biết đi nơi nào, tất cả đều là dựa vào hai chân ở liều mạng mà chạy vội. Nhưng nhân loại thể lực cùng tốc độ, như thế nào so được với vĩnh viễn không biết mệt mỏi, bất luận cái gì thời điểm đều cùng tiêm máu gà giống nhau nhị cấp tăng thi, lại chạy không ra vài bước. Đám kia người mắt thấy liền phải bị đuổi theo. Hạ nhiên cái thứ nhất phản ứng chính là phát động xe chạy nhanh đi. Phải biết rằng trẻ con tang thi bởi vì thân thể không có trưởng thành, kỳ thật lực lượng xem như thực lượng, thành nhân nhị cấp tang thi muốn khó đối phó đến nhiều. Nàng liên tính lại có thực lực, cũng không nghĩ đối thượng này mênh hông quẩn quận tang thi con nước lớn cùng mấy trăm chỉ nhị cấp tăng thi, người khác chết sống quan nàng chuyện gì, nàng lại không phải thánh mẫu, thấy ai đều được cứu trợ. Chính là lưu nhất đàm phản ứng so nàng càng mau, cái gì vũ khí đều còn không có lấy, một cái lặn xuống nước liền từ cửa sổ xe nhảy xuống xe, hướng bên kia chạy như bay qua đi, các ngươi nhanh lên. Chạy nhanh thượng xe vận tải. Ta tới giúp các ngươi chắn một chút thi chiều. Ta sát. Hạ nhiên thiếu chút nữa cho hắn khí cái ngã ngựa. Này nhị khuyết rốt cuộc là dễ dàng nhất thời nhiệt huyết phía trên, vẫn là căn bản không có tự mình hiểu lấy. Liên mấy chỉ tang thi trẻ con đều đánh không lại, hắn có thể chắn cái dám thi chiều. Vừa mới còn cảm thấy hắn là cái nhưng giao người, hiện tại xem ra thật là ủng phí sức lực cứu hắn một cái mạng nhỏ, dù sao hắn vừa chuyển đầu liền lại muốn đem chính mình cấp đáp đi vào. Lưu Nhất Đàm ở Kinh Lan tiểu đội hiển nhiên thâm đắc nhân tâm, mặt khác bốn cái đội viên vừa thấy đội trưởng sông lên đi, nháy mắt đem vừa rồi sợ hãi cấp đã quên cái tinh quang, cũng đi theo Lưu Nhất Đàm vọt qua đi. Đội trưởng. Chúng ta cũng tới giúp người. Hạ nhiên ở phía sau bụng chán, một đội ngu ngốc, thật là ngưu tầm nhưu, mã tầm mã. Tỉ, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ quân có chút mâu thuẫn hỏi. Theo lý thuyết bọn họ hiện tại đương nhiên hẳn là nắm chặt thời gian chạy trốn, nhưng lưu nhất đàm thành tâm thành ý về phía bọn họ xin lỗi. Giờ phút này lại phấn đấu quên mình mà sông lên phía trước, bọn họ đột nhiên cảm thấy, người này đảo cũng không như vậy chán ghét. Hạ nhiên xoa xoa giữa mày. Còn có thể làm sao bây giờ, chúng ta vừa đi, kia ba cái tay mơ tiểu đội chỉ sợ chỉ có bị Tang Thi xé nát phần. Cái kia họ Lưu còn thiếu chúng ta một cái thiên đại nhân tình không còn, như thế nào có thể làm hắn liền như vậy đã chết. Hạ Quân, Giang Hồng Hoa cùng Lâm Hàm Chi liếc nhau, hiểu ý mà cười. Tiểu Nhân Nhiên. Giang Hồng Hoa ngữ khí khó được phóng đến thập phần nhu hòa, từ mạn thế tiến đến mấy ngày hôm trước khởi, Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi như là thay đổi một người giống nhau, có đoạn thời gian thậm chí cảm giác ngươi thực xa lạ, nhưng hiện tại chúng ta rốt cuộc có thể khẳng định, ngươi vẫn là ngươi, chúng ta nhận thức hạ nhiên đồng học cũng không có phát sinh làm chúng ta sợ hai biến hóa. Hạ nhiên cũng cười cười, không sai, ở mặt thế tồn tại ba năm trọng sinh trở về nàng, có lẽ tàn nhẫn độc gác, có lẽ lanh khốc vô tình, nhưng là có một ít nội tâm chỗ sâu nhất đổ vỡ, nàng trung quy vẫn là chưa từng mất đi chỉ có như vậy mới cảm thấy chính mình vẫn là một người a đi thôi đi giúp những cái đó suối quẻ ra hỏa một phen nhiều kiếm hai người tỉnh trở về nơi xa ở đằng trước mấy chỉ nhị cấp tang thi đã đuổi tới hai cái tiểu đội mặt sau chạy trốn chậm nhất một nữ tử bị phát gục trên mặt đất một con tang thi mở ra mồm to lộ ra đầy miệng bén nhọn răng nanh đối với nàng cổ cắn đi xuống frank lưu nhất đảm kịp thời đuổi tới Phát động dị năng vỡ nát kia chỉ tăng thi đầu. Nhưng mặt sau càng nhiều nhị cấp tăng thi sôi nổi phát lại đây, hán bảo tạc dị năng một lần chỉ có thể ở một chỗ vị trí phát động, tức khác bị buộc đắc thủ vội chân loạn, chật vật bất kham. Kinh lan tiểu đội phân đến viên đạn đã đánh hết, đội viên khác nhóm chỉ có thể dùng đao tới phép chém. Này đó thành nhân nhị cấp tăng thi so trẻ con càng thêm hung mãnh nhanh nhẹn, lực lớn vô cùng, bằng những người này thực lực, căn bản là ngăn cản không được. Nam sắp xuống, một đạo thật lớn sóng nước giống như một cái trong suốt ra biển giao lòng, mang theo bay đẩy trời châu bắn ngọc bọc nước, ầm ẩm, ẩm quét ngang lại đây, lập tức liền quét bay một mảnh tăng thi. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, một thân màu đen kính trang thiếu nữ cao cao đứng ở xe vận tải đỉnh chót, chung quanh vờn quanh vô số đạo xôn sao xoay tròn dòng nước, phảng phất bị thật lớn hoa lệ thủy tinh màn che vây quanh, và áo phát hơi lại một chút không dính bọc nước, phần phật mà bay múa kia anh khi hào hào đĩnh bạt dáng người như là vừa mới từ trong biển đạp lãng mà ra thần chỉ tràn ngập lệnh người không dám nhìn gần cao ngạo khí độ hạ nhiên tay phải nhất chiêu cái kia thật lớn dòng nước phảng phất đã chịu triệu hoán giống nhau theo tay nàng thế linh hoạt mà du trở về ở không trung xoay quanh một vòng lại lần nữa nhằm phía tang thi đàn ầm ầm ầm dòng nước lấy không thể ngăn cản rộng rãi khí thế vẻ gãy nghiền nát đâm bay vô số tang thi ở thi đàn trùng qua lại chết hành Quét ra một cái thật lớn rét hình chữ quý đạo, nơi đi đến huyết nục bay tứ tung, đầy đất tàn thi. Mọi người đều xem đến ngây người, đại dư miệng, lại một chút thanh âm đều phát không ra. Đây là cái dạng gì đáng sợ lực lượng. Không phải nói thủy dị năng là không có gì lực sát thương dâu dịa dị năng sao. Trong căn cứ kia hai cái thủy hệ dị năng giả, phóng điểm nước còn so ra kém ngâm si xi lượng, chính là nhân ra này quả thực chính là đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi a. Vốn dĩ tụ tập ở bên nhau thi chiều đã bị dòng nước tách ra, ba cái tiểu đội dư lại người cũng sấn cơ hội này trốn ra một khoảng cách. Hạ nhiên buông tay, hơi hơi mà xuyễn ra một hơi, sắc mặt lược hiện tái nhật. Dòng nước ở giữa không trung hóa thành một đạo dòng nước, dung nhập nàng chung quanh lượn vòng thủy mạc chung. Nàng hiện tại sử dụng loại này đại quy mô dòng nước, tinh thần lực mặt trên vẫn là có chút ăn không tiêu. dị năng yêu cầu rèn luyện mới có thể trở nên càng cường. Nàng sở dĩ quyết định tiến đến đối thượng này phê thi chiều, một phương diện vì cứu mặt khác ba cái tiểu đội, kiếm nhân tình thụ hy vọng, về phương diện khác cũng là vì ở trong thực chiến đề cao tự thân thực lực. Thủy dĩ năng thuộc về nhất thường thấy ngũ hành hệ dị năng, ở mặt thế vừa mới tiến đến khi, thật là không có nhiều ít sức chiến đấu, nhưng có thể nói là nhất có tiềm lực dị năng trí nhất. Đại tượng vô hình trọng kiếm vô phong, thủy tuy rằng là trí nhu chi vật. Lại có được trên thế giới đáng sợ nhất lực lượng, nhỏ đến nước chảy đá mòn, lớn đến rời non lớp biển, lật thiên địa, toàn bộ thế giới cách cục đều đủ để thay đổi. tiếp trước, những cái đó thủy hệ dị năng giả đại bộ phận đều mẫn nhiên với chúng sinh muôn nghìn, chỉ có số ít người kiên trì không ngừng mà rèn luyện mài rũa hơn nữa càng ngày càng cường đại. Đến hậu kỳ tiến hóa đến ba cấp, có thể tùy ý thay đổi trạng thái dịch thủy, băng, hơi nước ba người chi gian trạng thái khi. Thực lực càng là nhảy năng giảm. Thì, người trước hoán một chút, làm chúng ta tới luyện luyện tập. Hạ quân bốn người cũng đều từ trên xe xuống dưới, mỗi người trong tay một phen súng tự động, từ thiên thành trên vai còn khiêng một cái ống phóng hỏa tiễn, này đó vũ khí tự nhiên đều là từ hạ nhiên trong không gian mặt lấy ra tới. Phía trước tang thi con nước lớn, vừa lúc cho bốn người tuyệt hảo luyện thương cơ hội, súng tự động không kiêng nể gì bắn phá quá khứ cảm giác không cần quá toan sảng. Thích trọng hình vũ khí từ thiên thành còn ngại không đã quyển, lấy ống phóng hỏa tiện hướng tới tang thi nhất dày đặc địa phương, khai một pháo. Vâng! Thật lớn ánh lửa phóng lên cao, mặt đất chuyển đến ẩn ẩn chấn động, vô số tang thi bị tạc đến cao cao vứt đến không trung Mọi người tức khắc lý giải vì cái gì động tác điện ảnh như vậy nhiều bảo tạc màn ảnh, loại này trường hợp thực sự là làm người nhiệt huyết sôi trào. Không công bằng, ta cũng muốn tới một phát. Hạ quân kích động không thôi. Đem ống phóng hỏa tiễn cấp đoạt qua đi, trước kia đây chính là chỉ có màn ảnh thượng mới có thể nhìn đến. Lại là một tiếng oanh. Hạ quân khai song pháo lúc sau liền tiêu sái mà quay người lại, đưa lưng về phía phía sau ánh lửa, ngửa đầu xoài bước mà trở về đi. Lâm hàm chi ở hắn phía trước kêu lên, quân ca. Mặt sau. Hạ quân, thuần ra môn nhi chưa bao giờ quay đầu lại xem bạo tạc. Vừa mới dứt lời, mặt sau bạo tạc trung băng ra một cục đá bay qua tới. Đông một tiếng nện ở hắn cái hốt thượng, hắn hai mắt vừa lở, tài đi xuống. Hạ nhiên, vì cái gì nàng trong đội ngũ sẽ có loại này nhị hóa. Vòng thứ nhất bắn phá xong, mặt đường thượng một tầng điệp đến giống như tiểu sơn giống nhau tang thi thi thể, thi chiều số lượng đã giảm bất gần một nửa. Nhưng vừa rồi nơi này lại là tiếng súng lại là bạo tắt thanh, động tính thật sự quá lớn, kinh động phụ cận khắp thành nội, chung quanh mấy cái dao lộ thượng. Lại có vô số tang thi lung lay mà vây đổ lại đây. Nhiên tỷ, chúng ta bị vây quanh. Kêu các ngươi vừa rồi nã pháo khai đến như vậy hải. Hạ nhiên xoa xoa giữa mày, các ngươi chơi sảng, cục diện dối rắm còn phải ta tới thu thập. Nàng khuôn mặt hơi trầm xuống, tập trung tinh thần lực, hai mắt đồng tử đột nhiên hơi hơi co rụt lại. ầm vang. Nàng quanh thân xoay quanh thủy mạc tận trời đang khởi, ở giữa không trung hình thành một cái đường kính chừng mấy chục mét lúc xoáy. Sóng nước tiếng gầm rú vang vọng phía chân trời, giống như một hồi thật lớn gió lốc sắp xảy ra. Hạ nhiên hơi một ngửa đầu, trong mắt quang mang trận lóe. đầy trời sóng nước phảng phất bảy tháng mưa to, trong phút chốc tầm tã mưa to, nô lên cao mà xuống. Xôn sao? Bát hạ đầy trời mưa to, giống như thiên đình thần tướng giận ném mà xuống vô số đau thương kiếm kích, mỗi một viên bọt nước đều tựa mang theo ngàn quân lực phong lôi chi thế, không gì phá nổi. Trên mặt đất tê đến rẩm rạp tăng thi, trong nháy mắt bị ngàn vạn viên giọt mưa từ đầu sỏ xuyên qua đến chân, chỉ nghe huyết nhục bị xé rách mơ hồ thanh âm thành dây lắc hởi, mỗi một con tang thi đều thành vỡ nát cái sảng. Phát thông phát thông. Vô số đầu nở hoa tăng thi thi thể, thành phiến thành phiến mà phát gục đi xuống, trên đường phố trồng chất thành một mảnh thi sơn, huyết lưu phiêu sử. Nay một trận mưa to, phạm vi chừng vài trăm mét. Trung quanh mặt đường cùng kiến trúc tất cả đều bị đánh ra hàng ngàn hàng vạn cái rậm rạp lỗ thủng, giống như tổ ong giống nhau. Giây tiếp theo, những cái đó vỡ nát, đã yếu ớt đến cùng bã đậu giống nhau nhà lầu cũng ầm ẩm, ẩm sập xuống dưới, dơ lên đẩy trời tràn ngập cho bụi. Chỉ có mấy cái tiểu đội nơi xe vận tải chung quanh không có bị mưa to lan đến gần, lưu ra một khối bình yên vô sự địa phương. Mặt khác ba cái tiểu đội thành viên không có chịu một chút thương, nhưng tất cả đều xem tròn váng. Không thể trách bọn họ không kiến thức, thật sự là loại này trường hợp liền tính ở điện ảnh, cũng chỉ có lưu tại thời điểm mới xứng đôi phóng được chứ. Này căn bản không gọi thủy dị năng, mà hẳn là gọi là hô mưa gọi gió thần chỉ chi lực đi. Hạ nhiên một trận mưa to rang xuống, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người thiếu chút nữa thoát lực mà ngã xuống đi. Lần này mưa to là nàng sử dụng thủy dị năng cực hạ, tinh thần lực cùng thể lực đều bị tiêu hao đến một chút không dư thừa. Nhưng nàng có thể dành mạch mà cảm giác được, nàng tinh thần hải bên trong phảng phất có một cái vô hình không gian, đột nhiên bị mở rộng mấy lần, rộng mở thông suốt, trở nên càng thêm rộng lớn chống trải, có thể cất chứa hạ càng thêm quần cuộn lực lượng. Nàng thủy dị năng thăng cấp. Dị năng giả dị năng lực lượng ở bay lên tích lũy đến trình độ nhất định khi, liền sẽ sinh ra từ lượng biến đến biến chất bay vọt, gọi là dị năng thăng cấp. Bởi vì dị năng chủng loại hàng trăm hàng ngàn Lẫn nhau gian sai biệt thật lớn Cái này cấp bậc là rất khó thống nhất phán định Bất quá trên cơ bản này Đây tinh thần lực cao thấp làm bình phán tiêu chuẩn Hạ nhiên ở kiếp trước Qua chừng nửa năm đa tài đột phá Thủy dị năng nhị cấp Nhưng này một đời bởi vì có rèn luyện kinh nghiệm Trong khoảng thời gian này Bị ngắn lại tới rồi một tháng Hiện tại dị năng giả nhóm giống nhau Đều còn ở sơ cấp Nàng chỉ sợ là sớm nhất đột phá nhị cấp người Tiểu thư, Người không sao chứ Thư Thiên Thành ở dưới hỏi. Hạ nhiên tuy rằng mỏi mệt, nhưng tâm tình không tồi, xua xua tay, nhảy xuống xe vận tải, làm mặt khác ba cái tiểu đội toàn bộ lên xe, chúng ta chạy nhanh rời đi, nếu không xa hơn chỗ tang Thi lại muốn vây tụ lại đây. Huynh đệ tiểu đội Hòa Bình An tiểu đội Thương Vong càng thêm thảm trọng, đều chỉ còn lại có không đến 10 cái người, tới khi Minh mông quần quận đội ngũ, hiện tại thưa thất còn không đến một nửa người. Nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, Nếu không phải hạ nhiên đồng chu tiểu đội, bọn họ nhất định là toàn quân bị diệt, liền một cái tồn tại trở về người đều sẽ không có. Mặt khác ba cái tiểu đội đội trưởng đều không phải người hồ đồ, đối phương cứu chính mình một mạng, bọn họ tự nhiên sẽ không đi truy vấn đồng chu tiểu đội những cái đó súng tự động cùng ống phóng hỏa tiễn là từ đâu ra. Không ít người sống sót tiến vào căn cứ khi không có thành thành thật thật nộp lên vũ khí, mà là trộm ẩn giấu một bộ phận ở căn cứ bên ngoài. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bất quá cũng đều không có như vậy như ít trọng hình thương tháo. Bọn họ phía trước đối đồng chu tiểu đội coi khinh, sớm đã đảo qua mà quang, thay thế chính là đánh đáy lòng cảm kích cùng sùng kính. Chi đội ngũ này thực lực cường đại, xa xa vượt quá bọn họ tưởng tượng. Trở về dọc theo đường đi nhưng thật ra thập phần thuận lợi, vào căn cứ lúc sau, đội ngũ dỡ xuống xe vận tải thượng vật tư nộp lên cấp căn cứ, lại đi linh thủ lao. Đồng Chu tiểu đội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, lanh tới rồi toàn ngạch thù lao, một túi 20 cân gạo, một túi 10 cân bột mì, còn có một ít thường dùng dược phẩm. Kinh Lan tiểu đội mang về vật tư thiếu, chỉ lanh đến một nửa thù lao, còn có hai cái tiểu đội còn lại là cái gì cũng chưa được đến. Nói cách khác, bọn họ một chuyến tay không, thiệt hại một nửa trở lên thành viên, hiện tại vẫn là muốn gặp phải chịu đói khốn cảnh, căn cứ quy tắc chính là như vậy tàn khốc. Hạ nhiên bắt được những cái đó gạo bột mì, tuy rằng đối nàng tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng nàng trước mắt cũng không tính toán sẽ giúp trợ bọn họ. Dù sao này đó tiểu đội thành viên phần lớn thân thể khỏe mạnh, đi trước làm điểm trong căn cứ thể lực sống, đổi một phần đồ ăn vẫn là miễn cưỡng có thể, tạm thời không đói chết. Nàng kiếp trước liền rất tinh tường hiểu biết, người giúp người khác một lần hai lần, người khác đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt, người giúp người khác ba lần bốn lần. Người khác bắt đầu tập mãi thành thói quen, lần thứ năm ngươi nếu là không trợ giúp người khác, đối phương phòng trừng liền bắt đầu đoán hận ngươi. Long ngươi khó dò, đây là thánh mẫu đảm đương không nổi nguyên nhân. Đoàn ngươi trở lại chỗ ở, hạ nhiên chú ý tới cách vách kia đống quy mô lớn hơn nữa hoàn cảnh càng tốt chút dân cư, mặt sau ga ra cũng ngừng một chiếc mới tinh hạn mã H3 xe Việt dã, xem ra là lại có người dọn vào được, hơn nữa năng lực hẳn là còn không nhỏ. Tiến đại môn Mọi người đã nghe đến một cổ mê người đồ ăn hư khí, từ nhà An phương hướng sông và mũi. Diệp Sa Phỏng Trừng đã ở bên trong chuẩn bị tốt cơm chiều, đang chờ bọn họ về nhà. Đi vào đi vừa thấy, nhà ăn quả nhiên bãi một bàn lớn nóng hầm hập thơm ngào ngạt đồ ăn. Hạ nhiên vừa thấy, hồng bái tay gấu, so biểu lạc đà, chân châu vây cá, thủy tinh ốc xin đông lạnh, hấp húc châu tôm hùm, tô tạc Tây Tạng bò Tây Tạng thịt. Tình huống như thế nào? Nhất định là nàng mở cửa phương thức không đúng. Nàng phía trước là cho diệp xa để lại không ít nguyên liệu nấu ăn, nhưng này đó xa xỉ đồ ăn phẩm ở mặt thế trước nàng liền không ăn qua mấy thứ, liền tính là trong không gian cũng không có a Là nàng đi nhầm môn vẫn là xuyên qua. Lại hướng cái bàn bên cạnh vừa thấy, hạ nhiên mặt lập tức liền đen. Vì mau ngươi lại ở chỗ này, triệu cảnh hành một thân rộng thùng thình thiển màu xám xanh áo lông, thẳng nhiên nghiêng ngồi ở bên cạnh bàn. Một bàn tay chi cảm, một bàn tay bưng một con cao chân đại chén rượu, yêu nhã chung mang theo vài phần lười biếng chi ý, đối với nàng nhẹ nhàng cơ cơ trong chén rượu đỏ thâm trong sáng như mã nào rượu nho, vì hoan ninh ngươi trở về a, Hạ nhiên sắc mặt càng đen, ta trở về quan ngươi màu sự. Chuyển hướng diệp xa, Sa tỷ, ta không phải đã nói ly ra hỏa này càng xa càng tốt sao. Ngươi cư nhiên còn lưu hắn ăn cơm. Diệp xa nhược nhược mà nhỏ giọng nói. Không phải ta lưu triệu tiên sinh ăn cơm, này đó đồ ăn đều là hắn cung cấp, đồ ăn cũng là hắn mang đến đầu bếp làm, chỉ là mượn chúng ta phòng bếp mà thôi. Vốn là muốn làm một bản chính thức tiến hội. Triệu cảnh hành ngữ khí hơi có chút không hài lòng, nhưng là hiện tại rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều không đồng đều, lại không biết các ngươi thích ăn cái gì, kết quả thấu một bản không chung không tây chẳng ra cái gì cả đồ ăn, cho các ngươi chê cười. Chê cười. Bên ngoài những cái đó mốc meo màn thầu đều ăn không được chạy nạn giả, nghe thấy đều nên khóc hảo sao. Hạ nhiên bụng chán, đến, xem ra lần sau ta nếu muốn biện pháp mang một cái chó săn trở về. Triệu cảnh hành rất có hứng thú hỏi, ngươi thích ăn thịt chó? Không, ta muốn cậu là vì trong cửa, miễn cho mỗi lần đều có một ít không biết cái gọi là người ra mặt dậy xuống tới. Cái kia diệp xa càng thêm nhỏ rộng mà nói, chúng ta ly triệu tiên sinh cũng xa không được. Hắn liền ở tại chúng ta cách vách, nói là làm hàng xóm muốn tới cửa bái phòng một chút, cho nên ta khiến cho hắn vào được. Cách vách trụ nguyên lai chính là ngươi. Hạ nhiên tức khắc cảm thấy cả người đều không tốt. Gia hỏa này như thế nào cùng kẹo mạch nha giống nhau phi rán nàng không bỏ, như thế nào quẳng cũng quẳng không ra. Tới, ngồi xuống một bên ăn một bên liêu. Triệu cảnh hành giống như chủ nhân giống nhau, cực kỳ tự nhiên mà cấp hạ nhiên trước mặt không chén rượu đảo thượng rượu nho, tiếp đón nàng. Về sau chúng ta chính là hàng xóm, thỉnh nhiều chiếu cố. Chiếu cố ngươi cái đại đầu quỷ. Hạ Nhiên rốt cuộc bùng nổ, ai muốn cùng ngươi cùng nhau ăn cơm? Thư Thiên Thành, Giang Ca, đem hắn đuổi ra đi. Giang Hồng Hoa lại không lúc ních, như là chúng ta giống nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhiên mặt sau không chớp mắt, hồng tâm lục quang ngôi sao nhỏ bùng bồn từ trong ánh mắt ra bên ngoài bạo. Tiểu Nhiên Nhiên phe phẩy Hạ Nhiên cánh tay bắt đầu làm nũng. Ngươi khiến cho triệu tiên sinh lưu lại cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, được không sao, được không sao, nhân ra về sau cái gì đều y liền ngươi. Hạ nhiên đỉnh đầy người nổi ra gà quay đầu lại, vừa mới từ toilet ra tới hàn diễn hàn đại thiếu, vừa nhìn thấy Giang hồng hoa vốn là tưởng xoay người liền chạy, bị triệu cảnh hành một cái khinh phiêu phiêu ánh mắt liền đóng đinh tại chỗ, giờ phút này đối diện nàng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Nịm à, Triệu cảnh hành, người dám không dám lại vô sỉ một chút. Thế nhưng đối ta đội viên dùng Mỹ năng kế. Triệu cảnh hành ở cách vách ở lại lúc sau, hạ nhiên liền cảm giác bên người nhiều một cái thực bị ghét người. Tới lăng giang căn cứ khi, triệu cảnh hành không biết mang theo nhiều ít vật tư cùng nhân thủ, quang đầu bếp liền có hai ba cái, lại càng muốn mỗi ngày đổi đa dạng tới hạ nhiên bên này có cơm. Hắn có niệm động lực dị năng, cũng chính là dựa ý niệm liền có thể di động vật thể. Lực lượng cấp bậc sâu không lường được, phía trước một lần bạo đầu mấy trăm chỉ tăng thi, nháy mắt dừng lại mãn nước sông hỏa, dùng đều là loại này dị năng. Vô luận hạ nhiên mỗi lần ăn cơm thời điểm ngồi đến cách hắn có xa làm không, hắn chỉ cần hư hư vừa nhắc chiếc búa, sẽ có các loại thức ăn cách không khinh phiêu phiêu mà bay đến nàng trong chén, ăn nhiều một chút, này chỉ cua lớn ta đã giúp người đem sát lột hảo. Sau đó lại là hai luồng cầu trạng chất lỏng gia vị liêu bay qua tới huyền phù ở nàng trước mặt, ngươi thích dính nước tương vẫn là khương giấm. Hạ nhiên không thể nhịn được nữa, ta không thói quen như vậy huyền huyền an pháp. Triệu cảnh hành khẽ nhất tay một cái, hạ nhiên liền người mang ghế dựa phù lên, cách mặt đất một tấc, khinh phiêu phiêu mà di động đến hắn bên người. Vậy ngươi ngồi lại đây, ta cũng tương đối thích thân thủ vì ngươi. Ta tương đối thích thân thủ chụp trên ngươi. Hắn còn có nháy mắt di động dị năng. Có thể ở bất luận cái gì thời điểm xuất hiện ở trong phòng bất luận cái gì địa phương, hạ nhiên liền tính lại dưỡng một trăm điều chó săn trông cửa cũng vô dụng Nàng trở về ngày đầu tiên buổi tối, đang ở trong phòng vệ sinh khi tám, pha lê cách gian bên ngoài một tiếng vang nhỏ, trống rông xuất hiện một cái ăn mặc một thân áo tắm dài người. Di, triệu cảnh hành xoay người lại, thập phần hoang mang hơn nữa vô tội mà nhìn nàng. Ta có phải hay không di động sai địa phương? Đây là nơi nào? Vừa mới tắm rửa xong trên người chỉ bọc một cái khăn tắm hạ nhiên, thái dương một cây gân xanh thỉnh Thịch bạo khiêu, một tiếng đinh thai như góc giống giận cơ hồ không đem chỉnh đống phòng ở ném đi. Nơi này là ngươi trôn cốt chỗ. Hạ nhiên phía trước vốn dĩ cấp các đội viên giáo hấn không ít bên ngoài đều là hư dâm không cần cùng người xa lạ nói chuyện tư tưởng, nhưng hiện tại mặc kệ nàng như thế nào giáo dục cũng chưa dùng, triệu cảnh hành thu mua nhân tâm bản lĩnh so nàng tẩy nào bản lĩnh muốn cao đến nhiều. Hắn tới cửa, Diệp Sa đứng ở cửa vẻ mặt khó xử, triệu tiên sinh, hạ nhiên tiểu thư phân phó qua không được phóng ngài tiến vào, Triệu cảnh hành mặt mang mỉm cười thối lui một bước, lộ ra mặt sau một cái đã từng ở hoa hạ mỹ thực đại tái thượng đoạt giải quán quân chứ danh đầu bếp. Diệp tiểu thư, vị này chính là hoàng sư phó, tưởng cùng ngươi giao lưu một chút chủ nghệ. Diệp Sa, trời ạ, ngài chính là hoàng sư phó. Ta thần tượng A. mau, mau mời tiến. Hắn thẳng nhiên ngồi ở phòng khách đọc sách, từ thiên thành phụng hạ nhiên đuổi mạng người lệ, vẻ mặt nghiêm túc đi tới, triệu tiên sinh, xin lỗi, tiểu thư thỉnh ngài trở về. Triệu cảnh hành mặt mang mỉm cười thân hình khẽ nhúc nhích, ai đều không có thấy rõ hắn rốt cuộc là như thế nào ra tay, trong nháy mắt liền thấy từ thiên thành 2 mét cao thân hình ngã ở trên mặt đất. Hắn rối tay kéo mãn nhãn đều là thật là lợi hại. Từ thiên thành, phản ứng rất nhanh, nhưng hạ bàn không xong. Lần sau ta có thể chỉ điểm ngươi mấy chiêu. Từ Thiên Thành, quá cảm tạ ngài. Thì ngày ngày mai cần phải lại đến. Hắn hỏi thăm Hạ Nhiên Hưng thú yêu thích cùng sinh hoạt thói quen, Lâm Hàm Chi không dám nói, nhiên tỉ nếu là biết ta lắm miệng nói, thế nào cũng phải lộ ra ta không thể. Triệu Cảnh Hành mặt mang mỉm cười lấy ra nguyên bộ tinh chế tân chín trâm, ta nơi này còn có cổ đại thất truyền trung ý địa đi điển tịch tàn quyển, hôm nào lấy lại đây cho ngươi xem xem. Lâm Hàm Chi Nhiên tỉ yêu nhất mạn gã á nìm nhất phiền toán học chán ghét giày cao gót không quá có thể ăn cay muốn hay không ta giúp ngài đi hỏi một chút nàng hiện tại thích cái gì loại hình nam sinh. Đến nỗi giang hồng hoa là tốt nhất giải quyết. Hàn diễn, trong khoảng thời gian này cùng giang hồng hoa tiểu thư chỗ hảo quan hệ, muốn tới nàng 15 phút không thấy được ngươi phải nổi điên trình độ, đây là mệnh lệ. Hàn diễn đầy mặt mì sợi nước mắt xôn sao treo, công tử, lại cùng vị kia đại tỷ ở chung 15 phút. Ta liền phải nổi điên. Triệu cảnh hành quay đầu, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Ngươi nói cái gì? Hàn diễn nháy mắt lùi lại ba bước. A ha ha công tử ta nói ta sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng nhất định làm nhà ta thân ái tiểu hoa hoa một phút không thấy được ta phải đi nhảy lầu. Duy nhất một cái không có bị công hàm chính là hạ quân. Triệu tiên sinh, ta cảm thấy ngươi không nên lại làm như vậy. Hoa nhi này trước nay đều cùng hạ nhiên đối nghịch. Khó được cùng nàng đứng ở cùng điều chiến tuyến thượng một lần, làm hạ nhiên cảm động đến rơi nước mắt, quả nhiên vẫn là lao đệ lý giải ngươi tỷ, có huyết thống quan hệ chính là không giống nhau. uy, triệu cảnh hành, ngươi có nghe hay không? Nàng lời nói còn chưa nói xong, hạ quân nghiêm trang tiếp được đi nói, ngươi là không biết tỷ của ta người này có bao nhiêu xú thí, ngươi như vậy uyển chuyển phương pháp, ngày tháng năm nào mới có thể truy được đến nàng. Muốn ta lời nói, ngươi nên cho nàng tới điểm đột nhiên trực tiếp phóng đổ kéo trở về. Triệu cảnh hành chi cầm gật đầu, người nói giống như rất có đạo lý. Hạ nhiên, lang giang trong căn cứ khu biệt thự, một đống giả cổ xa hoa biệt thự lầu 2. Tiểu thư, đã đã điều tra xong. Một cái Tây Trang Trung Niên nhân đứng ở Trang Hoàng tinh Mỹ bài trí khảo cứu trong phòng, túi lâu nói, cái này đồng chu tiểu đội tổng cộng có 6 cá nhân, mấy ngày hôm trước mới vừa hoàn thành một cái đại nhiệm vụ, nhân số tuy thiếu nhưng thực lực cao cường. Nghe nói còn từ Thi chiều bên trong cứu mặt khác ba cái tiểu đội hiện tại ở trong căn cứ danh khí rất lớn. Kia bọn họ đội trưởng đâu? Trên sofa ngồi chính là một người mặc đẹp đẽ quý giá váy dài tóc dài nữ sinh, tư thái đoan trang mà cao ngạo, nhưng trên mặt mang theo khẩu trang cùng bịt mắt che khuất hơn phân nửa bên mặt, căn bản thấy không rõ lắm dung mạo. Chỉ là từ khẩu trang hình dáng tới xem, gương mặt kia tựa hồ hơi chút có chút biến hình, duy nhất lộ ra một con mắt trung quanh. Cũng loang thoang có thể thấy được có không ít vết sẹo. Đồng chu tiểu đội đội trưởng tên gọi Hạ Nhiên, là cái mới hai mươi mấy tuổi nữ sinh, có rất cường đại thủy dị năng, thân cao ước chừng một m7, chắc đuôi ngựa, lớn lên phi thường xinh đẹp. rầm Kia nữ sinh còn không có nghe song hắn nói, đã giận dữ như điên mà một tay đem trên bàn đồ vật toàn bộ quét rơi xuống trên mặt đất. Tiểu thư, tây trang trung niên nhân bị hoảng sợ, kia nữ sinh giống như nổi điên giống nhau. Nắm lên sau lưng kệ sách thượng thư tịch, không đầu không đuôi mà hướng tới hắn dùng sức tạp qua đi. Lan! Cút cho ta đi ra ngoài. Tây trang trung niên nhân chán thượng bị tạp ra huyết, sợ tới mức vội vàng đoạt môn mà chạy. Phía trước còn tưởng rằng là cái nhẹ nhàng sai sự, nhưng hiện tại liền đại tiểu thư này tính tình. Hắn thật là tình nguyện đi ra ngoài sát tang thi cũng không muốn hầu hạ nàng. Này nữ sinh đúng là phía trước hạ nhiên rời đi trường học khi gặp được Mai Mộng Tuyết. Lúc ấy nàng bị phụ thân Mai Huy cứu lúc sau, bởi vì trên mặt miệng vết thương không có được đến kịp thời xử lý, cảm nhiễm sinh ngủ, cuối cùng một khuôn mặt đều hư thối đến không thành bộ dạng, suýt nữa bỏ mạng. May mắn sau lại tới Lăng Giang căn cứ, Mai Huy làm trước kia cục công an cục trưởng, ở trong căn cứ tiếp tục đảm nhiệm duy trì trị an công an bộ bộ trưởng trước, lúc này mới cấp Mai Mộng Tuyết Lộng tới dược phẩm giữ được nàng một mạng, nhưng mà xem như hoàn toàn hủy diệt rồi, liền che đều che đậy không được. Dựa vào quyền cao chức trọng phụ thân, Mai Mộng Tuyết ở trong căn cứ quá cũng là sống trong nhung lụa sinh hoạt, nhưng nàng một khắc không có quên đối hạ nhiên cùng Giang Hồng Hoa hai người cứu hận. Đồng chu tiểu đội gần nhất ở trong căn cứ thanh danh đại trấn Mai Mộng Tuyết vừa nghe nói trong đó có hai người tên là hạ nhiên cùng Giang Hồng Hoa, lập tức liền phái thủ hạ người đi điều tra, kết quả quả nhiên không sai. Này hai cái đáng chết tiện nhân, đặc biệt là hạ nhiên. Chính mình hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, tất cả đều là bái nàng ban tạo. Nếu không phải nàng lời nói, chính mình vẫn là cái kia cao quý mỹ lệ công chúa, gì đến nỗi đem mặt bọc đến cùng cái xác gớp giống nhau, liền đường cái cũng không dám thượng. Mai mộng tuyết gắt gao đem trên bàn bãi một phần đồng chu tiểu đội tư liệu tạo thành một đoàn, lộ ra độc nhãn bên trong, tất cả đều là điền cùng giữ tợn chi sắc Các người thiếu ta nợ, ta toàn bộ đều sẽ đòi lại tới. Hạ nhiên đồng chu tiểu đội gần nhất ở trong căn cứ đích sắc danh khí không nhỏ. Lần đầu tiên nhiệm vụ trở về lúc sau, đồng chu tiểu đội thực lực cùng sự tích liền ở trong căn cứ nhanh chóng truyền mở ra, mặt khác tiểu đội cũng không dám nữa bởi vì đồng chu tiểu đội nhân số thiếu hoặc là thành viên quá non mà coi khinh bọn họ. Thông báo tuyển dụng chỗ đối bọn họ cũng phá lệ nhiệt tình, một có thích hợp nhiệm vụ, thường xuyên là cướp thỉnh bọn họ ra. Nhiệm vụ thành công số lần nhiều. Đồng chu tiểu đội đãi nộ cũng càng ngày càng tốt. Trong đội ngũ 5 người vài lần nhiệm vụ xuống dưới, mỗi người đều luyện thành thiện sạ tay súng thiện sạ, xứng cấp vũ khí không hề là như vậy khái sầm dao phay con sát, mà đều là súng ống. Vốn dĩ cấp thù lao tất cả đều là gạo và mì linh tinh lương thực, hiện tại cũng có hiếm lạ đến nhiều thực phẩm phụ phẩm, chỉ là các đội viên ăn quán hạ nhiên trong không gian mới mẻ rau quả thịt loại, đối những cái đó héo ba ba hàng khô thập phần kinh bỉ. Đại bộ phận đều là dùng để ở trong căn cứ trao đổi mặt khác sinh hoạt nhu yếu phẩm. Trước kia nhân dân tệ hiện tại không hề giá trị, trong căn cứ không có tiền, cơ bản ở vào lấy vật đổi vật nhất nguyên thủy trạng thái. Chính yếu trao đổi thương phẩm chính là lương thực, mặt thế không có kim cương vương láo ngũ, chỉ có lương thực vương láo ngũ, nhà ai lương nhiều ai liền bộ tịch đại tự tin đủ. Nhưng là đương nhiên, ngươi cũng đến có bảo vệ tốt người lương thực năng lực. Vì một cái màn thầu đánh nhau hầu đả mà người chết sự tình, cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh. Đến nôi cơ bóc, trộm đạo, đánh bạc linh tinh, tại đây loạn thế càng là xuất hiện phổ biến, mặc dù là cái này cái gọi là an toàn căn cứ, vẫn cứ tràn ngập hỗn loạn tranh đấu cùng tàn khốc tử vong. Đồng chu tiểu đội thành viên trừ bỏ hạ nhiên bên ngoài, mặt khác 5 người vốn dĩ đều là tương đối mềm lòng thiện lương, nhưng hiện tại dần dần bị tôi luyện ra một độ ngạnh tâm địa Ngay cả canh giữ ở trong nhà diệp xa, ở từ thiên thành chỉ đạo hạ cũng học không ít phòng thân công phu cùng thương pháp, này đống dân cư đã không phải tùy tiện ai đều có thể xuống tới. Hôm nay buổi tối mọi người ngồi vây quanh ở nhà ăn ăn cơm chiều, triệu cảnh hành khó được không có tới quấy dày, hạ nhiên vốn tưởng rằng cuối cùng có thể thanh tĩnh mà ăn một bữa cơm khi, ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận nhút nhát sợ sệt tiếng đập cửa, chỉ có tâm hạ, động tác thực nhẹ. Loại này tiếng đập cửa. Hẳn là không phải tới cửa tìm phiền toái. Diệp Sa đi ra ngoài mở cửa Cổng lớn là một cái quần áo tả tơi bất ham Toàn thân dơ hề hề nhỏ gầy nữ nhân Trong lòng ngực ôm một cái mới mấy tháng đại trẻ mới sinh Còn đỉnh một cái mang thai bụng quỳ gối lạnh như băng ngạnh bang bang trên đường lát đá mặt Đầy mặt đều là nước mắt Vị tiểu thư này Cầu xin ngài Phát phát thiện tâm đi kia nữ nhân khóc đến cực kỳ bi thường Cầu ngài cho ta một chút ăn đi Cái gì cũng tốt Đứa nhỏ này mới tám nguyệt đại, đã hai ngày không uống một giọt sữa, ta chính mình đói bụng không quan hệ, chính là ta tế không ra sữa huy hắn à. Còn có ta trong bụng hài tử, mới vừa mãn năm tháng, đã có thể cảm giác được hắn ở động, ta thật sự không nghĩ mất đi hắn. Nàng một bên gào khóc, một bên tuyệt vọng mà cuộn tròn thân mình, tiêu bi thảm thê lương bộ dáng, quả thực có thể làm cục đá rơi lệ. Trong căn cứ cũng không phải không có tìm không thấy công tác lao nhược bệnh tàn. Chỉ có thể ở trên đường hướng người khác ăn xin. Nhưng hiện tại này thế đạo, mọi người chính mình mạng nhỏ đều giữ không nổi, nào còn có kia phân thích làm việc thiện nhàn tâm, này đó ăn xin giả giống nhau đều kéo dài hơi tàn không được mấy ngày. Diệp Sa có chút do dự, nàng không phải chưa thấy qua cảnh ngộ đáng thương chạy nạn giả, hạ nhiên cũng nói qua không cần tùy ý bố thí đồ vật cho người khác. Nhưng một người phàm là còn có điểm nhân tính. Tổng hội đối trong tã lót trẻ mới sinh hòa thượng ở trong bụng thai nhi có một loại đặc biệt không đành lòng chi tâm, liền tỷ như lần đó lưu nhất Đàm ở bệnh viện, cũng là vừa nghe đến trẻ con tiếng khóc liền không chút do dự đi lên cứu người. Hạ Nhiên tiểu thư, làm sao bây giờ? Hạ Nhiên cũng từ bên trong ra tới, Diệp Sa thấp giọng hướng nàng hỏi. Hạ Nhiên nhìn quét trên mặt đất kia nữ nhân liếc mắt một cái, thanh âm nhàn nhạt, nghe không ra thái độ, người hải tử phụ thân đâu? Người kia Hắn quả thực liền không phải người nữ nhân vừa nói đến nơi đây, biểu tình càng thêm bi thương cùng phẫn hận, Ta mang thai hai tháng, chính hắn không làm một chút sống, thế nhưng còn buộc ta đi cấp trong căn cứ những cái đó nam nhân đặc hư, cho hắn đổi ăn ngon uống tốt. Mấy ngày trước, hắn tưởng đem ta cái này bảo bảo bán cho một đám người, ta nghe thấy bọn họ nói, bọn họ đã thật lâu không ăn thịt, một cái đương mẹ nó, sao có thể nhẫn tâm làm chính mình hài tử bị ăn luôn? Ta không có cách nào chỉ có thể mang theo bảo bảo đào tẩu, tuy rằng không biết khi nào sẽ bị hắn chào trở về, nhưng là có thể bảo hộ bảo bảo một ngày chính là một ngày a. Ô ô, này hạnh liễu trên đường trụ, đều là một ít ở trong căn cứ xem như tương đối giàu có nhân ra, lúc này cũng có một ít người qua đường dừng lại nghỉ chân vây xem, chỉ chỉ trò trò. kia nữ nhân quỳ trên mặt đất, khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Câu ngài, xin thương xót đi, cứu cứu ta bảo bảo. Hắn đã đói đến liền khóc sức lực đều không có a. Nàng trong lòng ngực trẻ con bị khóa lại trong tã lót, thật là một chút động tính đều không có. Bên cạnh đã có một cái ăn mặc sạch sẽ, phỏng trừng sinh hoạt điều kiện không tồi lao đại mẹ nhìn không được, cầm một tiểu khối làm ngạnh màn thầu cấp kia nữ nhân, an ủi nói, đại muội tử, nhanh ăn đi, an, có sữa uy hài tử, hài tử đều đã đói hôn mê. Ngay sau đó... Lại có một cái mang theo hải tử thiếu phụ cùng một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương cũng cho nàng đồ ăn, là một khối mì ăn liền bánh cùng một cái ngạnh bang bang mặt mật đáp. Nữ nhân tiếp nhận tới, không có lập tức ăn, mà là ai ai u khóc lóc, cho các nàng liên tục dập đầu. Cảm ơn. Cảm ơn các vị. Người hảo tâm có hảo báo, ông trời nhất định sẽ phù hộ của các ngươi Trở về đi. Hạ nhiên xoay người, không chuyện của chúng ta. Nàng nói liền phải đóng cửa. Không ngờ kia nữ nhân đột nhiên té ngã lộn nhào mà quỳ đi mấy bước, bái ở trên cửa lớn, khóc lóc không chịu buông tay, cô nương. Cô nương cũng đúng giúp đỡ đi. Ngài về sau cũng sẽ có hải tử A. Đáng thương một chút ta cái này đương mụ mụ đi. Hạ nhiên đạm mạc mà nhìn xuống nàng, không có một chút thương hại chi ý. Ta chính là không cao hừng đáng thương ngươi, ngươi muốn thế nào? Kia nữ nhân đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đẩy ngập bi phẫn mà lên án lên. Ngươi. Ngươi cô nương này như thế nào như vậy ý chí sát đá? Người có thể ở lại tại đây loại trong phòng mặt, chẳng lẽ còn sẽ thiếu kia một chút đồ ăn? Vì cái gì liền không thể cứu cứu chúng ta mẫu tử? Người chẳng lẽ liền một chút ít đồng tình tâm đều không có sao? Thanh âm và tình cảm phong phú, phản phất câu câu chữ chữ tất cả đều là huyết lệ, ngay cả chung quanh mọi người đối hạ nhiên đầu tới ánh mắt, đều có vài phần bất mãn. Liên tính ở mặt thế vật tư khuyết thiếu sinh hoạt không dễ nhưng đó là một cái trong tã lót trẻ mới sinh cùng một cái đĩnh bụng to thai phụ A, giúp nhân ra một phen làm sao vậy. Nhưng mà hạ nhiên lại một chút không có động dung, nhìn kia nữ nhân trong ánh mắt tràn ngập trào phúng, như là đang nhìn một cái không thú vị mà thật đáng buồn nhảy nhót vai hề. Đem chính mình nói được như vậy bi thảm đáng thương, người khác nên đồng tình ngươi trợ giúp ngươi, ngươi cho rằng nơi này là hoa hạ hảo thanh âm. Kia nữ nhân vừa nghe, như là bị thiên đại thương tổn cùng ủy khuất giống nhau, nước mắt không cần tiền mà quẩn cuộn mà xuống. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Không giúp ta còn chưa tính, còn muốn như vậy vũ nhục ta. Hạ nhiên quét nàng liếc mắt một cái, phản phất thực bất đắc dĩ mà lắc đầu, từ trong túi kỳ thật là trong không gian móc ra một tiểu hộp chô cô lết nhân rượu tới, ném cho kia nữ nhân. Thính, cho ngươi điểm ăn, đừng ở chỗ này cổng lớn trứng mắt. Kia nữ nhân thấy nàng rốt cuộc nhà ra, Trong mắt lộ ra một kia kinh hỉ mà đắc ý quan mang, tiếp nhận kia hộp chô cô nhân rượu, người được kia đã lâu mê người ngọt mùi hương khi, càng là vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Nàng đã bao lâu không ăn đến giống chô cô như vậy xa xỉ đồ ăn. Cũng bất chấp rất nhiều, kia nữ nhân tam hạ hai hạ mở ra đóng gói, đem mấy viên chô cô liên tiếp nhét vào trong miệng. Quả nhiên là mỹ vị a Mỗi ngày ăn những cái đó so cục đã còn ngạnh màn thầu cùng mốc meo bánh quy. Nàng đã chịu đủ rồi. Đây mới là người ăn đồ vật. Nhưng trong miệng kia điểm Mỹ Trung mang theo rượu hương dư vị còn không co tan đi, kia nữ nhân đấy lòng đột nhiên lột bột một tiếng, ngây dại. Tao. Nàng qua nóng nội, lòi. chỗ cô bao chính là nước Pháp bờ rằng đi, cảm giác vị như thế nào. Hạ nhiên cười như không cười, xem ra ngươi đối trong bụng hải tử tin tưởng thực đủ sao, mang thai khi cũng không sợ uống rượu. Muốn hay không ta lại đưa ngươi một vò rượu sái. Kêu nữ nhân trên mặt một trận thanh một trận bạch, nàng vừa rồi thật là vừa nhìn thấy chô cô lết nhạc hôn đầu, chưa kịp nghĩ lại liền ăn khai. Dừng một chút, lại bắt đầu khóc thét lên. Ngươi, ngươi như thế nào có thể ác độc như vậy? Rõ ràng biết ta mang thai trả lại cho ta hàng cồn đồ ăn. Ta vừa rồi là nhất thời không có thấy rõ ràng mới ăn xong đi. Ta hải tử a Trách ta lạc. Là... Đến lúc này còn có thể diễn đi xuống, hạ nhiên cũng không khỏi bội phục nàng ra mặt, liền tính ngươi đôi mắt mù, đóng gói thượng như vậy đại diệu tâm hai chữ nhìn không thấy, ăn đến trong miệng tổng nên đã biết đi. Vừa rồi ngươi một viên tiếp một viên ăn đến chính là vui sướng đâu, có phải hay không ăn ngon đến căn bản rừng không được tới. Nàng vung tay lên, một đạo thủy nhận bắn ra, cắt qua kia nữ nhân bụng thượng quần áo. Mọi người lúc này mới thấy, nàng kia cổ khởi bụng nguyên lai là cái hơi mỏng đệm dựa bị cẩn thận mà dùng mảnh vải chói chặt ở trên bụng. Kia nữ nhân bị khiếp sợ, trong tay ôm trẻ con ngã ở trên mặt đất, bọc trẻ con chăn bông tứ tán mở ra. Bên cạnh cái kia lão đại mẹ cảm thấy không thích hợp, đi lên xốc lên chăn bông vừa thấy, bị hại đến lùi lại một bước, "Này, đây là cái chết anh a." Quả nhiên, chăn bông cái kia trẻ con sắc mặt xanh trắng, lạnh băng cứng đờ, hiển nhiên là đã chết. Nhưng tử vong thời gian hẳn là không dài. Thi thể còn không có xuất hiện thi đốn Nữ nhân này cư nhiên là làm bộ mang thai Còn ôm một cái chết anh tới nơi này diễn kịch trang đáng thương Những cái đó cho nàng đồ ăn cùng đang muốn phải cho người qua đường Hỏa khí lập tức liền lên đây Mệt bọn họ còn xem ở kia trẻ mới sinh cùng thai nhi phân thượng đồng tình nàng Thật là mắt bị mù Bị hoàn toàn vạch trần Kia nữ nhân rốt cuộc trang không nổi nữa Xem mọi người một bộ tức giận bộ dáng. Sợ tới mức vội vàng bỏ dậy, cú mặc kệ trên mặt đất chết anh, một đầu hướng vây xem đám người bên ngoài phong đi, muốn chạy trốn. Nàng ở mặt thế trước là nhà có tiền thiếu nãi nãi, sống trong nung lụa vừa tới căn cứ khi cũng mang theo chút vật tư, nhưng miệng ăn núi lở, thực mau liền quá không nổi nữa. Nàng lại không có nhất nghệ tinh, chỉ có trong căn cứ những cái đó khuôn bắc thủng phân cùng thi thể linh tinh công tác, còn miễn cưỡng có thể làm. Nhưng nàng tự cao trước kia thân phận tôn quý. Nơi nào chịu đi làm này đó dơ bẩn vất vả việc. Sau lại nàng phát hiện, trong căn cứ tuy rằng đại bộ phận người ăn đói mặc rách, nhưng luôn có không ít áo cơm vô ưu nhân ra. Những cái đó nữ tử, tiểu hai tử, lão nhân luôn là đặc biệt mềm lòng, cho nên nàng liền làm bộ mang thai, nhặt một ít bị vứt bỏ trẻ con, chuyên môn tới này đó sinh hoạt điều kiện tốt hơn trên đường phố khóc lóc kể lể ăn xin. Con đừng nói, dựa vào nàng tinh vi kỹ thuật diễn, Này phương pháp chẳng những không ngủng cái gì sức lực, còn rất có hiệu quả. Chỉ là ăn xin được đến đều là chút thô đồ ăn, nàng điền no rồi bụng, dần dần lại không thỏa mãn lên. Hôm nay trải qua hạ nhiên phòng ở khi, nàng ngửi được bên trong bay tới thịt cá hương khí, biết nhà này thức ăn nhất định không tồi, liền cắn định rồi nhà này, tưởng chiếm được một ít ăn ngon đồ vật, không nghĩ tới lập tức đã bị xuyên qua. Phi Người cái này không biết xấu hổ tiểu kỹ nữ. Lừa lao nương đổ vật còn muốn chạy lão đại mẹ càng già càng dẻo dai Thân thủ nhanh nhẹn Một phen liền đem kia nữ nhân kéo trở về Thở phì phì đá nàng một chân Đá đến nàng kêu thảm thiết Một tiếng phiên ngã trên mặt đất Ở mặt thế trước giả khất cái gạt người Có lẽ không tính cái gì Nhưng hiện tại một khối màn thầu là có thể Cứu một cái mạng người Bị loại này không làm mà hưởng người cấp lừa đi Như thế nào có thể không làm giận Mọi người lòng đầy căm phẫn Đối với trên mặt đất kia nữ nhân một đốn tay đấm chân đá, đem trên người nàng về điểm này đồ ăn đều cấp đoạt trở về, cuối cùng đã đến nàng lăn đến ven đường xú mương bên trong. Mương tất cả đều là ghê tẩm xú thủy cùng nước bùn, kia nữ nhân lăn đến một thân dơ bẩn bất ham, giống một con giỏi giống nhau xúc ở mương đế run bẩn bật. Mọi người không ăn uống lại đánh nàng, chỉ đối nàng phun ra mấy khẩu nước miếng, lúc này mới đều tan. Chậm trễ chúng ta ăn cơm chiều, đồ ăn đều lạnh. Hạ nhiên càng là lười đến lại liếc nhìn nàng một cái, xoay người về phòng, phanh một tiếng đóng lại đại môn. Loại này gạt người siếp, nàng ở kiếp trước cái dạng gì chưa thấy qua. Kia nữ nhân luôn miệng nói chính mình mang thai, lại quỳ gối lạnh băng cứng rắn trên mặt đất, dập đầu khi cũng căn bản không chú ý bảo hộ chính mình bụng. Người khác cho nàng đồ ăn, nếu là thật sự thai phụ hẳn là lập tức liền ăn luôn, sợ hai tử nhiều bị đói một lát, nhưng nàng vẫn là không thuận theo không buông tha cuốn lấy chính mình hiển nhiên là không biết đủ mà tưởng thảo càng tốt đồ vật ăn. Vốn dĩ cho rằng chuyện này liền như vậy xong rồi, không ngờ ngày hôm sau buổi sáng, liền có bốn cái thân xuyên cảnh phục người tìm tới môn tới, nói rõ muốn tìm hạ nhiên. Trong căn cứ quân đội cùng cảnh đội là các tư này trước, quân đội phụ trách ở trên tường thành đứng gác, đến ngoài thành tuần tra, đối phó tăng thi, từ phần ngoài hộ vệ căn cứ an toàn, cảnh đội tác phụ trách giải quyết trong căn cứ cư dân các loại tranh đấu cùng phạm tội sự kiện từ nội bộ giữ gìn căn cứ trị ăn. Nhưng là cảnh đội lực lượng thập phần hữu hạ, trong căn cứ làm theo vẫn là một mảnh hỗn loạn, bọn họ cũng chỉ bất quá khởi đến có chút ít còn hơn không một chút uy hiếp tác dụng mà thôi. ngươi chính là đồng chu tiểu đội đội trưởng, Hạ Nhiên. Dẫn đầu một cái đầy mặt đầu đậu cảnh sát thấy Hạ Nhiên ra tới, đi lên trước nghĩa chính từ nghiêm hỏi. Chuyện gì? Hạ Nhiên nhíu lại mày. Này đó cảnh sát kỳ thật cơ bản chính là bài trí trong căn cứ mỗi ngày đều ở phát sinh lầu đả trộm đạo cướp bóc cưỡng gian sự kiện bọn họ căn bản quản bất qua tới hiện tại cũng đều học đứng ngoan thực lực cường vật tư nhiều người mặc dù giết người phóng hỏa bọn họ cũng chỉ đường không phát hiện chỉ có những cái đó khốn cùng nhỏ yếu giả phạm tội khi bọn họ mới dám ra ngựa soát một chút chính mình tồn tại cảm chúng ta tiểu đội nhận được báo cáo nói đêm qua một cái ôm trẻ con nữ nhân ở cửa nhà ngươi ăn xin bị ngươi ẩu đả đến chết Nàng hài tử cũng bởi vì bị ngươi ngã trên mặt đất, đương trường tử vong. Kia nữ nhân cùng trẻ con thi thể, còn có mục kích chứng nhân, hiện tại đều đã ở cục cảnh sát bên trong, thỉnh ngươi phối hợp chúng ta công tác, theo chúng ta đi một chuyến đi. Đầu mặt cảnh sát nói được vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, nhưng thật ra đem hạ nhiên cấp nói sử suốt. Đây là tình huống như thế nào? Kỹ càng tỉ mỉ tình huống, tới rồi cục cảnh sát lại nói. Tiểu Lý, Tiểu Chu. Đầu mặt cảnh sát làm thủ thế, mặt sau hai cảnh sát cầm còn tay lại đây, liền phải khảo hạ nhiên đôi tay. Hạ nhiên đỉnh mày vừa nhíu, né tránh bọn họ còn tay, từ từ, các ngươi trước chứng minh một chút các ngươi là trong căn cứ biên chế cảnh đội thành viên. Trong căn cứ cảnh sát ước chừng hai ba mươi người, đều có chính thức cảnh sát chứng, cảnh phục cùng xứng cấp cảnh côn cùng xuống lục. kia mấy cái cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái, từ trong quần áo móc ra cảnh sát chứng, đưa ra cấp hạ nhiên xem. Giấy chứng nhận không giả, những người này thật đúng là cảnh sát. Lúc này hạ quân vài người cũng từ bên trong ra tới, không vui hỏi, sao lại thế này? Chúng ta đội trưởng cái gì cũng không có làm, các ngươi dựa vào cái gì mang nàng đi. Thỉnh không cần lo lắng. Đầu mặt cảnh sát nói, hạ nhiên tiểu thư chỉ là có giết người hiềm nghi, chúng ta mang nàng trở về điều tra một chút, nếu xác thật chuyện gì cũng không có, tự nhiên sẽ lập tức phóng thích nàng. Hạ nhiên cảm giác có chút không thích hợp. Tối hôm qua nàng trừ bỏ hoa khai kia nữ nhân quần áo bên ngoài, căn bản không chạm qua nàng một chút, kia trẻ con càng là vốn dĩ chính là chết, có mắt người đều xem đến rõ ràng. Đồng chu tiểu đội ở trong căn cứ danh khí không nhỏ, rất ít có tới tìm bọn họ phiền thoái người, này đó cảnh sát lại không thể hiểu được mà từ không thành có, nói chính mình có giết người hiểm nghi, lại còn có có mục kích chứng nhân. Này sau lưng, nhất định có nguyên nhân. Hảo! Ta và các ngươi đi một chuyến. Hạ nhiên xua tay ngăn lại muốn kháng nghị hạ quân bọn họ, chỉ có nàng đi, mới biết được đối phương rốt cuộc đang làm cái gì chuyện xấu. Bất quá các ngươi này còn tay cần thiết miễn. Mấy cái cảnh sát xem nàng còn tính phối hợp, cũng không có một hai phải nàng mang còn tay. Mấy người ngồi trên xe cảnh sát, tới rồi trong căn cứ cục công an. Cục công an chính là trước kia lang giang cổ trong thành công an phân cục, bất quá hiện tại cảnh sát quá ít tự nhiên vô pháp duy trì trước kia công an hệ thống. Trong căn cứ cũng không có khác thiết tư pháp cơ quan, chấp pháp cùng tư pháp đều là cục công an tới phụ trách. Hạ nhiên đi vào lúc sau, không có đi hỏi ý thất, lại bị đưa tới cục công an mặt sau một chỗ hẻo lánh phòng, trong phòng còn có mặt khác mấy cái cảnh sát, trong một góc có hai trường xe đẩy, mặt trên thả một lớn một nhỏ hai cụ cái vải bố trắng thi thể. Kia hai vị ngộ hại giả thi thể liền ở chỗ này, Một cái cảnh sát sốc lên vải bộ trắng, tối hôm qua nữ nhân kia cùng trẻ con thi thể lộ ra tới. Trẻ con cùng tối hôm qua xem qua đi không có gì khác nhau, nhưng trên người đã có đại khối thi đốm. Nữ nhân thi thể liền tương đối kinh tủng, bộ mặt vật mẹo, mang theo một loại hoảng sợ biểu tình. Trên người tất cả đều là lại dơ lại sú hắc màu xanh lục nước bùn, bụng quần áo bị hạ nhiên thủy nhận hoa khai vị trí, thế nhưng thật sự xuất hiện một đạo bị lưỡi dao sắc bén vết cắt lỗ thủng. Máu đã đọng lại, mơ hồ còn có thể nhìn đến lộ ra tới trăng bóng ruột. Mang kia ba cái chứng nhân lại đây. Đầu mặt cảnh sát phân phó đi xuống, thực mau liền có một cái phụ nữ trung niên, một cái mười mấy tuổi nam sinh, một cái lao nhân bị mang vào trong phòng. Nói nói các ngươi tối hôm qua thấy. Đầu mặt cảnh sát nói, kia phụ nữ trung niên vừa nhìn thấy hạ nhiên, kích động mà chỉ vào nàng tiêu lên, đối, chính là nàng. Tối hôm qua vị này đại muội tử ôm trẻ con ở nhà nàng cửa tưởng thảo một chút đồ ăn, kết quả bị nàng đã phát một đạo dòng nước qua đi, đương trường mùa bụng, cái kia thảm a. Nàng ôm trẻ con cũng ném tới trên mặt đất, đương trường liền ngã chết. Mặt khác hai người cũng liên tục phụ họa, đúng vậy. Chúng ta cũng đều thấy, quá tàn nhẫn. Người khác chỉ là thảo điểm ăn, người không cho còn chưa tính, hà tất muốn mạng người đâu. Dị năng giả liền có thể tùy tiện giết người sao? Hạ nhiên ngứng mày hơi có chút buồn cười. Cùng tối hôm qua kia nữ nhân so sánh với, những người này biểu tình làm ra vẻ lược hiện phù hoa, kỹ thuật diễn nhưng kém rất nhiều. Chỉ là nàng cùng này ba cái cái gọi là chứng nhân căn bản là không có biết, bọn họ vì cái gì muốn xả loại này buồn cười đạm, ham hại chính mình. Ngay sau đó nàng sẽ biết vì cái gì. Phòng trong một góc một cái ngồi ở cái bàn mặt sau, mang theo kính dâm cùng khẩu trang. Đem cả khuôn mặt đều che đến kín mít áo choàng phát nữ sinh, lúc này đã mở miệng, nghiêm cảnh sát, chứng nhân lời chứng đều nhớ kỹ sao? Hạ Nhiên vừa rồi không chú ý xem này nữ sinh, càng không nhận ra tới là ai, thẳng đến nàng mở miệng nói chuyện, mới cảm thấy thanh âm có chút quen thuộc, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng nhớ tới, ngươi là Mai Mộng Tuyết. Này che mặt nữ sinh tự nhiên là Mai Mộng Tuyết. Hạ Nhiên vừa đi vào cửa, nàng liền đem đối phương bộ dáng rảnh mạch xem ở trong mắt đấy lòng kia cổ cửu hận nháy mắt tiêu đến càng thêm điên cuồng Trước kia nàng diện mạo xinh đẹp trang điểm thời thượng, tuyệt đối xem như cái mị nữ, hạ nhiên căn bản so ra kém nàng. Nhưng mà thế tiến đến sau, tiện nhân này không những không có rơi vào một bộ đầu bù tóc rối chạy nạn giả bộ dáng, ngược lại so trước kia càng thêm xinh đẹp. Kia trương tinh xảo đến không thể bắt bẻ khuôn mặt, quả thực giống như bạch ngọc điêu khắc châu chiếu dọi thành, xem đến nàng từng đợt mãnh liệt ghen ghét. Lại một đôi so với chính mình hiện tại này phó người không người quỷ không quỷ bộ dáng, nàng liền thẳng hận không thể đi lên đem đối phương mặt trảo đến máu tươi đầm địa. Cười lạnh một tiếng, hạ nhiên đồng học cư nhiên còn nhớ rõ ta, ngươi hẳn là cho rằng ta đã sớm chết ở tang thi trong đàn mặt đi. Hạ nhiên biết căn cứ Cục Công an Cục trưởng là Mai Huy, nhưng đích xác cho rằng Mai Ngọng Tuyết đã chết, đã sớm đem nàng quên đến không còn một mảnh, căn bản không nghĩ tới nàng cũng tại đây trong căn cứ. Lúc này vừa nhìn thấy Mai Mộng Tuyết, tức khắc trong lòng sáng trong, minh bạch sao lại thế này? Này ba cái chứng nhân là ngươi thu mua, kia nữ nhân cũng là ngươi giết. Những việc này ngươi không cần phải xen vào. Mai Mộng Tuyết đắc ý mà thay đổi một cái càng thêm cao quý dáng ngồi, quan trọng là, ngươi giết hại trong căn cứ hai cái cư dân, thủ đoạn tàn nhẫn, ảnh hưởng ác liệt, hiện tại chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, công an bộ có quyền bắt cùng giam giữ ngươi. Hạ Nhiên xỉ một tiếng bật cười. Vị này Mai đại tiểu thư muốn báo thù, liền tính toán dùng loại này trò đùa giống nhau phương pháp cho nàng định tội sao? Mai Mộng Tuyết từ hủy dung lúc sau, tính tình trở nên thập phần táo bạo, Mai Huy đối nàng đã không quá sủng ái, nàng cũng không thể ở trong căn cứ tùy tâm sở dục mà muốn làm gì liền làm gì. Vốn dĩ đang suy nghĩ dùng biện pháp gì tới trả thù Hạ Nhiên, tối hôm qua nghe nói ở Hạnh Liêu phố phát sinh sự tình sau, nàng liền cảm thấy cơ hội vừa lúc tới. Lấy chính mình thân phận Làm phụ thân thủ hạ cảnh sát nhóm phối hợp nàng, đi cái hình thức làm một tuần kịch, cho người ta vu hoan một cái có lẽ có tội danh cũng bắt lên, vẫn là thực dễ dàng. Lang giang cổ trong thành vốn dĩ không có nhà giam, sau lại căn cứ cách ra một loạt tầng hầm ngầm tới giam giữ tội phạm. Nhưng hiện tại bên ngoài người đều ăn không đủ no bụng, nơi nào còn nuôi nổi tù phạm, chỉ cần không phải cái gì nhân vật trọng yếu, người bình thường quan đi vào chính là chờ đói chết khát chết. Chỉ cần hạ nhiên bị trào đi vào, còn không phải tùy tiện nàng như thế nào tra tấn. Mai mộng tuyết bên này bản tính như y đánh đến bạch bạch vang, hạ nhiên lại là trừ bỏ cảm thấy buồn cười bên ngoài, dư lại chỉ có khinh thường nhìn lại, mai đại tiểu thư, ta rất bận, không có thời gian bồi ngươi chơi đóng vai gia đình. Ngươi muốn tìm ta báo thủ, làm ơn chính mình hướng ta tới, không cần liên lụy không liên quan người, trình diễn như vậy nhược trí tiết mục. Nàng nói xong liền cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Mai mộng tuyết ở phía sau một tiếng thét trói thai, bắt lấy nàng. Hai cảnh sát vội vàng xông lên đi, trong đó một người bắt lấy hạ nhiên cánh tay, một người khác động tác nhanh chóng cho nàng mang lên cong tay. Mai mộng tuyết thở vào nhẹ nhõm, đắc ý nói, ngươi chẳng lẽ còn tưởng chống lại lệnh bắt không thành. Khuyên ngươi vẫn là thành thật. Nàng nói còn chưa dứt lời, hạ nhiên chậm gì gì xoay người lại bị khảo trụ đôi tay chung vài đạo dòng nước linh hoạt mà du ra, giống như trong suốt con rắn nhỏ giống nhau chui vào còng tay lô khóa, răng rắc một tiếng bắt tay khảo mở ra. Răng rắc, răng rắc. Nàng thao tác dòng nước quấn quanh nơi tay khảo thượng, trong chốc lát khóa lại trong chốc lát mở ra, quả thực giống ở ngoạn nhi giống nhau. Khoe miệng mang theo một sởi khinh phiêu phiêu mỉm cười, giống xem một con bé nhỏ không đáng kể loài bò sắt giống nhau, nhàn nhàn nhìn mai mộng tuyết. Ta chống lại lệnh bắt thì thế nào? Chỉ bằng các ngươi, có thể lưu được ta sao? Trong phòng mấy cái cảnh sát hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút trắng bệnh. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, cái này trong truyền thuyết thực lực cường đại thủy hệ dị năng giả, thế nhưng còn có loại này bản lĩnh. Có thể thao tác dòng nước tới khai con tay, này chẳng phải là ý nghĩa, giống nhau khóa đôi nàng đều không hề tác dụng. Các ngươi đều thất thần làm gì? Mai mộng tuyết kêu lên, còn không mau bắt lấy nàng con tay vô dụng liền nổ xuống A. Chỉ cần đánh không chết là được, ta muốn bắt sống. Lại dây dưa dây cả, ta làm ta ba đem các ngươi toàn bộ mất trước. Trong căn cứ đạn bốn dĩ liền hữu hạ, còn phải bị đại tiểu thư lấy tới lãng phí ở nàng thù riêng mặt trên, những cái đó cảnh sát kỳ thật một trăm không muốn, cũng không nghĩ đắc tội hạ nhiên. Nhưng bọn hắn đối với cái này công an bộ bộ trưởng duy nhất thiên kim, vẫn là thực kiến kỵ, chỉ phải căng ra đầu nghe theo nàng mệnh lệnh. Sôi nổi rút ra trên eo súng lục. Nhưng mà động tác nhanh nhất một cái còn không có tới kịp mở ra chốt bảo hiểm. Hạ Nhiên trong tay tiêu âm súng lục họng súng đã nhắm ngay Mai Mộng Tuyết, đều đừng núp núp, bằng không các ngươi đại tiểu thư đầu liền băng bay. Đúng lúc này, ngoài phòng lại vọt vào tới mười mấy cảnh sát, súng lục tất cả đều nhắm ngay Hạ Nhiên, không được núp núp, vừa vũ khí. Mai Mộng Tuyết kinh hãi mà trừng mắt Hạ Nhiên, ngươi cư nhiên còn có súng lục trong căn cứ quy định không chuẩn tư tàng xuống ống tội của ngươi lại nhiều một cái hạ nhiên khinh phiêu phiêu nói nếu như vậy kia cũng không kém lại thêm mấy cái nếu là ta ở chỗ này đem các ngươi tất cả đều giết trong căn cứ liền không có có thể bắt giữ ta cảnh sát không phải vừa lúc mai mộng tuyết không nghĩ tới hạ nhiên lá gan lại là như vậy đại nhất thời bị đổ đến đắp không ra lời nói tới nhưng thật ra hạ nhiên mặt sau cái kia tuổi trọng đại nữ cảnh sát xem qua đi thập phần chân định Châm giọng nói, hạ nhiên tiểu thư, lần này sự tình chỉ là một cái hiểu lầm mà thôi, nhưng ngươi nếu là ở chỗ này bắn chết mai tiểu thư, ngươi liền thật sự thành giết người phạm. Chúng ta toàn bộ cảnh đội đều ở chỗ này, bên ngoài còn có căn cứ quân đội, ngươi giết được một người hai người, cũng giết không được trăm người ngàn người, náo thành không thể vãn hồi cục diện, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt. Sự tình cái nào nặng cái nào nhẹ, ta tưởng ngươi hẳn là phân đến rõ ràng. Hạ nhiên từ từ nói, Nga, kêu ý kỳ vị này cảnh sát ý tứ, các ngươi kỳ thật là không thừa nhận các ngươi đại tiểu thư cho ta an thượng tội danh. Đúng vậy nữ cảnh sát nói, trong căn cứ văn bản rõ ràng quy định không cho phép mang theo súng ống, hạ tiểu thư trong tay này đem súng lục chúng ta cần thiết tịch thu, đến nỗi mặt khác tội danh đều không thành lập, nộp lên súng lục lúc sau ngươi liền có thể rời đi. Mai mộng tuyết tức giận mà muốn nói chuyện, nữ cảnh sát cho nàng sử một cái ánh mắt. Lắc đầu. Nay mai đại tiểu thư chẳng những tính tình táo bạo, hơn nữa một chút đầu vóc đều không có, nhân ra dị năng cường đại, trước mắt trong tay lại có thương, hiện tại đánh lên tới khẳng định là lưỡng bại câu thương. Nàng chính mình muốn báo thù riêng, còn kéo lên toàn bộ cảnh đội xui xẻo, chẳng lẽ người khác mệnh không phải mệnh? Hảo. Hạ nhiên đảo cũng sảng khoái, dù sao nàng trong không gian có rất nhiều thương. Cảnh đội hiển nhiên cũng hoàn toàn không tưởng thật sự cùng nàng đánh. Nàng đem súng lục đưa cho kia nữ cảnh sát sau, mặt khác cảnh sát liền đều sôi nổi buông xuống thương. Mai mộng tuyết ở một bên xem đến nghiến răng nghiến lợi. Phụ thân không hề đối nàng ngoan ngoãn phục tùng mà sùng lịch, này đó đáng chết cảnh sát nhóm một đám căn bản là không nghĩ phục tùng nàng mệnh lệnh. Hạ nhiên đồng chu tiểu đội ở trong căn cứ lại như mặt trời ban trưa, như vậy đi xuống nàng muốn cái gì thời điểm mới có thể báo thủ. Nàng càng nghĩ càng không cam lòng. Đột nhiên một fan đoạt lấy bên cạnh một cái cảnh sát bên hông một khắc đem xứng thương, nhắm ngay hạ nhiên liền khai số thương. Phanh phanh phanh. Hạ nhiên phản ứng cực nhanh, lắp mình né tránh này liên tiếp viên đạn, một tay một chống từ sau lưng cửa sổ phiên tới rồi ngoài phòng. Viên đạn ở nàng phía sau trên tường đánh ra một đám động mắt, đùi chẳng ngập. Mai mộng tuyết không có nổ súng kinh nghiệm, bị súng lục thật lớn lực phản chấn mang đến thân mình một hoài. Cuối cùng kia mấy viên viên đạn liền đánh tới đối diện đầu mặt cảnh sát trên người. A, Đầu mặt cảnh sát đầu vai, cánh tay cùng bụng liền trung tâm thương, theo tiếng ngã xuống đất, đau đến trên mặt đất thẳng lan lộn. Mai mộng tuyết căn bản không thấy hắn liếc mắt một cái, truy ở hạ nhiên mặt sau sông ra ngoài, còn muốn nổ súng. Cục công an bên cạnh chính là đường cái, hiện tại trên đường lui tới tất cả đều là người, thấy một cái kẻ điên giống nhau che mặt nữ nhân cầm thương đột nhiên lao tới. Sợ tới mức sôi nổi chạy trốn. Cái kia nữ cảnh sát kêu khổ không ngừng, rồi lại không dám đối mai mộng tuyết động thủ, chỉ có thể cũng đuổi theo ra đi ở phía sau kêu lên. Mai tiểu thư, dừng tay. mau dừng tay A. Mai mộng tuyết quay người lại khẩu súng khẩu nhắm ngay nàng. Trong thanh âm đã có vài phần điên cuồng dữ tợn: lan. Lại quản chuyện của ta, ta trước tế ngươi. Giang giác. Một đạo dòng nước lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế cuốn thượng nàng cầm súng tay phải, vẻ gãy cổ tay của nàng. A! Mai mộng tuyết đau nhức dưới tiêm thanh kêu thảm thiết lên, súng lục rơi xuống trên mặt đất, nàng lảo đảo lùi lại, còn muốn đi nhặt súng lục, chỉ nghe lại là một tiếng răng rắc vang nhỏ, nàng cổ tay trái cũng bị dòng nước cấp vặn gãy, Răng rắc răng rắc! Dòng nước một phân thành hai đi xuống nảy đi, lại lần nữa vặn gãy nàng hai chân mắt cá chân. Mai mộng tuyết đau triệt tim phổi, lại nằm liệt trên mặt đất không thể động đậy, chỉ có thể một tiếng tiếp một tiếng mà kêu thẳng thiết, nhưng mà ngay sau đó ngay cả kêu cũng kêu không được, đạo thứ ba dòng nước từ hạ nhiên chỉ gian du ra, giống như một con linh hoạt mà hữu lực tay, đem nàng cầm cung cấp tá tởi Hạ nhiên đối với dòng nước không chế, hiện tại đã tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi, liên thủ khảo đều có thể mở ra, phân cân thắc cốt chỉ là chút lòng thành kia nói dòng nước ở tá thoát Mai Mộng Tuyết cầm lúc sau, nhân tiện một câu, đem trên mặt nàng khẩu trang cùng kính dâm đều cấp câu xuống dưới. A. Quỷ A. Trung quanh có không ít người qua đường, vốn dĩ chỉ là ở nơm nớp lo sợ mà vây xem, vừa nhìn thấy Mai Mộng Tuyết lộ ra gương mặt kia, tức khác sợ tới mức kêu to lên. Gương mặt kia đã không thể xưng là một người mặt. Gô ghê lồi lõm, tàn khuyết không được đầy đủ, ra thịt tổ chức ở trọng độ thối nát lúc sau. Tuy rằng đã khép lại, nhưng heo rút đến không thành bộ dáng, hắc đốm đỏ lan, giống như vô số chỉ con rết tê ở trên mặt. Một con mắt không thấy bóng dáng, tối om hốc mắt cực kỳ khiếp người, cái mũi chỉ còn lại có một đoạn, bên trong xương cốt mơ hồ có thể thấy được, môi cũng hoàn toàn lạ rớt, hai bài bạch sâm sâm hàm răng toàn lộ ở bên ngoài. Ta thiên, thật là khủng khiếp. Như thế nào sẽ có cái dạng này mặt, thật là đáng sợ. Bà bối, mau chuyển qua đi đừng nhìn buổi tối sẽ làm ác mộng. Ven đường một vòng lớn người qua đường đối với mai mộng tuyết chỉ chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, một cái mụ mụ sợ tới mức cuốn quýt che lại hài tử đôi mắt, mang theo hài tử vội vàng tránh ra, nhưng chính mình vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn hai mắt. Cứ việc gương mặt kia nhiều xem một cái liền cảm thấy muốn nôn mửa, nhưng người đối với khủng bố ghê tởm đồ vật, ngược lại sẽ không thể hiểu được có một loại tưởng nhìn kỹ lòng hiếu kỳ. Mai mộng tuyết thẳng tắp nằm trên mặt đất tay chân đều không thể động đậy, tưởng che một chút chính mình mặt đều không thể làm được. Đối với chung quanh càng tụ càng nhiều đám người, chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, trong cổ họng huyết tinh khí từng đợt quẩn quẩn đi lên, hận không thể toàn bộ địa cầu đều bạo tạc hủy diệt hảo. Hủy Dung lúc sau nàng lớn nhất trô đau chính là gương mặt này, ngày thường 24 giờ đều không bật thốt lên cháo, sợ bị bất luận kẻ nào thấy. Nhưng giờ phút này, nàng mặt lại bị không hề che lấp mà bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, bại lộ ở mãn đường cái đám người trong ánh mắt, này đối với nàng tới nói, quả thực là trên thế giới nhất thảm khốc hình phạt. Những cái đó cảnh sát nhóm tất cả đều xem tròn váng, không có một cái dám tới gần mai một tuyết. Hạ nhiên còn ở một bên thêm mắm thêm muối mà bổ đao, khó trách giống điên rồi giống nhau, ta xem đến kêu bác sĩ tới cha cha này có phải hay không nhân loại, như vậy kinh tủng diện bạo. Nên không phải là tang thi đi Mai mộng tuyết cơ hồ muốn trọc giận điên rồi Nhưng cầm bị ta rớt lại nói Không nên lời lời nói Chỉ có thể trên mặt đất hô hô mà quái kêu Tay chân run rẩy cả người vặt mẹo Xem qua đi thật là có vài phần giống Một con nữ tăng thi Nơi này xảy ra chuyện gì Một cái âm thanh trong trẻo Ở phía sau vang lên tới Hạ nhiên xoay người Một cái người mặc tùng lục con trang dáng người đỉnh bạt như ra khỏi vỏ lợi kiếm Dung mạo tuấn Lang anh khí bức người thanh niên quan quân đang đứng ở nàng trước mặt. Vừa nhìn thấy hạ nhiên mặt, hắn đầu tiên là sửng sốt cặp kia sao trời giống nhau sáng ngời sắc bén đôi mắt, tức khác không dám tin tưởng mà mở to, bên trong tràn đầy kinh ngạc cùng mừng như điên chi sắc Tiểu nhiên, là ngươi. Hạ nhiên cũng sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó lập tức liền kinh hỉ mà phản ứng lại đây, là tinh lan. Muốn nói giang hồng hoa tính nàng anh em. Lâm Hàm Chi tính nàng khoe mật nói, lạc Tinh Lan cũng là cùng nàng cùng nhau lớn lên, bất quá quan hệ muốn so bằng hữu đặc thù một chút. Hán Đại Hạ Nhiên năm tuổi, hai nhà người lúc còn rất nhỏ chính là hàng xóm. Lang Kỵ trúc mã tới, vòng giường lộng thanh mai, thanh xuân ngây thơ trong tiểu thuyết mặt đại ca ca nhà bên tiểu muội muội các loại già cỗi cổ huyết tiết mục, hai người chi gian giống nhau đều không ít. Từ nhà trẻ đến sơ trùng, Hạ Nhiên bị hắn vô số chiếu cố, giao tình vẫn luôn thực hảo. Sau lại Lạc Tinh Lan Đại học thi đậu trường quân đội, tốt nghiệp sau lại vào bộ đội, hai người liên hệ liền trở nên càng ngày càng khó khăn. Tính tiến lên thế 3 năm thời gian, hạ nhiên đã mau 7 năm chưa thấy được hắn. Đã lâu không thấy, so trước kia càng xoay A. Hạ nhiên một cái tắt chụp ở Lạc Tinh Lan trên vai. Bộ đội quảng được nghiêm khắc, hắn ảnh chụp nàng đều rất ít thấy, vừa rồi ở chỗ này đột nhiên gặp được, ánh mắt đầu tiên thiếu chút nữa không nhận ra tới. So với bốn năm trước còn hơi mang ngây ngô non nớt đại nam hài bộ dáng, hiện tại lạc tinh lan có vẻ thành thục nhiều, cũng càng thêm khí vũ hiên ngang. Làn ra bị phơi thành lược thâm mạch kim sắc, lưỡng đạo đen nhánh sắc bén mày kiếm, mũi lĩnh bạc môi nhỏ bé, cảm chết ra một đạo đường cong lưu loát góc cạnh. Một đôi mắt tròng đen nhan sắc lược thiển, dưới ánh nắng chiếu dọi hạ đặc biệt sáng ngời, giống như sao trời giống nhau rực rỡ loa mắt. Đều nói trắng da quân trang nam nhân phá lệ có hương vị. Lạc Tinh Lan trước kia ở trung học vườn trường chính là giáo thảo cấp bậc xoay ca, hiện tại này thân anh khí bức người trang điểm, càng là nhan giá trị bạo biểu, làm người không rời mắt được. Người, cũng biến xinh đẹp. Lạc Tinh Lan ngày thường sang sảng ánh mặt trời, nhưng vừa đến hạ nhiên trước mặt liền có chút thẹn thùng phóng không khai, thanh âm cũng thấp đến nhiều. Cũng may nhiều năm như vậy hạ nhiên đã sớm đã thói quen, cũng không để ý. Liếc mắt một cái thoáng nhìn Lạc Tinh Lan đầu vai tùng chi lục hơn trương thượng. Là một đôi kim sắc tế côn cùng ba viên sao kim, hạ nhiên hứng thú bừng bừng hỏi, ngươi lên làm thượng giáo lạc. Đây là tăng thi bùng nổ chuyện sau đó. Lạc tinh lan lại có vẻ có điểm ngượng ngùng, bộ đội hy sinh giả quá nhiều, trước vị đại lượng chỗ trống, cho nên ta đã bị tăng lên lên đây. Kỳ thật hắn ở mặt thế phía trước cũng đã có thiếu tá quân hàm, tuổi còn trẻ tiền đồ vô lượng, là cái hiếm có nhân tài. Mặt thế sau tuy rằng xã hội thể chế tiếp cận hỏng mất, nhưng quân đội tồn tại vẫn cứ sẽ duy trì rất dài một đoạn thời gian. Lang Giang trong căn cứ quân đội có 8.000 nhiều người, không đến một cái sư số lượng, hiện tại tối cao thống soái giả là nguyên lai một vị đại tá, lâu chính Minh tiếp theo cấp liền đến thượng giáo. Người đâu, hiện tại quá đến thế nào? Lạc Tinh Lan thật cẩn thận hỏi. Hán đại bộ phận thời gian đều ở bộ đội, đối trong căn cứ sự tình hỏi thăm đến thiếu, chỉ biết đồng chu tiểu đội này chi nổi bật chính kính đội ngũ lại không rõ ràng lắm thành viên đều là người nào. Kỳ thật hắn ánh mắt đầu tiên thấy hạ nhiên, liền biết nàng ở vật chất sinh hoạt thượng khẳng định thực ưu Việt. Nhưng ở chỉ xem nắm tay mặt thế, nữ nhân là một cái nhược thế tồn tại, có thể qua đến tốt, không phải bản thân có quan hệ có hậu đài, chính là dựa vào mặt khắc cường đại nam nhân. Theo hắn biết, hạ nhiên cũng không có cái gì quyền đại thế đại thân thích, hơn nữa nàng hiện tại lại như vậy xinh đẹp, nên sẽ không. Ta thực hảo A. Hạ nhiên gặp được cái này nhiều năm không thấy thanh mai trúc mã, thập phần cao hứng, nhiệt tình tương mời, hiện tại hẳn là không ở công tác chúng đi. Tới nhà của ta ngồi ngồi, ăn cái cơm trưa. Hảo, ta hôm nay đất trống. Lạc tinh lan chiều hạ nhiên phía sau nhìn thoáng qua, lúc này rốt cuộc có hai cảnh sát đi lên, trước nơm nớp lo sợ mà giúp mai mộng tuyết đem khẩu trang mang hảo, che khuất nàng gương mặt kia, lúc này mới có dũng khí tới gần nàng đỡ nàng lên. Bất quá bên này lại là tình huống như thế nào? Nga, đây là cái hủy dung điên nữ nhân, tinh thần có chút vấn đề, đoạt cảnh sát súng lục ở trên đường cái loạn khai, bất quá đã bị ta giải quyết. Hạ nhiên nhẹ nhàng bâng cơ giải thích một câu, liền lôi kéo lạc tinh lan đi phía trước đi, những cái đó cảnh sát sẽ giải quyết, không cần phải xen vào bọn họ. Một đám cảnh sát tất cả đều làm bộ chiếu cố Mai Mộng Tuyết, không một người lại đến truy cứu hạ nhiên sự tình. Trên thực tế bọn họ một đám đều dưới đáy lòng ám sảng, Mai Mộng tuyết loại này ác độc tùy hứng đại tiểu thư, đã sớm nên bị người hung hăng giáo hấn một đốn, hôm nay thật là đại khoái nhân tâm. Mai Mộng tuyết đôi tay hai chân tất cả đều bị bẻ gãy chỉ có thể từ hai cảnh sát thật cẩn thận mà nâng đi. Nhìn Hạ Nhiên nên ngang rời đi bóng dáng, cơ hồ khí vai cái mũi, không đúng, nàng đã không có cái mũi. Hạ Nhiên lãnh lạc tinh lan tới rồi hạnh liêu trên đường dân cư, Hạ Quân. Giang Hồng Hoa cùng Lâm Hàm Chi vừa nhìn thấy lạc Tinh Lan cũng kinh hỉ vạn phần, cư nhiên là Tinh Lan ca đã lâu không thấy, các ngươi đều cùng Tiểu Nhiên ở cùng một chỗ, lạc Tinh Lan thập phần kinh ngạc, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, cùng Hạ Nhiên ở bên nhau đồng bạn nguyên lai like đều là hắn lao bằng hữu, hơn nữa xem mọi người y y hề mạo sạch sẽ thần thái sáng láng bộ dáng, ở trong căn cứ nhất định quá đến không tồi. Lúc này đã là giữa trưa. Diệp Sa làm tốt phong phú 6 đồ ăn hai canh, phù dung đậu hủ, mỹ nhân cải trắng tâm, thịt vụn cà tím, anh đào thịt, sườn heo chua ngọt, thịt cua sư từ đầu, lại thêm một đạo tây hồ thịt bò canh cùng một đạo tiên ma cá viên canh, bày tràn đầy một bàn lớn. Lạc tinh lan ở bộ đội bên trong quan tối thượng giáo, nhưng cùng binh lính bình thường nhóm ăn giống nhau, đều là rất đơn giản thức ăn. Như vậy có đồ ăn có thịt, tinh mỹ chú ý thức ăn. Toàn bộ căn cứ đại khái cũng cũng chỉ có vị trí tối cao kia mấy cái người đương quyền mới có thể hưởng dụng. Hạ nhiên bọn họ, rốt cuộc là như thế nào sẽ có như vậy cao sinh hoạt trình độ. Tới, ngồi. Hạ nhiên nhiệt tình mà lôi kéo lạc tinh lan ở chính mình bên cạnh ngồi xuống. Ngươi cùng hạ quân giang ca bọn họ hẳn là càng dài thời gian không gặp đi. Mặt thế có thể gặp được không dễ dàng. Hôm nay hảo hảo tụ một tụ. Lạc tinh lan còn không có rửa gần ghế dựa biên liền cảm thấy đối diện một đạo lạnh lẽo băng hàn, giống như đến từ kiểu u chỗ sâu trong ánh mắt, âm vèo vèo mà dừng ở hắn trên người. Hắn những ngày qua cũng coi như kiến thức quá vô số tinh phong huyễn vũ, nhưng mà cho dù là nhất khủng bố ngàn vạn thi triều, cũng so ra kém này lạnh lùng thoáng nhìn cho hắn mang đến thật lớn cảm giác gáp bách cùng nguy hiểm hơi thở. Vị này chính là cái bàn đối diện triệu cảnh hành một tay chi di, một cái tay khác trầm rãi loạn trạng pha lê ly trung rượu nho. Kia rượu nhan sắc thâm thúy đỏ tươi như màu tươi. Một đôi mắt rõ ràng là màu ngân bạch, giờ phút này lại giống như sâu không lường được hát cám băng nguyên, ma khí dày đặc tử vong địa ngục, lệnh băng đến không mang theo một chút độ ấm, mang theo một sợi lệnh nhân tâm kinh sợ hai ưu nhã mỉm cười, nhìn phía lạc tinh lan. Hạ nhiên cũng sửng sốt một cái trước mắt, ngay sau đó lập tức liền kinh hỉ mà phản ứng lại đây, lạc tinh lan. Muốn nói giang hồng hoa tính nàng anh em, lâm hàm chi tính nàng mật nói.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 Trung quanh cảnh vật nháy mắt toàn bộ vặn vẹo thành một mảnh mơ hồ, nhưng mà ngay sau đó lập tức liền lại khôi phục rõ ràng. Nàng bị ném tại một chương san bằng trên cái giường lớn mềm mại, Trung quanh tựa hồ là cái rộng lớn phòng, nhưng ánh sáng thập phần tối tăm. Triệu cảnh hành đè ở nàng phía trên, đôi tay trống ở nàng hai sườn, lạnh lùng mà nhìn xuống nàng. Mẫu ngân bạch đồng mắt trong bóng đêm giống như không thấy đế vực sâu, nhìn không ra nhiều ít sắc mặt giận dữ lại làm người có một loại liền linh hồn đều sẽ bị hít vào đi tim đập nhanh. Ngươi liền như vậy chán ghét ta. Thanh âm thực trầm, đồng dạng nghe không ra tức giận, nhưng mang theo so với trước càng cường gấp trăm lần cảm giác các bách. Hắn còn không đến mức một bên tình nguyện đến cho rằng hạ nhiên là cố ý kích thích hắn ghen, nàng chính là đơn thuần mà tưởng khí đi hắn, ước gì hắn ly nàng càng xa càng tốt. Ở trong mắt nàng, hắn vẫn cứ là một cái bụng dạ khó lường nguy hiểm nhân vật cần thiết bảo trì khoảng cách. Hạ nhiên tâm phòng rất nặng, ở này đó thiên ở chung chung, hắn đã sớm đã đã nhìn ra. Đồng dạng làm đồng đội, nàng đối hạ quân, giang hường hòa, lâm hàm chi này đó quen biết đã lâu thân hiếu, rõ ràng càng thêm thân mật một ít, mà đối từ thiên thành cùng dịp xa, tuy rằng cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng tổng cảm giác cách một tầng. Cũng đúng là bởi vì điểm này, hắn không có tùy tiện mà đối nàng triển khai thế công. Sợ sẽ khiến cho nàng càng mãnh liệt phản cảm cùng mâu thuẫn. Nhưng là hôm nay nhìn đến nàng đối một cái khắc nam nhân nhiệt tình đầy đủ, hơn nữa thái độ rõ ràng bất đồng với đồng đội, hắn đột nhiên cảm thấy một khắc đều không thể chịu đựng. Thật đương hắn tồn tại là không khí sao. Vẫn là nói, hắn thật là quá mức không ôn không phát hỏa, nên giống hạ quân nói giống nhau, trực tiếp kéo đi rồi phát gục. Hạ nhiên toàn thân đều bị triệu cảnh hành niệm động lực chói buộc, không thể động đậy. Nàng bình tĩnh mà nhìn phía trên triệu cảnh hành, không có một tia hoảng loạn cùng sợ hãi, ánh mắt thản nhiên. Ta cũng không phải chán ghét ngươi, chỉ là không tín nhượng ngươi. Đích xác, triệu cảnh hành trước mắt cũng không có hiển lộ ra đối nàng bất lợi dấu hiệu, nhưng này liền ý nghĩa nàng phải tin tưởng như vậy một cái sâu không lường được nam nhân sao. Từ kiếp trước trở về, nàng liền cho chính mình trong lòng tu nổi lên cao cao thành lũy, tuy rằng cũng không có cực đoan đến phủ định trên đời này hết thể chân tình. Nhưng bất luận kẻ nào muốn được đến nàng tán thành, nhất định phải trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm cùng dài dòng thời gian khảo nghiệm. Nhân tâm là trên thế giới nhất thiện biến khó nhất chắc đồ vận, nàng không bao giờ sẽ dễ dàng đi mà bất luận cái gì một cái hiểm. Hạ nhiên ý tứ, danh mạch mà viết ở nàng hắc bạch phân minh đồng trong mắt, triệu cảnh hành túi đầu ngưng mắt nhìn chăm chú nàng hồi lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng, đứng dậy buông ra nàng. Thực xin lỗi, là ta xúc động. Hồng Trấn hỗn loạn thương hải tăng điển, thế gian tất cả sự vật nhập hắn hai mắt, đều giống như châu đất xuống biển không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. đã có bao nhiêu năm, hắn chưa từng như vậy thất thố quá. Hạ Nhiên cũng ngồi dậy tới, nhưng Triệu Cảnh Hành cũng không có phóng nàng rời đi ý tứ, niệm động lực trói buộc vẫn cứ ẩn ẩn tồn tại. vô luận ngươi có tin hay không, lời nói ta dù sao cũng phải nói. Triệu Cảnh Hành ngồi ở mép giường, vừa rồi lạnh lẽo sát khí không còn sót lại chút gì. Như là trước nay không xuất hiện quá giống nhau, chỉ là ngữ khí chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Không tồi, ta đối với ngươi là có ý đồ, nhưng đều không phải là ngươi bất luận cái gì giá trị lợi dụng, ta muốn chỉ là ngươi người này mà thôi. Ngươi hiện tại không tiếp thu có thể, mặc kệ ngươi yêu cầu nhiều ít chứng minh, ta sớm hay muộn sẽ làm ngươi không hề giữ lại mà tín nhiệm ta. Cuối cùng một câu chém đinh chặt sắt mang theo chân thật đáng tin cường thế, làm hạ nhiên một nghẹn So với ngày thường cái kia tựa hồ đối bất luận cái gì sự vật đều không chút để ý triệu cảnh hành, hiện tại hắn sẽ rách kia tầng vĩnh viễn che lấp trước mặt người khác mơ hồ sao ý đi lập tức trở nên chân thật mà tươi sống lên. Cũng không phải không bị người thổ lộ quá, chỉ là còn trước nay không gặp được quá như vậy. Cương ngạnh. Hạ nhiên không biết nên như thế nào trả lời, thực không được tự nhiên mà rớt khai ánh mắt nhìn thoáng qua chúng quanh, nói sang chuyện khác, đây là nào. Triệu cảnh hành hơi hơi mỉm cười, lại khôi phục đến tia phó lười nhác ưu nhã bộ dáng, chết rất nàng chung quanh niệm động lực cái chán, đồng thời kéo ra che quang bước màn, các ngươi cách vách, ta phòng. Hán phòng rất lớn, cùng một cái chính sảnh không sai biệt lắm, bố trí giản lược, nhưng là rất có hương vị. Đạm nhiệm thủy mặc bức màn, màu xám nhạt đố nghệ trên sofa tán loạn mà bãi cổ phong thều thùa hoa văn gối dựa, dựa tường hai mặt kể chuyện giá thượng bãi đầy các loại thư tịch. Hạ nhiên nhìn một chút, bên trong bao gồm mười tới loại ngôn ngữ thư, hơn nữa bảy biện tùy ý không có phân loại, nói cách khác, triệu cảnh hành tùy tiện cầm lấy một quyển đều có thể lưu sướng mà đọc. Mặt thế còn có nhàn hạ thoải mái, đem phòng làm đến như vậy văn nghệ, thật không biết triệu cảnh hành tới căn cứ khi mang theo nhiều ít đồ vật. Trên bàn sách bãi một cái bích tỷ chắc thành ống đựng bút vật trang trí, tạo hình tinh mỹ tuyệt luân, thanh úc màu sắc ôn nhuận hàm súc, nếu hạ nhiên không đoán sai nói. Hẳn là đường chiều phía trước đồ cổ, giá trị liên thành. Mà trên tường quải một cái màu sắc rực rỡ khắc gỗ mặt nạ, đao pháp phát vụng tài liệu thô, chỉ có ý vị thập phần độc đáo linh động, phỏng chừng là đến từ cái nào dân tộc thiểu số thị trấn hàng vỉa hè thượng, không vượt qua 10 đồng tiền. Đây là trong núi một cái bạch tộc hải từ điêu. Triệu cảnh hành thấy hạ nhiên ngẩng đầu đang xem, phản phất tâm tình tốt lắm giải thích nói, ta cảm thấy rất có linh khí. Nhìn ra được tới. Người này có thật lớn tài phú, nhưng cũng không vì vật chất sở câu thúc, không giống đại đa số xã hội thượng lưu người giống nhau, cái gì đều phải cố tình theo đuổi tối cao đoan xa hoa nhất. Ở trong mắt hắn, sự vật giá trị cùng cách điệu, gần quyết định bởi với hắn hay không thích. Nhưng ngủ vàng bạc giường, nhưng xuyên cỏ tranh y chỉ có đã trải qua dài lâu năm tháng thế sự tăng thương người, mới có thể sống ra như vậy bừa bãi tiêu sái, giống như gió nhẹ lưu vân tính tỉnh. Hạ Nhiên đột nhiên có điểm tò mò, "Triệu Cảnh Hành, xin hỏi ngươi bao nhiêu niên kỷ a?" Triệu Cảnh Hành mỉm cười, "2257 tuổi." "Hạ Nhiên, ngươi như thế nào không nói ngươi là khủng long trong trứng nhảy ra tới? Là thật sự." Triệu Cảnh Hành có điểm bất đắc dĩ, "Ta nói rồi sẽ làm ngươi tin tưởng ta, liền sẽ không đối với ngươi nói dối." "Đến." Hạ Nhiên hừ một tiếng, là cái đầu óc bình thường đều không thể tin tưởng đi. Đúng lúc này, Bọn họ dưới chân dưới nền đất chỗ sâu tròng, truyền đến một trận mỏng manh động tĩnh, có điểm như là hốn độn tiếng bước chân. Hạ nhiên cùng triệu cảnh hành hai người đều nhĩ lực hơn người, lập tức liền chú ý tới. Cái gì thanh âm? Hạ nhiên nếu mày, trong căn cứ còn có người duy tu ngầm bài thủy hệ thống sao? Có, mấy ngày nay trời mưa, vài con phố đều bị thủy yêm. Triệu cảnh hành nói cũng có chút kỳ quái, nhưng hạnh liêu phô phụ cận bài thủy còn tính bình thường. Như thế nào sẽ tới nơi này cống thoát nước tới? Hạ nhiên cảm giác có chút ẩn ẩn không thích hợp, buổi chiều ta đi hỏi một câu. Vừa rồi kia trận thanh âm, nghe tới như là nhân số còn không ít, trong căn cứ thông cái cống thoát nước muốn xuất động như vậy nhiều người sao? Ta đi trở về, cơm trưa còn một ngụm cũng chưa ăn. Trước cảnh cáo ngươi à, lại đối ta khách nhân không lễ phép, ta đi trong căn cứ phát tiểu quảng cáo nói ngươi lương cao mời nam tính bồi ngủ. Triệu cảnh hành. Bên kia nhà ăn, Lạc Tinh Lan cùng đồng chu tiểu đội các thành viên đã gấp đến độ loạn thành một hoa cháo, công tử rốt cuộc đem nhà của chúng ta đội trưởng đưa tới địa phương nào đi, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Chỉ có hàn diện thập phần bình tĩnh, yên tâm, không có việc gì, công tử nháy mắt di động nếu mang lên một người khác nói, chỉ có thể di động đến trăm mét trong vòng, hắn hẳn là chỉ là đem hạ nhiên đồng học đưa tới cách vách chính mình trong nhà đi mà thôi đột nhiên sửng sốt. từ từ Như thế nào cảm giác có điểm không đúng? Mọi người thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm hắn, này còn gọi không có việc gì. Trực tiếp đoạt lại trong nhà đi, này nói rõ là muốn phát cục trước, tất, sau đó lại, tất, tiết tâu à. Lạc tinh lan tức khắc cả người đều không tốt, xoay người liền hướng ngoài cửa đi, việc này là bởi vì ta nháo ra tới, ta phải đi đem tiểu nhiên tìm trở về. Hắn mới vừa đi tới cửa, hạ nhiên đã cùng triệu cảnh hành một trước một sau từ đại môn đi đến. Không cần tối lại, chúng ta đã trở lại. Ánh mắt mọi người tức khắc giống máy giả quét giống nhau từ trên xuống dưới đem hai người quét một lần. Xem đến hạ nhiên toàn thân phát mao, làm gì? Hàn diễn hỏi giò, kia gì? Người không sao chứ? Hạ nhiên nhún nhún vai ngồi xuống, chúng ta lại không đánh lên tới, có thể có chuyện gì? Không đánh lên tới? Ý tứ này chẳng lẽ là nàng là tự nguyện? Mọi người lại động tắc nhất trí nhìn về phía triệu cảnh hành. Công tử hảo bản Linh A. Nhưng vẫn là có điểm không thích hợp, bọn họ lúc này mới biến mất bao lâu, liền tính quá trình thuận lợi, công tử tốc độ. Cũng không nên nhanh như vậy đi. Triệu cảnh hành là người phương nào, da mặt dày độ có thể so với lang giang căn cứ cổ tường thành, bát phong bất động mà tùy mọi người đi xem, thực tự nhiên mà ngồi xuống hạ nhiên bên cạnh, giống nam chủ nhân giống nhau tiếp đón mọi người, đều đứng làm gì. Đồ ăn còn không có lệnh, ngồi xuống tiếp tục căn A. Hạ nhiên chừng hắn liếc mắt một cái, đừng cho ba phần nhan sắc liền khai phương lượng, làm ngươi tới ăn cơm liền không tồi, ly ta xa một chút. Mọi người, Nga, vì cái gì bọn họ cảm giác này bữa cơm không khí càng quỷ dị. Lang giang căn cứ, dưới nền đất cống thoát nước chung. Mặt thế thị chính hệ thống toàn bộ tê liệt, căn cứ vẫn luôn là ở vào rác rưởi rửa phong quát, nước bẩn rửa bốc hơi trạng thái, đại gia liền bụng đều điền không no. Nào còn có tâm tư đi quản sinh hoạt hoàn cảnh như thế nào? Gần nhất liền hạ mấy chàng mưa thu, trong căn cứ cống thoát nước tăng nghẽn, nước bẩn bài không ra đi, ngập đến căn cứ thượng tầng cư trú khu biệt thự phụ cận, mùi hôi hôn thiên, căn cứ thượng tầng lúc này mới phái người tiến đến khơi thông cống thoát nước. Xú đã chết. Tại hạ thủy đạo chính là mấy người phụ nhân, dùng bố che lại miệng mũi, cũng không có phòng hộ phục, liền lấy mấy cái bao ni lon đem chính mình qua loa bọc một chút bị hân đến thẳng nhăn cái mũi. Không có biện pháp, năng lực cường chút các nam nhân đều tình nguyện lựa chọn khác công tác, cũng chỉ có các nàng này đó nhược thế quân thể, mới không thể không làm loại này lại dơ lại số ghê tầm việc. Hiện tại không có điện, toàn bộ đều đến giữa nhất nguyên thủy nhân công, công thoát nước người dùng cái sẻn cùng cái kỳ đem rác rưởi ô vật sạn đến đại sọt, trên mặt đất mấy cái thân thể khỏe mạnh nữ nhân lại hợp lực đem sọt kéo lên. Công thoát nước không có ánh sáng, Mọi người vì tiết kiệm tin, chỉ dùng hai chi cây đuốc tới chiếu sáng. Hẹp hòi đường đi ánh lửa đong đưa, hắc ảnh lắc lư, càng sâu chỗ còn lại là một mảnh rỗi tay không thấy 5 ngón tay đen nhánh, giống như cái gì thật lớn động vật thiết hầu bên trong. Trong đó đứng ở tận cùng bên trong một nữ nhân một cái sẻng đi xuống, không cẩn thận gõ khai một cây nước bẩn quản van nước bẩn giống như trời mưa giống nhau phun đến toàn bộ trong thông đạo nơi nơi đều là, hai căn cây đuốc phụt một tiếng đều bị tới diệt. Kia nữ nhân vội vàng đóng lại van, nhưng công thoát nước đã thành một mảnh đen nhánh. Thật là xui xẻo kia nữ nhân lầm bẩm, lý tỉ, bật lửa ở ngươi nơi đó đi. Trước điểm chiếu một chiếu. Hảo. Cái kêu lý tỷ lấy ra bật lửa tới, điểm hỏa, nhưng mà này ánh lửa gần lập lệ trong ngay mắt, nàng thân mình đột nhiên nhoáng lên. Chỉ nghe thấy một tiếng bị nhanh trong cắt đứt ở trong cổ họng ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết, bật lửa lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Bốn phía lại biến thành một mảnh hắc ám. Cái kia đứng ở tận cùng bên trong nữ nhân, toàn thân lông tơ đều dựng lên, một trái tim cơ hồ muốn bang bang nhảy ra raếc hở. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác, vừa rồi ánh lửa tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, nhưng nàng vẫn là mơ hồ nhìn đến, vốn dĩ chỉ có các nàng mấy cái cống thoát nước, tựa hồ nhiều một đám người bóng dáng. Ai? Ai ở nơi đó? Không ai trả lời nàng. Cống thoát nước gào ạt nước chảy thành Che giấu mặt khác hỗn độn động tính, nhưng lại dần dần có một cổ liền thanh tuổi đều không thể che giấu nồng đậm mùi máu tươi, từ trước mặt trong bóng đêm bay tới. Cực độ sợ hãi cảm, giống quỷ chảo giống nhau nắm chặt kia nữ nhân nhất hầu, nhưng vô luận nàng như thế nào liều mạng mà mở to hai mắt, nhìn đến chỉ có một mảnh không biết hát cám. Nàng run rẩy đôi tay, thở dốc mà ngồi sổng xuống, xuống, trên mặt đất hồ loạn mạc tắc vừa rồi cái kia rơi xuống bật lửa, may mắn rớt đến cũng không xa. Thực mô đã bị nàng tìm được rồi. Bang! Bật lửa bị điểm, Kia nữ nhân đỉnh phía sau lưng ròng ròng mồ hôi lạnh, rơ lên bật lửa đi phía trước chiếu đi. Á á á! Nơi này cống thoát nước đào đến tương đối thầm, trên mặt đất kia mấy người phụ nhân nghe được chuyển đi lên tiếng thét trói thai, nhưng là thập phần mỏng manh mơ hồ. Đi xuống vừa thấy, cống thoát nước trong miệng mặt chỉ có một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không tới. Ui! một cái bác gái chiều phía dưới hô một giọng nói, phía dưới xảy ra chuyện gì? phía dưới không có trả lời, nhưng hợp với rác rưởi sọt kia căn dây thừng, đột nhiên kịch liệt mà lắc lư vài cái. đông đưa dây thừng là muốn mặt trên người đem sọt kéo lên đi tín hiệu. mọi người còn tưởng rằng phía dưới ra sự cố, có người bị thương vô pháp nói chuyện, vội vàng hợp lực đem cái kia đại sọt kéo đi lên. lần này sọt như thế nào như vậy chọn, vài người kéo đến mồ hôi đầy đầu. Sọt kéo kẹt kéo kẹt mà loạn quẩn, rốt cuộc lộ ra cống thoát nước khẩu. Lần này sọt đồng dạng trang hơn phân nửa sọt rác rưởi, nhưng mà ở kia rác rưởi mặt trên, còn hoành năm sáu đoạn máu tươi đầm địa, bạch cốt rời ra thịt thối, một cái bị gặm đi một nửa lộ ra trắng bóng đại não đầu, một đoạn mổ bụng ruột lưu được đến chỗ đều đúng vậy thân hình, còn có rơi rất tan tác, cơ hồ đã bị vặn đến nhìn không ra hình dạng tay chân, là một khối ngạnh sinh sinh bị xé thành vài khối nữ nhân thi thể xọt phía dưới tích táp rơi xuống, không hề là nước bẩn, mà là nồng đậm màu tươi. Một viên bị đào ra trong mắt, nhanh như chớp từ xọt bên cạnh lăn xuống xuống dưới. Vừa lúc lăn đến trong đó một người tuổi trẻ thiếu phụ bên chân. A a a a mọi người cực độ kinh hãi mà hét lên, nhưng mà gọi vào một nửa, thanh âm liền liễu lo gián đoạn. Từ xọt mặt sau đột nhiên nhảy lên tới một cái tựa người phi người quái vật, trường người tứ chi, nhưng ngũ quan tối nát toàn thân như là bị lột đi da giống nhau, lộ ra máu chảy đầm địa đỏ tươi cơ bắp. Kia quái vật đột nhiên rối ra đôi tay, mười căn ngón tay đột nhiên giải ra thành xà giống nhau mấy thước chiều dài, trong nháy mắt liền xuyên thủng kia mấy người phụ nhân đầu. Bên này hạ nhiên đám người ăn cơm ăn đến một nửa, liền nghe thấy trong căn cứ nơi nơi đều vang lên hoặc hoảng sợ hoặc thê lương tiếng kêu, còn có hỗn độn tiếng bước chân, tựa hồ có vô số người đang ở kinh hoàng thất thố mà chạy vội. Cứu mạng a! Quái vật! a, Còn có thể hay không làm người hảo hảo ăn xong một bữa cơm? Hạ nhiên mày nhăn lại, đứng dậy đi ra ngoài xem đã xảy ra sự tình gì. Mới vừa vừa mở ra đại môn, một cái phẳng phất thởi mau hư thối cánh tay dài hầu giống nhau người, đột nhiên từ cạnh cửa thượng đổi chiều xuống dưới, một trương máu chảy đầm địa mồm to cơ hồ nước đến lỗ thai bên cạnh, giống cánh hoa giống nhau chia làm bốn phiến, bên trong mọc đầy bén nhọn răng nanh, hướng tới nàng mặt cắn lại đây. Frank, vốn đang ở trong đại sảnh triệu cảnh hành, thân ảnh nháy mắt trống giống xuất hiện ở nàng phía trước, đem nàng che ở mặt sau, hai mắt đống nhiên co rụt lại, cái kia quái vật đầu tức khắc giống bị nổ tung giống nhau chia năm xe bảy mùi hôi biến thành màu đen óc phun tung tué đầy đất. Thi thể từ cạnh cửa thượng bùn một tiếng kẽ rớt tới rồi mặt đất, vỡ ra một khối đầu thượng, kia phiến mọc đầy răng nanh thịt cánh còn ở giữ tợn mà đông đưa. Người không sao chứ? Triệu cảnh hành xoay người. Đem hạ nhiên toàn thân trên giới nhìn quét một lần, kia vịnh viện giống như thâm giếng giống nhau trầm tĩnh đạm mạc ánh mắt, cư nhiên ở hơi hơi mà run dậy. Thấy nàng bình yên vô sự, biểu tình mới tùng xuống dưới. Cùng lần trước bạo đầu mấy trăm chỉ tang thi thời điểm giống nhau, hắn vừa rồi cũng lấy niệm động lực trong người trước thiết một đạo cái chán, đem bắn ra tới hốc máu tươi toàn bộ cách ở bên ngoài, hạ nhiên trên người sạch sẽ, một chút cũng không bị làm dơ. nhưng thật ra chính hắn. Trên mặt bị bắn thượng một giọt màu đỏ sầm nho nhỏ huyết trâu, ở ngọc bạch không rảnh khuôn mặt thượng, có vẻ thập phần yêu dị cùng không phối hợp. Triệu cảnh hành ngày thường cũng không có đặc biệt thói ở sạch, nhưng cho người ta cảm giác vĩnh viễn là không nhiễm một hạt bụi, phong thanh nguyên minh. Hạ nhiên ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt hắn kia lấy máu, ma xui quỷ khiến mà liền vườn tay tới, tưởng cho hắn lo. Triệu cảnh hành xem hạ nhiên một bộ mộng du vô ý thức biểu tình, tay cách hắn mặt càng ngày càng gần. Đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó khỏe miệng liền cong lên một đạo nhật nhạt độ cung. Từ từ, hạ nhiên ở cuối cùng một khắc đông nhiên hoàn hồn. Nàng đang làm gì? Sắp đụng tới triệu cảnh hành tay phải, tức khắc cương ở giữa không chung rỗi cũng không phải xúc cũng không phải, xấu hổ mà duy trì ba giây đồng hồ lúc sau. rầm, Một đại cổ nước trong từ nàng trong tay thả ra, xối triệu cảnh hành một đầu một thân. Người trên mặt có huyết, Hạ nhiên vẻ mặt nghiêm túc thêm chính trực, ta phóng thủy giúp ngươi hướng một hướng, không cần cảm tạ ta. Triệu cảnh hành nhìn lướt qua chính mình trên người ướt nhẹp tích thủy quần áo, không hề có sinh khí, ngược lại khỏe miệng độ cung càng sâu, muốn nhìn ta ướt thân nói, nói thẳng liền hảo, không cần tìm lấy cớ ta cũng sẽ hoan nên ngươi xem. Hạ nhiên, lãnh lẹ mà quay người lại, coi như cái gì cũng không phát sinh quá, đi xem trên mặt đất kia quái vật, đây là... Này vừa thấy. Nàng sắc mặt liền thay đổi. Trên mặt đất kia đồ vật tuy rằng thân thể dị dạng bộ dáng quái dị, miệng con nứt thành bốn phiến thịt cánh, nhưng tứ chi ngũ quan đều toàn, rõ ràng nguyên bản là nhân loại. Càng chính xác ra, hiện tại là một con tăng thi. Ba cấp tăng thi. Ba cấp, triệu cảnh hành hoang mang mà lặp lại một lần. Hạ nhiên tiểu đội lần trước ra nhiệm vụ, gặp được những cái đó trường răng nanh cùng móng tay tăng thi, đã đăng báo cấp căn cứ, căn cứ cũng tương ứng mà tăng mạnh phòng vệ. Bất quá đại gia chỉ biết tân xuất hiện một loại càng cường đại thăng cấp bản tăng thi, lại không biết về sau còn sẽ xuất hiện đệ tăng cấp. Hạ nhiên không trả lời hắn, sắc mặt có chút ngưng trọng. Kiếp trước, 3 cấp tăng thi là tới rồi mà thế nửa năm nhiều về sau mới xuất hiện, xem ra này một đời, tăng thi vi rút tiến hóa tốc độ rõ ràng muốn mau thượng rất nhiều. 3 cấp tăng thi so với nhị cấp tới, trừ bỏ lực lượng cùng tốc độ thượng tăng cường bên ngoài, còn xuất hiện đủ loại thân thể biến lĩnh dị lực công kích trở nên càng thêm đáng sợ. Liên tỷ như vừa rồi này chỉ tăng thi 4 phiến thịt cánh, bên trong mọc đầy bén nhọn răng nanh, đủ để đem người toàn bộ đầu cấp bao đi vào cắn nát. Mà hiện tại nhân loại, dị năng giả mới vừa bắt đầu lộ ra tài giỏi, số lượng thiếu cấp bậc thấp, liền nhị cấp tăng thi đều giải quyết không được, căn bản là ứng đối không được 3 cấp tăng thi. Trong căn cứ lúc này đã loạn thành một nồi cháo, nơi nơi đều có thể thấy quái dị đáng sợ ba cấp tăng thi. Đường phố chung, trong phòng, trên nóc nhà, ở điên cuồng mà săn giết những cái đó hoảng sợ chạy trốn mọi người. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu cứu, tiếng khóc vang thành một mảnh, lang giang căn cứ phảng phất lại thành tang thi vừa mới bùng nổ khi những cái đó thành thị, trở thành nhân gian huyết tinh địa ngục. Trong phòng mọi người lúc này đều ra tới, vây quanh ở Hạ Nhiên bên cạnh, có chút kinh hoàng, "Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Hạ Nhiên nhíu mày, Trong căn cứ ngày thường đều có binh lính ở trên tường thành tuần tra, một có tình huống liền sẽ phát ra cảnh báo, hơn nữa 10 mét cao thẳng tắp tường thành cũng không phải dễ dàng như vậy bò lên tới, này đó ba cấp tang thi hẳn là không phải từ tường thành ngoại xâm nhập. Nhớ tới phía trước ở triệu cảnh hành trong nhà nghe được dưới nền đất động tĩnh, nên sẽ không, này đó tang thi là từ ngầm tiến vào. Chúng ta tách ra hành động. Hạ Nhân lưu loát mà phân phó, căn cứ quan trọng nhất địa phương chính là bốn cái đại môn hiện tại trong thành loạn thành một đống đại môn chỗ phòng thủ khẳng định sẽ biến yếu hạ quân giang ca các ngươi đi tương đối gần cửa nam cùng đông môn lâm muội muội từ thiên thành các ngươi một người khai một chiếc xe đi tây môn cùng bắc môn diệp xa liền đi theo từ thiên thành trên đường có thể kéo mấy cái dị năng giả tiếp viện liền kéo mấy cái cần phải muốn bảo vệ cho này bốn cái cửa thành nếu không toàn bộ căn cứ liền xong rồi Ta đi ba cấp tăng thi tiến vào cống thoát nước nơi đó, xem có thể hay không lấp kín nhập khẩu. Nàng không biết căn cứ thượng tầng sẽ có cái dạng nào ứng đối thi thố, nhưng kiếp trước lăng giang căn cứ chính khách nhân viên cùng quân đội thống lĩnh đều chỉ lo chính mình an nguy. Ở cuối cùng một lần tăng thi vây thành trung, làm binh lính cùng dân chúng hiểm hộ bọn họ trước đào tẩu, đem bị công phá căn cứ ném cho tăng thi con nước lớn. Thống lại này đó người đương quyền không thể trông cậy vào. Nàng vẫn là đến dựa vào chính mình. Kỳ thật, hạ nhiên đồng dạng cũng không phải cái gì quan tâm chúng sinh chúa cứu thế. Nếu là chỉ có nàng một người, nàng khẳng định liền chính mình vô vô ngông đi rồi, căn cứ phúc không hủy diệt quan nàng chuyện gì. Nhưng nàng hiện tại còn phải suy xét nàng đội viên, người lại yêu cầu lòng trung thành sinh vật, nàng không hy vọng bọn họ về sau vẫn luôn quá mưa gió phiêu bạc, không có chỗ ở cố định sinh hoạt, cho nên căn cứ này chỉ cần có thể không buông tay. Nàng liền không tính toán dễ dàng từ bỏ. Tinh Lan, ngươi hẳn là đến hồi bộ đội đi thôi. Hạ nhiên chuyển hướng lạc Tinh Lan, hắn gật gật đầu. Ta thủ hạ binh lính là phụ trách tường thành tuần tra, ta phải trở về ổn định cục diện. Kia đại gia cũng nhanh đi. Hạ nhiên bất chấp rất nhiều, trực tiếp từ trong không gian lấy ra một đống lớn vũ khí, cấp tiểu đội mỗi người đều đã phát hai khẩu súng, một phen súng trường cùng mấy viên lựu đạn, cuối cùng còn có một trận bộ đàm. Có chuyện gì liền dùng bộ đàm liên hệ, chú ý tự bảo vệ mình ưu tiên. Nếu căn cứ chịu đựng không nổi, chúng ta lập tức chuẩn bị rời đi. Triệu cảnh hành ở bên cạnh, ta đây đâu? Hạ nhiên trừng hắn liếc mắt một cái, ngươi lại không phải ta đội viên, ngươi muốn như thế nào làm còn dùng ta tới chỉ huy. Ta đây cùng ngươi cùng đi hảo. Không được, không chuẩn đi theo ta. Ta lại không phải ngươi đội viên, ta muốn như thế nào làm còn dùng ngươi tới chỉ huy. Bị nẹn đến nội thương hạ nhiên không hề để ý tới triệu cảnh hành, xoay người đi ra ngoài. Đúng lúc này, một cái mười mấy tuổi tiểu nam sinh nghiêng ngả lảo đảo mà triều bên này chạy tới, một bên hoảng sợ muôn dạng mà kêu, Cứu mạng! Cứu mạng A! Truy ở hắn mặt sau, là một cái toàn thân cháy đen như than, như là bị lửa đốt quá ba cấp tăng thi, trong miệng giống như hải quỷ giống nhau vươn vô số điều lại tế lại lớn lên màu đỏ tươi đầu lưới. Phảng phất có thể vô hạn dối trường giống nhau, linh hoạt mà cuốn khúc, hướng kia tiểu nam sinh phía sau lưng chụp tới. Giang giác. Hạ nhiên trong tay một đạo thủy nhận qua đi, liền căn cắt đứt kia tang thi trong miệng chỉnh thốc thịt lươi. Thịt lưỡi rơi xuống xuống dưới, trên mặt đất giống vô số ghê tẩm thật lớn con run vằn mẹo. Nàng trong tay để dẹt ẻ ạ lễ lại nả một phát súng, tinh chuẩn không có lầm mà đánh bạo kia ba cấp tang thi đầu. Kia tiểu nam sinh bị bắn một thân tanh tửi máu đen cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hạ nhân xem hắn là từ trong căn cứ hỗn loạn nhất phương hướng chạy tới, hỏi, có biết hay không này đó tang thi đều là từ đâu ra tới? kia, bên kia bạch hổ phố cùng huyền vũ phố giao lộ tiểu nam sinh kinh hồn chưa định run run rẩy rẩy mà nói, nghe nói, là từ dưới thủy đạo chui ra tới. bạch hổ phố giao lộ cách nơi này thẳng tắp khoảng cách không xa, nhưng là vòng qua đi có rất dài một đoạn đường. Hạ nhiên đang suy nghĩ muốn hay không thượng nóc nhà trực tiếp qua đi khi, triệu cảnh hành đã ôm lấy nàng, khoảng cách không đến trăm mét, ta mang ngươi qua đi. Hạ nhiên, ta chính mình có thể đi. Triệu cảnh hành, ta biết ta, nhưng là có thể ôm một chút cũng là tốt, không phải sao. Ngươi như vậy thẳng thắn thật sự hảo sao. Hạ nhiên còn không có tới kịp nói nữa, trong không khí một tiếng văng nhỏ, hai người liền không có ảnh. Dư lại lệ rơi đầy mặt hàn diễn. Công tử từ từ ta a, Các ngươi liền như vậy ném xuống ta chính mình đi đường qua đi. Giang Hồng Hoa không biết từ nơi nào đẩy ra một chiếc xe đạp, vẻ mặt ngọt ngào mà ai lại đây. Tiểu Hàn Hàn, này không phải còn có nhân ra sao. Nhân ra cũng phải đi cái này phương hướng Nga, tái ngươi qua đi được không. Tại đây đông phong hưu quả mùa, hai người cưới xe đạp, đi qua ở tình phong huyết vũ tràn đầy tàng thi cổ trong thành. Hải du hảo lãng mạn a. Hàn diễn cùng điện giật giống nhau nháy mắt rời khỏi hơn 10 mét có hơn, ha ha không cần ta đột nhiên cảm thấy đi đường tương đối lưu ích thân thể khỏe mạnh. Giọng nói còn không có rơi xuống người đã biến mất ở góc đường, tốc độ có thể so với tia chớp, chút nào không thua gì triệu cảnh hành nháy mắt di động. Mọi người, triệu cảnh hành mang theo hạ nhiên di động đến bạch hổ phố giao lộ, hạ nhiên mới vừa vừa rơi xuống đất, liền lập tức tránh ra triệu cảnh hành. Kết quả một chân dẫm lên cái gì chân trượt đổ vật mặt trên, thiếu chút nữa trượt chân. Túi đầu vừa thấy, cư nhiên là một đoạn máu chảy đầm địa nhân loại đầu lưới. Lại hướng nơi xa nhìn lại, các loại tâm, gan, tràng, phổi. Ngũ tạng lục phủ, tứ chi thủ túc, lác đác lưa thưa mà đôi đầy đất, giống như vừa mới bị hoành tạc quá lò sát sinh giống nhau. Bị trên mặt đất phô thật dày một tầng tất cả đều là máu tươi, hoàn toàn nhìn không tới đường xi si mang mặt nhan sắc. Này thảm thiết đã xa xa không thể dùng địa ngục hai chữ tới hình dung. Hào thảm, đầy đất thi khối có đủ, quả thực làm người vô pháp đặt chân, hạ nhiên muốn đi phía trước đi, phát hiện phía trước lại có một cái dính đầy huyết kỳ quái đồ vật, không phải nội tạng cũng không phải ngón tay ngón chân, hình dạng nhưng thật ra có điểm giống lắm. Và anh, triệu cảnh hành nhìn lướt qua trên mặt đất, chỉ nghe một tiếng vang lớn, đuôi đất tràn ngập, cái kia đồ vật nơi vị trí cũng chỉ thừa một cái hô to. Bình tĩnh mà, không cần xem như vậy ô đồ vật. Hạ nhiên, người nói chưa dứt lời, vừa nói ta nháy mắt đã hiểu. Bạch hổ phố cùng huyền vũ trên đường, nơi nơi đều là đang ở cắn xé thi thể ba cấp tăng thi, thô sơ giản lược một phòng trường liền trường mấy trăm chỉ. Hạ nhiên liếc mắt một cái liền thấy được đường phố bên cạnh cái kia cống thoát nước khẩu, bên trong còn đang không ngừng mà ra bên ngoài bỏ ra ba cấp tăng thi. So với một bậc cùng nhị cấp tang thi tới nói, Ba cấp tang thi tuy rằng còn không có tư duy năng lực, nhưng có càng nhiều bản năng ý thức. Căn cứ ngoại ba cấp tang thi, khẳng định là phát hiện cái này cống thoát nước nhập khẩu lúc sau, kết bè kết đội chui vào tới. Một con vóc dáng đặc biệt tiểu, nhưng tứ chi thon dài đến thái quá ba cấp tang thi thấy hai người, giống như một con chân dài con nhện giống nhau bay nhanh mà bỏ lại đây. Hạ nhiên đầu tiên là chiều nó nã một phát súng, nó phản ứng tốc độ cực nhanh, ngay tại chỗ một lần liền trốn rồi qua đi lại liền phát ba đạo hình cung thủy nhận, không nghĩ tới nó nhảy đánh năng lực cũng thập phần cường đại, kỳ lớn lên tứ chi giống lò xo so giống nhau co duỗi lại, lại hướng lên trên nhảy dựng, thế nhưng nhảy chừng mười mấy mét cao, thủy nhận vẫn là không có thương tổn đến nó mảy may. Có điểm khó giải quyết đã hạ nhiên mắt thấy kia tăng thi nhảy đến trời cao chung về sau, giống một con đại con nhện giống nhau ghé vào duyên phố kiến trúc trên mặt tường, xúc thế muốn chiều bọn họ đập xuống tới, mà bọn họ sau lưng. Lúc này lại tới nữa hai chỉ như hổ dình mùi ba cấp tăng thi. Triệu cảnh hành, nay chỉ tăng thi ta tới giải quyết, ngươi đối phó mặt sau hai chỉ. Triệu cảnh hành hơi hơi mỉm cười, hảo. Nói xong đồng tử căng thẳng, mặt sau hai chỉ tăng thi liền tạc nước thành đầy đất thi khối. Hạ nhiên, muốn hay không như vậy đã kích người. Lúc này trên đỉnh kia chỉ chân dài tăng thi gào giống một tiếng phát xuống dưới, hạ nhiên đôi tay vừa nhấc. Mười mấy đoàn thủy cầu lên không dựng lên, ở không trung bay nhanh kéo ra, biến thành giống như bản cờ giống nhau tung hoành mười mấy đạo mưa nước. Kia chỉ chân dài tang thi thân mình co rụt lại, nhưng mà đã không kịp tránh đi kia rầm rạp kinh rạch chẳng chịt, từ giữa lập tức xuyên xuống dưới. xôn xao đây trời huyết vũ, bị chỉnh chỉnh tề tề phân cách trưởng thành điều hình thịt khối rất đầy đất. Nhưng mà ngay sau đó, chung quanh trên đường ba cấp các tang thi chú ý tới bên này động tĩnh đều bị hấp dẫn lại đây. Hơn nữa những cái đó vừa mới từ dưới thủy đạo trong miệng ra tới, bay nhanh mà đem hai người vây quanh ở trung gian, mấy trăm song đục bạch trong mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm, như là ở nhìn chằm chằm hai khối tươi ngon thịt bò. Hạ nhiên có chút đau đầu, giải quyết một con ba cấp tang thi còn hảo, nhiều như vậy nói, muốn giết đến khi nào nàng mới có thể đằng ra tay quay lại đổ cái kia công thoát nước khẩu. Nàng cũng không tin triệu cảnh hành còn có thể lại một hơi bạo đầu chăm tới chỉ ba cấp tăng thi. Triệu cảnh hành phản phất nhìn ra nàng tâm tư, ý cười càng sâu, không quan hệ, chúng nó sẽ không đối chúng ta có uy hiếp. Chúng nó lại không phải nhà ngươi thân thích, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy. Hạ nhiên lời nói còn chưa nói xong, liền thấy triệu cảnh hành cặp kia màu ngân bạch đôi mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó lại lần nữa mở, tuy rằng xem qua đi không có bất luận cái gì biến hóa. Nhưng tựa hồ có một loại vô hình khí chẳng từ trên người hắn từ trong ra ngoài mà phát ra. Vốn dĩ có vài chỉ ba cấp tang thi chính dương nhanh múa vướt mà chiều bọn họ phát lại đây, lúc này lại như là đột nhiên thấy cái gì cực độ khủng bố yêu ma quỷ quái, đột nhiên chiều mặt sau thối lui. Mặt khác ba cấp tang thi cũng rõ ràng mà lộ ra sợ hãi cùng hoảng loạn bộ dáng, liên tục lui về phía sau, vòng gây lập tức mở rộng mở ra. Vốn dĩ cùng hung cực các căn bản không biết sợ hãi là vật gì Tăng Thi, giờ phút này phản phất gặp quân vương thứ dân giống nhau, chỉ kém không có nơm nớp lo sợ mà phủ phục với mà. Triệu cảnh hành đi phía trước bước ra một bước, đối diện ba cấp Tăng Thi đàn liền sau này lùi bước một bước, đi phía trước bước ra hai bước, Tăng Thi đàn liền sau này lùi bước hai bước, hắn đi xuống thủy đạo khẩu phương hướng đi đến, nơi đó Tăng Thi liền giống nước chảy giống nhau sôi nổi lùi tán, cho hắn nhường ra một cái rộng lớn thông đạo tới. Theo sát ta, hắn quay đầu đối trận mắt há hốc mồm hạ nhiên mỉm cười, ta nói chúng nó sẽ không có uy hiếp đi. Hạ nhiên máy móc mà cùng qua đi, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều huyền huyễn. Đây là cái gì năng lực? Điềm lành ngự miễn, tàng thi lui tán. Chẳng lẽ triệu cảnh hành trừ bỏ niệm động lực cùng nháy mắt di động ở ngoài, còn có loại thứ ba dị năng? Kiếp trước, song trọng dị năng giả cũng là tới rồi mà thế hơn hai năm về sau mới xuất hiện. Số lượng thưa thớt, có được so đơn loại dị năng giả cường đại đến nhiều thực lực, không ít người đều trở thành hùng cứ một phương bá chủ. Đến nỗi tam trọng dị năng giả, đến nàng chết thời điểm còn một cái cũng chưa xuất hiện quá, húng chi là như vậy nghịch thiên dị năng. Cùng loại tinh thần hệ dị năng, nàng thật cũng không phải chưa thấy qua, bất quá nhiều nhất cũng chính là có thể đem chính mình ngụy trăng lên, làm tang thi không cảm giác được người sống hơi thở, nào có như vậy bá khí chất lẩu. Ba cấp tang thi thấy còn phải cung cung kính kính vân an. Biệt ly ta quá xa. Triệu cảnh hành đem nàng kéo gần lại chút, chúng nó sợ chỉ là ta, ngươi ở chúng nó trong mắt vẫn là đồ ăn. Bị như vậy một đoàn kinh tủng đáng ghê tởm tang thi thẳng lăng lăng mà nhìn chầm chầm xem, tuy là hạ nhiên thần kinh lại gián chắc, cũng cảm thấy áp lực sơn đại, vậy ngươi có thể hay không làm chúng nó tại chỗ giải tán? Thế nào cũng phải như vậy cường thế vây xem chúng ta sao. Triệu cảnh hành cười cười, ta chỉ có thể làm chúng nó cảm thấy kiêng kỵ cùng sợ hãi, không thể mệnh lệnh chúng nó. Ngươi đối chúng nó vẫn cứ có lực hấp dẫn, nhưng là ta mang theo ngươi, khả năng chúng nó cảm giác ngươi là của ta con mồi, cho nên vừa không cam tâm rời đi, cũng không dám động thủ tới cướp đoạt ngươi. Ngươi là của ta con mồi. Ân, hắn thực thích cái này cách nói. Hạ nhiên vừa thấy, quả nhiên những cái đó ba cấp tăng thi trong mắt tất cả đều là nhìn chầm chầm nàng. Triệu cảnh hành ở phía trước đi đến nơi nào, nơi nào tang thi liền ngoan ngoãn mà liền rắm cũng không dám đánh một cái, nhưng hắn vừa đi qua đi, mặt sau lập tức liền có tang thi nhè răng trận mắt mà đối với hạ nhiên dối tay chảo, một bộ ngò ngoe rục dịch bộ dáng, Này khác biệt đãi nội đại, thật là làm người tưởng lệ dòng chạy đi. Gần chút nữa điểm. Triệu cảnh hành lại đem nàng kéo gần lại điểm, miễn cho ta một không cẩn thận, những cái đó tang thi thương đến ngươi. Lại kéo một phen. Hai người sóng vai đồng hành. Lại kéo một phen, dứt khoát liền đem nàng ôm tới rồi trong lòng ngực. Hạ nhiên rốt cuộc bạo tẩu, tới gần ngươi cái quỷ. Ngươi niệm động lực dị năng không phải thực như bẻ sao. Này đó tang thi hiện tại thành thật đến cùng chó nhật giống nhau, giết sạch rồi không phải được. Làm gì còn cố ý làm chúng nó vây quanh chúng ta. Triệu cảnh hành một bộ này không phải rõ ràng sao biểu tình, không cho chúng nó vây quanh, ta còn có cái gì lý do làm ngươi gián ta. Hạ nhiên, từ trong không gian mang sang một trận súng tự động, lộc cọc hướng tới chung quanh một trận ban phá. Một cái viên đạn mang đánh xong đổi đệ nhị điều, đệ nhị điều đánh xong lại đổi đệ tam điều. Không vài phút thời gian, chung quanh mấy trăm chỉ ba cấp tăng thi tựa như cắt thảo giống nhau đổ đầy đất. Sau đó lại mang sang một trận ống phóng hỏa tiện tới, đối với cái kia cống thoát nước khẩu khai một pháo, chỉ nghe oanh một tiếng vang lớn, đường phố mặt đường toàn bộ sụp xuống đi xuống một tảng lớn đem cống thoát nước khẩu đổ đến kín mít. góc tường mặt sau một con may mắn quãng đời còn lại ba cấp tiểu tăng thi miêu mễ hào hung tàn. cái này nữ tính nhân loại so với kia cái nam tính đại bột còn muốn khủng bố a. hoa sợ hoa mama hoa phải về nhà. đại sát xong tứ phương hạ nhiên mới cảm thấy sảng nhiều. đem ống phóng hỏa tiện ném đến trên vai, tức giận mà chuyển hướng cách đó không xa xem đến mùi ngon triệu cảnh hành đang muốn nói chuyện. Căn cứ phía Tây đột nhiên vang lên một tiếng thật lớn bạo vang, ầm vang, ánh lửa đảng khởi, còn cùng với cuồn cuộn khói đen, hạ nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, đây là có liễu đạn linh tinh ở trong căn cứ bạo tạc, chẳng qua này thanh bạo tạc mang theo một khuyết tán lại đây kim loại chấn động âm, như là liễu đạn tạc tới rồi cái gì thật lớn văn sát, phá lệ đinh thai nhức óc, Thức mau, hạ nhiên bên hông bộ đàm liền vang lên, đúng là đi Tây Môn Tử Thiên Thành. Không hảo. Từ thiên thành ngữ khí cấp tốc, có một vị binh lính lầm đem liễu đạn đầu tới rồi căn cứ tây trên cửa lớn, giữ cửa cấp tạc hỏng rồi, hơn nữa tây môn bên ngoài tất cả đều là tăng thi. Hạ nhiên sắc mặt biến đổi, tăng thi đã vọt vào tới. Còn không có. Từ thiên thành bên kia một mảnh ồn ảo thanh âm, có thể miễn cưỡng nghe ra mọi người ở lớn tiếng mà chạy vội kêu to, loạn thanh một đống, ván cửa còn không có toàn hư. Hiện tại binh lính cùng dân chúng đang muốn biện pháp đỉnh đại môn, không cho bên ngoài tang thi vọt vào tới, nhưng là tang thi càng ngày càng nhiều, cũng càng không được bao lâu. Ta lập tức qua đi. Hạ nhiên cắt đứt thư từ qua lại, vừa quay đầu lại, vừa lúc thấy hàn diễn chạy trốn nửa chết nửa sống mà lại đây, con trên eo khi không tiếp được khí, công. Công tử. Hạ nhiên đồng học. Hàn diễn người tới vừa lúc. Hạ nhiên lập tức phấn phó. Lập tức đi thành bắc bên kia mở ra căn cứ quảng bá, thông chi toàn thành dị năng giả cùng có sức chiến đấu nhân viên, thành tây đại môn bị tạc phá, tình huống nguy cấp, cần thiết mau chóng tụ tập đến tây môn chỗ, hợp lực chống đỡ ngoài thành xâm lấn tăng thi. Mặt thế lúc sau, trong căn cứ thành lập toàn thành tính quảng bá hệ thống, chính là vì phát sinh khẩn cấp tình huống khi sử dụng. Nhưng hôm nay cũng không biết những cái đó căn cứ thượng tầng đều đang làm gì, hai nạn đều đã đã xảy ra hảo một đoạn thời gian. Quảng bá còn không có khai lên Thành tây đại môn nếu bị công phá nói Hậu quả so ba cấp tang thi Xâm nhập còn muốn nghiêm trọng Bởi vì từ dưới thủy đạo bò tiến vào tang thi rốt cuộc hữu hạ Luôn có giết sạch thời điểm Nhưng đại môn vừa vỡ Vừa vào tới là hàng ngàn hàng vạn tang thi Con nước lớn, căn cứ liền hoàn toàn xong rồi Hàn diễn Ta vừa mới từ cái kia phương hướng chạy tới A Thẳng tắp khoảng cách Tuy rằng thực đoạn nhưng là muốn vòng 2.000 ngàn nhiều mẽ lộ hảo sao Ta là dùng trăm mét lao tới tốc độ chạy xong. Hiện tại lại muốn ta chạy về đi. Đầu ta ngoạn nhi đâu. Triệu cảnh hành quét hắn liếc mắt một cái. Người giống như có chuyện muốn nói. Hàn diễn quay đầu liền chạy. Không có không có. Ta chỉ là trước dừng lại xuyến một hơi mà thôi. Lập tức liền đi. Triệu cảnh hành ở hắn mặt sau lắc đầu. Chạy cái hai km đều mệt thành như vậy. Tiểu tử này xem ra là gần nhất thiếu tôi luyện. Thân thể tố chất theo không kịp. Trên đường phố phong tửa hồ đột nhiên có điểm đại, thổi chúng nơi xa cái kia thân ảnh hung hăng mà một lào đảo. Người cũng đừng nhàn rỗi, Hạ nhiên chuyển hướng triệu cảnh hành, ở gần đây kiểm tra một chút, còn có hay không tồn tại thai hỏa ngầm cống thoát nước khẩu, miễn cho dưới nền đất còn có mặt khác ba cấp tang thi bỏ ra tới, chúng ta hai mặt thủ địch. Nhiều năm như vậy, hoa hạ mặc kệ nhiều có quyền thế đại nhân vật, cũng không dám ở triệu cảnh hành trước mặt lớn tiếng nói thượng một chữ nói. Càng không cần phải nói như vậy ra lệnh mà sai phái hắn. Nhưng triệu cảnh hành tựa hồ tâm tình thực vui sướng, hảo. Có chuyện cũng liên hệ ta. Hạ nhiên lấy ra một cái bộ đàm phải cho hắn, triệu cảnh hành không tiếp, mà là ở nàng cổ áo chô khấu thượng một cái tinh xảo bạc chất kim băng, cho hắn chính mình cũng khấu một cái. Đây là trước kia ta danh nghĩa điện tử công ty khai phá ra tới sản phẩm, thông tin kim băng, vô tuyến điện tín hiệu rất mạnh. Một ngàn km trong vòng đều có thể sử dụng, cơ hồ không bị thời tiết cùng địa hình ảnh hưởng, nhưng là chỉ có thể một trọi một sử dụng. Đã chạy ra 300 mế có hơn hàn diễn, anh anh anh, công tử A, có loại này thứ tốt vì cái gì không còn sớm điểm lấy ra tới cho ta dùng, còn muốn ta như vậy chạy tới chạy lui. Ta đây đi tây môn bên kia. Hạ nhiên xoay người phải đi, triệu cảnh hành gọi lại nàng, ngươi cũng muốn chạy vội qua đi. Bằng không đâu. Này phụ cận trên đường một chiếc xe đều không có A. Chạy tới quá mệt mỏi, ta mang ngươi thuấn di hồi ta chỗ ở, ngươi khai ta xe qua đi. Đã chạy ra 500 mễ có hơn hàn diễn, cảm giác sẽ không lại ái. Triệu cảnh hành ga ra kia chiếc hạn mã H3 xe Việt dã không nhiên liệu, còn có một chiếc phòng xe, nhưng là ở đường phố hẹp hỏi cổ thành nội khai không thích hợp. Hán vãn một chút áo gió tay áo, lộ ra trắng muốt như ngọc cổ tay trái tới. Mặt trên dùng màu đen tế thẳng hệ non nửa khối tàn khuyết khổ ngọc quyết, ta sẽ giúp ngươi tìm một chiếc xe. Hạ nhiên trừng mắt kia nửa khối màu sắc cũ rột, ôn nhuận chân bóng ngọc quyết, đây là... Là cái cổ đại lưu lại không gian vật chứa, xác thực mà nói hẳn là đi thông một cái khác thời không chìa khóa. Triệu cảnh hành nhắm mắt lại, tựa hồ ở trong óc nội siêu tầm cái gì, bên trong tự thành một cái thiên địa, phạm vi rất lớn, bất quá tương đối nguyên thủy hoang vắng. Ta giống nhau chỉ lấy tới gửi đồ vật dùng, hẳn là so ra kém ngươi cái kia không gian. Mặt thế sau thức tỉnh dị năng chủng loại phồn đa, trong đó liền bao gồm không gian dị năng, cho nên hạ nhiên hiện tại cơ bản không sợ nàng không gian bại lộ. Nhưng không gian dị năng chỉ là đơn giản không gian gấp hoặc là rời đi, đều không có thoát ly cái này thời không, hơn nữa phạm vi đại không đến nào đi, còn phải dựa tinh thần lực tới duy trì, không giống hạ nhiên như vậy có được toàn bộ dị giới không gian. Tưởng tiến liền tiến nghĩ ra liền liền ra. Hạ nhiên cảm thấy chính mình trọng sinh sau có thể có được một cái nghịch thiên không gian thần khí, đã là nhân phẩm bạo biểu, kết quả lại bị triệu cảnh hành đả kích một phen. Bi phẫn mà. Nói, ta có thứ gì là người không có. Triệu cảnh hành thực nghiêm túc mà tự hỏi một chút. Ngực. Liên nay trước đi. Triệu cảnh hành mở to mắt, trước mặt không khí đột nhiên một trận kịch liệt dao động. Một chiếc cuồng tún không huyện điếu tạc thiên màu đen mổ tỏ xe thể thao xuất hiện ở Hạ Nhiên trước mặt. Mới tinh bóng lưỡng sắc ngoài, tinh mỹ nhẹ nhàng lưu tuyến, cho dù là Hạ Nhiên loại này đối đua xe không hề hiểu biết người, cũng không khỏi bị kinh diễm một phen. nhã mã HES-6, cổ trong thành mặt đường vòng cùng chỗ ngọt quá nhiều, khai này trước hẳn là tương đối thích hợp. Trên đường cẩn thận, đừng khai quá nhanh. Hạ Nhiên Đừng khai quá nhanh ngươi cho ta lộng chiếc xe thể thao ra tới làm gì. Ngươi chính là cố ý khoe khoang đi. Chính là khoe khoang đi. Căn cứ tây cửa thành chỗ. Cao tới 4 m tổng rộng chừng 7 m hai phiến sắt thép cửa thành. Một viên liều đạn tuy rằng không thể hoàn toàn tác phá, nhưng là khóa cửa lại bị tạc hỏng rồi. Vô pháp đóng lại, móc xích hòa hợp trang cũng bị tạc đến lòng lẻo. Tường thành bên ngoài vốn dĩ liền nơi nơi đều du đãng tăng thi. Bởi vì cửa thành chỗ thật lớn bạo tắc thanh, đều bị hấp dẫn lại đây, dậm dạp vây đổ ở cửa thành, đã trồng nổi lên 2-3 mệ độ cao, điên cùng mà hướng bên trong tễ. Một con tang thi có lẽ không nhiều lắm sức lực, nhưng mấy ngàn mấy vạn chỉ số lượng thêm ở bên nhau, liền trở thành một cổ cực kỳ khủng bố lực lượng. Căn bản không kịp đi tu khóa cửa, cửa thành nội mọi người chỉ có thể cùng bên ngoài các tang thi cứng đối cứng, lấy nhân lực tới ngăn cản tang thi phá cửa mà vào. Mười mấy dị năng giả cắn chặt răng mồ hôi đầy đầu, thao túng kim loại, thực vật, tường đất, hòn đá chờ ra cố đại môn, người thường còn lại là mở ra chứa đầy trọng vật chiếc xe đổ ở cửa, hoặc là dùng côn sắt thép để ở phía sau cửa, hoặc là dứt khoát liền dùng chính mình đôi tay cùng thân hình chống ở trên cửa. Trên tường thành cũng có binh lính hướng tới phía dưới tang thi đàn bắn phá, lưu đạn liên tiếp mà ném đi xuống, đống lớn đống lớn tang thi bị đánh chết nổ chết ở cửa thành. Thi thể chồng chất như núi, cơ hồ sắp ngập đến cùng cửa thành giống nhau độ cao. Nhưng mà, thật lớn mà dày đặc tiếng súng cùng bạo tạc thanh lại không ngừng mà đưa tới xa hơn chỗ mặt khác tăng thi, cửa thành ngoại vạn đầu chen trúc, đen nghìn nghịt một mảnh, phạm vi ngược lại trở nên càng lúc càng lớn. Không được. Bên trái đỉnh không được. Mau, Lại khai một chiếc xe vận tải lớn lại đây chống đỡ. Hai phiến lung lay cửa thành gian. Rốt cuộc bị bài trừ một cái tinh tế khe hở, hai chỉ tăng thi nghiêng thân mình, từ hẹp hòi kẹt cửa gian ngạnh sinh sinh chen vào cửa thành tới. Độ cao hư thối mặt bộ bị cửa thành bên cạnh một quát, đôi mắt cái mũi môi sôi nổi rơi xuống xuống dưới, biến thành một mảnh bình thản mơ hồ huyết đủ. Đại gia cẩn thận, có tăng thi chen vào tới. Tiến vào kia hai chỉ tăng thi, trên người lắc lư lay động mà treo tảng lớn tảng lớn bị quát xuống dưới da thịt, như vậy muốn nhiều ghê tẩm có bao nhiêu ghê tẩm. Muốn nhiều đáng sợ có bao nhiêu đáng sợ Ở phía trước kia chỉ tăng thi vẫn là nhị cấp tăng thi Vừa vào cửa liền hướng cửa dừng lại một chiếc xe tải lớn trên ghế điều khiển đánh tới Ngạnh sinh sinh đem trên xe cái kia hán tử một cái cánh tay căn xe xuống dưới a a a a Máu tươi văng khắp nơi Tường thành nội mọi người bị dọa đến phản xạ có điều kiện sau này thối lui Để ở cửa thành thượng lực đạo bưng lỏng Hai phiến sớm đã lung lay sắp đổ cửa thành rốt cuộc bất kham gánh nặng Ẩm một tiếng ngã xuống tới, tạp bẹp phía dưới một chiếc tiểu ô tô cùng mấy cái người thường. Càng nhiều tăng thi điên cuồng mà gào giống, từ bên ngoài chen chúc mà nhập. Cửa thành thủ không được. Đại gia chạy mau A. Tu tập khởi mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng khả năng yêu cầu vô số thời gian tinh lực, nhưng ý chí hỏng mất chỉ cần trong nháy mắt. Mấy cái tuổi trẻ dị năng giả vốn dĩ cũng đã ở run bần bật, vừa thấy tăng thi xâm nhập. Tức khắc bị dọa đến một bên lớn tiếng kêu to, một bên mất mạng mà quay đầu chạy trốn. Dầm! Mấy cái từ ven đường mương dâng lên tới nước bẩn thủy cầu tạp qua đi, chính nền ở những cái đó kêu sợ hãi dị năng giả trên mặt, đổ mọi người một miệng xú thủy, sắc đến bọn họ liên tục hò khan. Ngay sau đó, một trận dày đặc như đạn thủy dị năng mưa to đánh lại đây, chỉ nghe hoa đùng bang một trận sổ vang vừa mới vọt vào tới những cái đó tăng thi tức khắc biến thành một đống vỡ nát thi thể. Hạ nhiên vừa mới đuổi tới cửa thành chỗ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là cửa thành bị phá khai cảnh tượng. Mộ tỏ xe thể thao một cái đột nhiên thay đổi, ở cửa thành phụ cận ngừng lại, nàng từ đầu vai gỡ xuống kia giá ống phóng hỏa tiễn, thay tân đạn tháo đối với cửa thành chỗ lại lần nữa đuổi vào tới tăng thi đàn khai một pháo, tức khắc lại nổ bay một tảng lớn tăng thi. Hoàng cái gì? cửa thành phá còn có thể ngăn trở nhưng các ngươi hiện tại từ bỏ nói căn cứ mới là chân chính thất thủ đừng tưởng rằng chạy trốn chính là đường lui các ngươi ra căn cứ ở bên ngoài căn bản sống không quá ba ngày những cái đó cửa thành chỗ mọi người đều chỉ là trong căn cứ dân chúng vốn dĩ cũng là bất đắc dĩ tiến đến ngăn cản không có người tâm phúc cùng người lãnh đạo cửa thành vừa vỡ đã bị sợ tới mức hồn vía lên mây tưởng từ bỏ căn cứ đào tẩu hiện tại bị hạ nhân vào đầu vừa uống tức khác thanh tỉnh vài phần hiện tại bên ngoài tang thi càng ngày càng nhiều còn xuất hiện nhị cấp cùng ba cấp bọn họ mặc dù là chạy ra căn cứ sinh tồn hy vọng cũng chỉ sẽ càng thêm xa vời căn cứ ít nhất vẫn là một buổi tối có thể ngủ an ổn rác nơi ở núp còn có thể kiếm được một phần lấp đầy bụng đồ ăn nếu là từ bỏ căn cứ trừ bỏ bên ngoài mãn thế giới tang thi bên ngoài bọn họ liền cái gì cũng đã không có nói vậy đảo còn không bằng ở chỗ này liều chết một bác Nếu có thể bảo vệ cho căn cứ nói, mặc dù là chính mình hy sinh, ít nhất còn có thể cấp trong căn cứ mọi người trong nhà lưu lại một tương đối an toàn sinh hoạt hoàn cảnh. Trên tường thành có mấy cái muốn chạy trốn binh lính, lúc này cũng có chút hổ thẹn mà dừng bước. Hạ nhiên nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện chỉ có trên tường thành kia một tiểu đội ngày thường phụ trách tuần tra binh lính, mà quân đội đại bộ đội liền bóng dáng đều không thấy. Cửa thành phá như vậy nghiêm trọng tình huống trong căn cứ quân đội như thế nào còn chưa tới chi viện. Hạ nhiên nếu mày hỏi. Một cái tiểu đội trưởng nghe vậy, lộ ra chua sót biểu tình. Quân nhân muốn nên so với người bình thường càng có dũng khí một ít, nhưng bọn hắn chính là bởi vì biết chính mình là bị từ bỏ phá hôi, cho nên bản thân liền không có cái gì ý chí chiến đấu, chỉ là bởi vì cầu sinh bản năng, mới ở chỗ này đau khổ chống nữa thôi. Chúng ta đã sớm thỉnh cầu chi viện, nhưng là phía trên nói trong căn cứ còn có đại lượng biến dị tăng thi đại bộ đội muốn phụ trách ở khu biệt thự bên kia bảo hộ căn cứ thượng tầng nơi này nơi này chính chúng ta nghĩ cách căn cứ bắc bộ khu biệt thự bên cạnh một tòa tám tầng giả cổ thức cảnh quan tháp tầng cao nhất cửa gỗ đột nhiên bị phanh một tiếng phá khai ngạch hắn lửa cướt lạc tinh lan vọt tiến vào hơi hơi mang theo thở dốc hiện nhiên này tám tầng lầu hắn là một hơi xuống lên vào cửa sau cũng bất chấp cái gì lễ nghi chỉ qua loa kính một cái quân lễ, liền cấp tốc mà mở miệng. Báo cáo đại tá, Tây Cửa Thành sắp chịu đựng không nổi, thứ 9 doanh thỉnh cầu lập tức tiến đến chi viện. Lang Giang trong căn cứ hiện tại có 8.000 nhiều quân đội, ở mạc thế sau đã làm tương đối đơn giản một lần nữa biên chế, chia làm 9 doanh, từ 9 vị quân hàm vì thượng giáo quan quân thống lĩnh, các tư này trước, Lạc Tinh Lan dẫn dắt chính là thứ 9 doanh. Quân đội tối cao thống soái giả, đại tá lâu chính minh, Đã năm gần 50, lưu trữ hai phiết chỉnh chỉnh tề tề diêm ép, bối đầu trải vướt đến du quang tỏa sáng không chút cầu thả, lúc này chính bối tay đứng ở giá một trận kính viễn vọng cửa sổ trước, nhìn xa nơi xa, ánh mắt bình tĩnh đến không có một chút giao động. Không cần. Căn cứ tính ra, Tây cửa thành ngoại tụ tập tang thi sẽ không vượt qua 5 vạn, tang thi lấy ăn thịt người bản năng tới hành động, một khi có đồ ăn liền sẽ dừng lại. Thành Tây tụ cư tị nạn giả số lượng ở 2 đến 3 vạn, hơn nữa nơi đó là khu dân nghèo, bên trong cơ hồ đều là lão nhược bệnh tàn, không có chống cự năng lực. Nếu cửa thành công phá tang thi tiến vào, chỉ bằng vào những cái đó tị nạn giả, cũng đủ đem tuyệt đại đa số tang thi ngưng lại ở thành Tây. Lâu chính minh tính tình nghiêm cẩn vững vàng lãnh định, ở trong quân luôn luôn lấy tinh chuẩn phán đoán cùng lý trí quyết sách nổi tiếng, đã từng bị bọn lính ngầm sưng hô vì máy móc đại tá. Hắn giờ phút này dùng chính là cùng dĩ vãng giống nhau, rõ ràng có lý, chút nào không mang theo một chút cảm tình ngữ khí, lại nghe đến Lạc Tinh Lan toàn thân từng đợt phát lệnh. Ngài ý tứ là, đem Tang Thi bỏ vào bên trong thành, làm thành Tây kia 2, 3 vạn tị nạn giả toàn bộ đi cấp Tang Thi đương đồ ăn. Đây là phương pháp tốt nhất. Lâu Chính Minh xoay người lại, nhàn nhạt mà nói, đang ở ăn cơm Tang Thi, lực công kích sẽ đại đại yếu bớt, lúc này chỉ cần phái chút ít quân đội xuất động. Không cần tiêu hao quá nhiều vũ khí tài nguyên, liền có thể thanh trừ bị bỏ vào bên trong thành tăng thi, sau đó lại nghĩ cách lấp kín đại môn. Như vậy có thể đem căn cứ tổn thất hàng đến thấp nhất, cũng có thể lớn nhất hạn độ giảm bất quân đội hy sinh. Tổn thất? Hy sinh? Chẳng lẽ kia hai ba vạn cái sống sờ sờ người, liền không phải tổn thất, liền không phải hy sinh? Lạc Tinh Lan cứ việc biết mặt thế tàn khốc, nhưng vẫn cứ không thể tin được, chỉ là này một câu khinh phiêu phiêu nói. Liền quyết định hai ba vạn cá nhân sắp bị tang thi sống sở sở xé nát phân thực vận mệnh. Lâu chính minh nhắc tới những người đó khẩu khí, thật giống như đang nói một đống siêu rớt đồ ăn, đã không có gì giá trị, bất quá huy một huy heo vẫn là miễn cưỡng có thể. Chúng ta đây 8.000 người quân đội, chẳng lẽ liền ở chỗ này nhàn nhìn. Như thế nào là nhàn nhìn đâu? Ngồi ở bên cạnh căn cứ trường Thái Ung, vốn dĩ trong tay kẹp một cây xì ga thực hưởng thụ mà chiều. Lúc này mở miệng chen vào nói nói, trong căn cứ còn có không ít ba cấp tăng thi, lâu đại tá phái ba cái doanh đi tăng mạnh tưởng thành thủ vệ, dư lại sáu cái doanh hiện tại đều ở thành Bắc, phụ trách bảo hộ này một mảnh khu biệt thự. Khu dân nghèo những cái đó lao nhược bệnh tàn, dù sao qua không bao lâu chính mình phải đói chết đông chết, còn không bằng vật tân kỳ dụ. Nhưng nếu là khu biệt thự nhân vật trọng yếu ngộ hại, đối căn cứ ảnh hưởng liền lớn. Lạc tinh lan trầm mặc một lát. Chậm rãi mở miệng nói Ta hiểu được Nói xong ngay cả lễ cũng bất kính Xoay người đi ra môn Thái ung nhìn lạc tinh lan bóng dáng Ha ha cười một tiếng ngươi vị này bộ hạ Giống như tính tình không nhỏ sao Lâu chính minh không có gì biểu tình Này bao đầu tiểu tử là quá tuổi trẻ Không hiểu chuyện Chờ tới rồi về sau Hán tự nhiên liền sẽ minh bạch Căn cứ tây cửa thành chỗ Sớm biết rằng căn cứ thượng tầng không thể trông cậy vào Đảo cũng ở hạ nhiên dự kiến trong vòng. Nàng một bên phát ra đệ tam cái ống phóng hỏa tiễn đạn pháo, một bên tử trong không gian mặt xôn sao đảo ra một đống lớn đao giới xoa côn linh tinh vũ khí lạnh. Đừng chân tay co cóng, người thường đối phó vọt vào cửa thành tăng thi, dị năng giả nghị cách lấp kín đại môn, không vũ khí chính mình tới bên này lấy, ngoài cửa tuyệt đại đa số đều là sơ cấp tăng thi, không có gì đáng sợ. Ngữ khí quả quyết khí chàng sắc bén mang theo một cổ lệnh người không tự chủ được muốn phục tùng ý thế. Những cái đó không tay người thường lập tức xông tới lấy vũ khí, bắt đầu cùng tăng thi kịch liệt mà trận giáp lá cả. Đảo không phải hạ nhiên không cho bọn họ lực sắt thương đại thương tháo, mà là không có trải qua huấn luyện người không hề kinh nghiệm, sử dụng hỏa khí hiệu suất còn không bằng vũ khí lạnh. Kia mười mấy dị năng giả hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là nhận thức hạ nhiên, biết thực lực của nàng, cũng nguyện ý nghe từ nàng chỉ huy nhưng bọn hắn vừa rồi quang đỉnh cửa thành tinh thần lực tiêu hao cũng đã tới rồi nỏ mạnh hết đà hiện tại cửa thành hoàn toàn ngã xuống lớn như vậy một cái bốn mệ cao bảy mệ khoan cổng to vò bọn họ sao có thể đổ đến lên hạ tiểu thư một dị năng giả vẻ mặt đau khổ nói thánh mạng du quan không phải chúng ta không chịu xuất lực mà là chúng ta dị năng lực lượng hữu hạn không có biện pháp lớn như vậy phạm vi sử dụng a hạ nhân nhíu mày người có điều trường tất có sơ đoạn Nàng chính mình dị năng là thủy hệ, dùng để sắt tang thi không thành vấn đề, nhưng là muốn đổ cửa thành liền căn bản không được. Những cái đó thổ hệ một hệ dị năng giả, nhiều lắm cũng chỉ có thể dâng lên cái một người cao thủ thuận trường ra mấy cây ngón tay cái thô dây mây, như mối bỏ biển, giải quyết không được vấn đề. Lúc này nàng trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, nếu là triệu cảnh hành ở chỗ này thì tốt rồi, lấy hắn dị năng chỉ cần hướng cửa vừa đứng. Bảo đảm liền cùng một tôn sống môn thần giống nhau, bên ngoài tang thi một con cũng không dám tiến vào. Ngay sau đó lại lắc đầu đem cái này ý tưởng đánh mất rớt. Lấy hắn tâm tính, lang giang căn cứ liền tính toàn bộ hủy diệt, hắn phỏng trừng cũng là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Nói nữa, liền tính hắn nguyện ý hỗ trợ, cũng không có khả năng biến ra mấy vạn cái phân thân, dọc theo toàn bộ lang giang căn cứ chạm một vòng nhi, càng không thể có thể vĩnh viễn đứng ở nơi đó. Trong căn cứ cư dân cần thiết chính mình trải qua mài rũa, rèn luyện thực lực, học được ứng đối loại này thai nạn. Quan trọng nhất chính là, nàng vì cái gì muốn dựa vào gia hỏa kia bản lĩnh. Thối lui một chút. Hạ nhiên lui ra phía sau vài bước tới rồi chống trải địa phương, chỉ nghe một tiếng chấn vang. Trên mặt đất hoa lệ lệ mà trống rông xuất hiện một đài tự hành thức nhiều quản hỏa tiễn. Không gian dị năng hiện tại đã không tính hiếm lạ, nhưng mọi người vẫn là thiếu chút nữa không đem tròng mắt trường ra tới phía trước là súng tự động, sau đó lại là ống phóng hỏa tiễn, hiện tại liền hỏa tiễn loại này vũ khí đều có. Cái này xem qua đi thủy linh linh sinh sắn nữ hải tử rốt cuộc là người nào a? nên không phải là điện ảnh cái loại này như bước đến nghịch thiên quốc tế là công, cái gì kỹ năng đều có. dây tiếp theo hạ nhiên liền đối với trên tường thành những cái đó bọn lính hô một giọng nói, vị nào đại ca sẽ khai hỏa mũi tên tháo, phiền tay xuống dưới thao tác một chút, ta sẽ không dùng. Mọi người, trên tường thành tuần tra đều chỉ là một ít binh, nơi nào khai quá mức mũi tên pháo loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc đồ vật, lệ rơi đầy mặt mà, chúng ta cũng sẽ không a Ta sẽ, cho ta khai đi. Sau lưng đột nhiên truyền đến một cái âm thanh trong trẻo, hạ nhiên vừa quay đầu lại, một thân quân trang lạc tinh lan đứng ở nàng trước mặt, mặt sau còn đi theo hai ba trăm cái hạng nặng võ trang binh lính. Sao ngươi lại tới đây? Hạ nhiên lắp bắp kinh hãi. Căn cứ không phải mệnh lệnh các ngươi đi bảo hộ thành bắc khu biệt thự sao. Lạc tinh lan lắc đầu, ta kháng mệnh. Này đó binh lính đều là ta bộ hạ, tự nguyện đi theo ta tới thủ cửa thành. Nhưng ngươi như vậy. Thời gian cấp bách, lúc sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lạc tinh lan đánh gãy nàng, đạn tháo muốn hướng phương hướng nào phóng ra. May mắn triệu cảnh hành cấp này một đài làm mà đối địa hỏa mũi tên tháo, hạ nhiên ở trên tường thành quan sát một chút nơi xa. Làm mọi người trước toàn bộ tạm dừng khai hỏa, sau đó chỉ thị lạc tinh lan, 2 giờ đồng hồ phương hướng, bằng cự ly xà phóng ra một pháo. Bên kia là một cái đi thông cách vách thành trấn thành thị nhanh chóng lộ, đại bộ phận tăng thi đều là từ cái kia phương hướng tới, mặt đường thượng rầm rạp tất cả đều là tăng thi. Hạ nhiên sở dĩ muốn đem đạn pháo phóng ra đến xa như vậy địa phương, chứ bỏ có thể nổ chết một bộ phận tăng thi ở ngoài. Chủ yếu là vì lợi dụng bạo tạc thật lớn thanh âm cùng ánh lửa sương khói đem cửa thành tang thi tận lực hấp dẫn qua đi. Với anh, đinh hai nước ốc bạo tạc thanh ở nơi xa vang lên, mặt đất truyền đến ẩn ẩn chấn động, cuồn cuộn bụi mù thẳng thang tận trời. Nay một tiếng bạo tạc quá mức thật lớn, hiện tại tang thi dù sao cũng là không có tư duy, chỉ dựa vào bản năng tới hành động, nơi nào động tĩnh đại liền sẽ bị hấp dẫn đến nơi nào. Trừ bỏ đã tới cửa thành chỗ. Người được bên trong người sống huyết nhục hương vị tang thi bên ngoài, ở bên ngoài những cái đó hàng ngàn hàng vạn tang thi đại quân. Nghe thế thanh bạo tạc đều lung lay mà chuyển qua thân, bắt đầu hướng tới cái kia ánh lửa hừng hực bạo tạc điểm tụ tập qua đi. Mỗi cách một phút lại khai một pháo, đến đạn pháo dùng xong mới thôi. Hạ Nhiên phân phó lạc tinh lan một câu, từ trên tường thành nhảy xuống, trước đêm cửa thành này đó tang thi thanh trừ sạch sẽ. Lạc tinh lan mang đến mấy trăm hào binh lính một gia nhập chiến cuộc. Tình thế tức khắc trở nên khá hơn nhiều, cửa thành không có bị bạo tạc thanh hấp dẫn đi những cái đó sơ cấp tăng thi, thực mau đã bị giết cái tinh quang. Còn có một ít nhị cấp tăng thi tương đối khó giải quyết, nhưng không chịu nổi người nhiều hợp lực, cũng dần dần mà rơi xuống hạ phong. Từ thiên thành tay trái một phen trường đao tay phải một khẩu súng lục, vốn dị đang cùng với khi cùng hai chỉ nhị cấp tăng thi vật lộn đột nhiên nhìn đến có vài chỉ nhị cấp tăng thi hướng tới nơi xa trong hẻm nhỏ dừng lại kia chiếc xe vận tải nào qua đi mà Diệp Sa đang ngồi ở trên xe cấp súng lục nhét vào viên đạn Tiểu Diệp Từ Thiên Thành nháy mắt đỏ đôi mắt liền khai hai thương cũng không có đánh chúng kia mấy chỉ tăng thi khoảng cách quá xa lại không kịp đuổi qua đi chính gấp đến độ khỏe mắt muốn nứt ra thời điểm đột nhiên cảm thấy một cổ sa lạ lực lượng từ trong cơ thể vỡ ra toàn bộ xe vận tải xe đầu thế nhưng trống rông bọc lên một tầng thật dày sắc thép. Thư thiên thành không dám tin tưởng mà nhìn chính mình đôi tay. Hắn đây là thức tỉnh rồi kim hệ dị năng. Chiến đấu chính kịch liệt chung quanh, thức tỉnh dị năng cũng không phải chỉ có hắn một người, càng là nguy cấp dưới tình huống, càng có thể kích phát ra nhân thể nội tiềm tàng lực lượng. Trận này nguy nan nếu có thể quá khứ lời nói, trong căn cứ lại sẽ nhiều ra một đám tân dị năng giả. Hạ nhiên xem cửa thành trung quanh đã không có mấy chỉ tăng thi, đứng ở cổng tò vò phía trước, thật sâu hít một hơi, hai mắt đống nhiên căng thẳng, một đạo thác nước giống nhau thật lớn thủy mảnh từ cổng tỏ vò phía trên hạ xuống. Ngay sau đó, nàng điều động trong ngóc nội toàn bộ tinh thần lực, mãnh liệt mênh mông mà hướng tới kia nói thủy mảnh dũng đi. Khách rầm rầm. Từ thủy mảnh cái đấy bắt đầu, một tầng tinh ánh dịch thấu màu lam nhạt hàn băng, như là sinh trưởng kỳ dị thực vật giống nhau. Chậm dài hướng lên trên lan tràn mà đi Cứ việc tốc độ rất chậm Nhưng lại cực kỳ rắn chắc củng cố Dần dần mà trưởng thành một mặt thật dày tường băng Đây là thủy dị năng càng cao một bậc băng dị năng băng dị năng lực sát thương muốn lớn hơn nữa đến nhiều Thủy dị năng là dị năng chung nhất Thường thấy ngũ hành loại dị năng chi nhất Mà trong đó có thể phát triển trở thành băng dị năng Một ngàn cái bên trong chỉ sợ cũng chỉ có như vậy một hai cái Kiếp trước hạ nhiên là tới rồi mà thế năm thứ ba mới tiến hóa ra băng dị năng, nhưng này một đời, nàng không thể không nhanh hơn tốc độ. Hạ nhiên cắn răng, tinh thần lực giống nước biển giống nhau liều mạng mà ra bên ngoài trào dâng, trên mặt huyết sắc bay nhanh mà lui xuống đi, một lát liền trở nên tái nhận như tờ giấy. Trong óc như là có trăm ngàn căn châm ở chát, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, mồ hôi lạnh ướt đấm sau lưng quần áo. Dị năng thăng cấp này đây tinh thần lực làm cơ sở. Lấy nàng hiện tại thủy dị năng cấp bậc muốn lao tới băng dị năng, tuy rằng miễn cưỡng chút, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là thành công. Khách dầm. Cuối cùng một thốc băng rốt cuộc trường tới rồi cổng to vào đỉnh, cao 4 mệ khoan 7 mệ cửa thành, hiện tại toàn bộ bị một mặt giống như thủy tinh giống nhau lộng lấy màu lam nhạt tường băng phong lên, kín mít, không lưu một chút khe hở. Lúc này, hòa tiễn mặt trên chuyên trở 5 cái đạn pháo đã toàn bộ phóng ra xong rồi. Lạc tinh lan từ hỏa tiễn mặt trên xuống dưới, vừa lúc thấy hai chân mềm nhung thiếu chút nữa ngã xuống đi hạ nhiên, vội vàng đỡ nàng một phen. Tinh thần lực tiêu hao quá lớn, ủ rũ che trời lấp đất mà đánh lút lại, hạ nhiên hiện tại chỉ hận không được ngã xuống liền ngủ, nhưng vẫn là ngạnh chống đứng thẳng thân mình, sở hữu dị năng giả, hợp lực đem này hai phiến cửa thành nâng lên tới, phóng tới cổng tỏ vào mặt trên đi. Đại lượng tăng thi đều bị hấp dẫn tới rồi nơi xa trên đường. Nhưng nơi đó tạc ra tới ánh lửa cùng khói đen đang ở dần dần tắt, đã không có phân tán này đó tăng thi lực chú ý sự vật, chúng nó khả năng còn sẽ bị lại lần nữa trở lại cửa thành bên này. Nàng tường băng rốt cuộc cường độ hữu hạn, hơn nữa sẽ hòa tan, vẫn là so ra kém sắt thép cửa thành. Mười mấy dị năng giả hợp lực, có đẩy có kéo, rốt cuộc đem kia hai phiến thật lớn trầm trọng sắt thép đại môn đỡ tới rồi trên tường băng. Một hệ dị năng giả dùng dây đằng, Thổ hệ dị năng giả dùng thạch tiết, tóm lại các ngươi có thể sử dụng cái gì liền dùng cái gì, Đêm này hai cánh cửa cố định hảo, kim hệ dị năng giả một lần nữa chế tạo bản lề, móc xích cùng khóa cửa, có mặt sau tường băng làm chống đỡ, bên ngoài những cái đó tăng thi lại bị ngăn trở vô pháp tiến vào. đông đảo dị năng giả thực mau liền đem hai phiến đại môn cố định trụ, kim hệ dị năng giả đầu tiên là từ đại môn hai sừng kéo dài ra một loạt thép đinh vào thành tường bên trong. Bảo đảm củng cố lúc sau, mới bắt đầu ở liên tiếp trôi hóa ra bản lề. Bị tạc hư khóa cửa cũng sửa được rồi, hình thức còn so ban đầu làm cải tiến. Đại môn vấn đề cuối cùng giải quyết, dư lại cũng chỉ có cửa thành ngoại trồng chất như núi tang Thi thi thể, còn có cách đó không xa hàng ngàn hàng vạn tới lui tang Thi con nước lớn. Nhưng này đó đều không phải lửa xém lông mày việc gấp có thể về sau chậm dại xử lý. Mọi người mỏi mệt bất ham, tuy rằng đã không sức lực kích động, Nhưng là một lòng cuối cùng tùng xuống dưới. Căn cứ lần này loạn trong giặc ngoài nguy cơ, tốt xấu là đi qua. Nơi xa một tòa trọng mái vũ điện đỉnh cổ kiến trúc nóc nhà, một góc mái con thượng đứng một cái thon dài nam tử thân ảnh, xa xa mà nhìn bên này cửa thành chỗ. Ánh mắt rừng ở cái kia một đầu chui vào trong xe liền bắt đầu ngã đầu ngủ nhiều nữ hài trên người, khỏe mắt mỉm cười, biểu tình nhu hòa. Trong căn cứ quân đội bạch bạch ở khu biệt thự thủ cả ngày, liền một con ba cấp tang thi đều không có nhìn đến. Thằng đến phái đội ngũ ở trong căn cứ tìm tòi, mới phát hiện phân tán ở toàn bộ trong căn cứ mấy trăm chỉ 3 cấp tăng thi, tất cả đều đều không ngoại lệ mà biến thành đầy đất chia 5 xẻ 7 thi khối, như là chỉ có một người việc làm, lại không biết là ai có thể có như vậy thực lực khủng bố. Lạc Tinh Lan cùng hắn dẫn dắt 200 nhiều danh sĩ binh, bởi vì cái lời thượng cấp mệnh lệnh, toàn thể bị quân đội hàng trước xử phạt. Nhưng là căn cứ thượng tầng phải dùng khu dân nghèo hơn 2 vạn người coi như tăng thi ngồi tin tức, không biết như thế nào ở trong căn cứ truyền mở ra, những cái đó lao nhược bệnh tàn nhóm tuy rằng ngày thường nửa chết nửa sống bộ dáng thế nhưng đập nồi dìm thuyền, nhằm vào căn cứ thượng tầng phát động đại quy mô bạo loạn. Căn cứ phái quân đội dùng võ lực chân áp cứ việc bạo động thực mò đã bị mạnh mẽ áp xuống đi, nhưng quân đội lại cũng bởi vậy đã chết vài trăm binh lính. Lạc Tinh Lan từ thượng giáo hàng đến trung giáo lúc sau, vừa mới bị đề bạt vì thứ 9 doanh tân thượng giáo cái kia quan quân, mông tại vị trí thượng còn không có ngồi nhiệt, liền ở bạo loạn trung bị bạo dân nhóm vây hầu mà chết. Lâu chính Minh không có cách nào, chỉ có thể lấy Lạc Tinh Lan có lập công biểu hiện vì lý do, làm hắn tiếp tục đường trở về thứ 9 doanh thượng giáo. Những việc này hạ nhiên đều chỉ là nghe nói cái đại khái. Trở lại chỗ ở lúc sau. Nàng làm việc đầu tiên chính là ngã đầu ngủ một ngày một đêm, ngủ đến trời đất ú ám nhật nguyệt vô quang, thiên sập xuống phòng trừng cũng nghe không thấy. Mạnh mẽ thăng cấp băng dị năng sở tiêu hao quá mức tinh thần lực thật sự quá lớn, đã không phải đơn giản nghỉ ngơi có thể bổ trở về. Ngủ ngày đầu tiên bị đói tỉnh lúc sau, hạ nhiên cả người vẫn cứ là bề bài, đánh không dậy nổi tinh thần tới, hận không thể đem căn chắt ở trên giường, mỗi ngày ít nhất còn muốn ngủ 12-13 tiếng đồng hồ căn cứ thượng tầng biết đồng chu tiểu đội đội trưởng ở tây môn thủ vệ chiến trung lập hạ công lớn thực hoan hồng độ lượng mà chưa từng có hỏi nàng kia đài hỏa tiễn còn cố ý phái người sách theo lễ vật tới cửa an ủi ước chừng là quan hệ đến hình tượng vấn đề tới là cái áo mũ chỉnh tề thực văn nhã tuổi trẻ mắt kính nam khách khách khí khí mà gõ cửa tiến vào xin hỏi các ngươi đội trưởng ở sao hạ nhiên vốn dĩ đang ngủ một trăm không muốn mà bỏ lên giường buồn ngủ muốn chết Cũng lười đến thay quần áo, ăn mặc áo ngủ lê dép lê, đỉnh cái đầu ổ gà liền ra tới, chuyện gì. Khu ta họ trình, đại biểu lang giang căn cứ tới cấp hạ nhiên tiểu thư đưa một chút ta nổi lễ, lấy cảm tạ đối hạ tiểu thư đối căn cứ an toàn làm ra công hiến. Mắt kính nam khỏe mắt run dậy một chút. Hắn nghe nói đồng chu tiểu đội nữ đội trưởng là cái tuyệt sắc mị nữ, tới cửa phía trước chính là hoa một giờ chọn quần áo cạo dâu trải đầu liền vì cho nhân ra lưu cái ấn tượng tốt, kết quả nhân ra liền như vậy ra tới nên đón hán. Nhưng là lại vừa thấy, đối diện lệnh qua trên sofa nữ hải tử một thân màu làm nhà táo ngủ, tư thái lười biếng, tóc đen tản mạn khắp nơi ở sofa đệm dựa thượng, phảng phất phô một mảnh rực rỡ lung linh huyền sắc gấm vóc. Hai mắt nửa khai nửa khép, thật dài lông mi ở nhập nhẹm mắt buồn ngủ chung đầu hạ từng đạo bóng ma, ánh đến đồng mắt ánh sáng nhạt lung, sâu thẳm Cái loại này bộ dáng nói không nên lời muôn vàng tư thái phong tình và trùng, làm như thanh lánh không dính khói lửa phàm tục lại mang theo như có như không một tiêu mị hoặc. Hạ quân đã từng đánh giá hạ nhiên chỉ có ở nửa ngủ nửa tỉnh thần trí mơ hồ, còn không có lộ ra kia cổ bưu hãn khí chàng thời điểm, mới có thể coi như là cái nữ tính sinh vật, nói được nhưng thật ra một chút không sai. Phía trước nàng tới lăng giang căn cứ khi, cũng là vừa rồi tỉnh ngủ sau hạ xe. Đem một đoàn thiết huyết quân nhân mê đến không muốn không muốn. Mắt kính nam trước kia tốt xấu cũng là cái văn nghệ thanh niên, vừa thấy trước mắt này phó cảnh đẹp, trong đầu các loại thơ từ câu hay, tức khác xuôn sao mà ra bên ngoài mạo. mỹ nhân ngủ khởi lục vân nghiêng. Nhàn giáo anh Vũ mổ cửa sổ vang, cùng tiểu nâng dậy nùng ngủ người. Há phi tử say. Thẳng hại đường xuân ngủ chưa đủ nhĩ. Hạ nhiên vây được ngáp liên miên, cảm thấy nàng chịu rời giường cũng đã là thiên đại lễ phép. Một bên xoa đôi mắt một bên mơ mơ màng màng nói, Nga, trình tiên sinh ngươi hảo, trình tiên sinh tái kiến, đem lễ vật vùng là được, đi thong thả không tiễn. Mắt kính nam căn buồn không nghe được nàng đang nói cái gì, hạng nặng tâm thần đều bị khóa ở trên người nàng, xem đến đôi mắt đều sắp đăm đăm Thằng đến đột nhiên cảm giác được mặt sau một đạo hàn thấu xương tủy ánh mắt, giống như băng nhận giống nhau chắt ở hắn cái hốt thượng, trung quanh độ ấm nháy mắt liền rất mấy chục độ xuống dưới. Vị tiên sinh này, có việc, vừa mới đi vào phòng khách triệu cảnh hành, ý cười lạnh leo đến phảng phất vừa mới từ ma giới ngàn năm băng trong hồ ra tới. Vung tay lên, sofa bên cạnh một trương đại thảm liền phiêu lại đây, đem hạ nhiên bọc đến kín mít chỉ còn một cái đầu lộ ở bên ngoài. Lại xem một cái, vẫn là cảm thấy không hài lòng, thảm đâu đầu cháo đi lên, đem nàng cả người từ đầu đến chân đều cấp bao thành một cái kén. Mắt kính nam mãn đầu gốc màu hồng phấn tình thơ ý hoa, nháy mắt bị này khủng bố độ ấm đông lạnh thành một đống khối băng, dối tinh rối mủ mà đi xuống rớt. Hàm răng khanh khách phát run. Ta! Ta không có! Trước mắt này nam tử rõ ràng nhan giá trị bạo biểu, rõ ràng đang ở mỉm cười, nhưng hắn vì cái gì cảm thấy kia khỏe miệng độ cung rõ ràng là tử thần lươi hái. Nếu không có, ta đây đưa tiên sinh đi ra ngoài. Không! không nhọc ngài đại giá mắt kính nam toàn thân lông tơ căn căn dựa ngược liên tục lùi về phía sau vài bước lúc này mới té ngã lộn nhào mà lao ra phòng khách diệp xa ở trong sân phơi quần áo kỳ quái hỏi trình tiên sinh không nhiều lắm ngồi trong chốc lát đa đa tạ hảo ý không ngồi nhà các ngươi phòng khách có cái so tang thi còn khủng bố ác ma a anh anh anh hoa sợ hoa ma ma hoa phải về nhà phòng khách không có những người khác Triệu cảnh hành sắc mặt lúc này mới hơi chút hòa hoãn, nhưng thấy trên sofa bọc thành một cái cái kén hạ nhiên khi, ánh mắt lại lạnh xuống dưới. Hắn đau lòng hạ nhiên quá mệt mỏi, hai ngày này nàng đang ngủ khi đều không có tới quấy dày nàng, không nghĩ tới một cái không chú ý, hắn đều chịu đựng không bỏ được xem cảnh sắc cũng đã bị một cái không biết cái gọi là xa lạ nam nhân cấp nhìn. Về sau không thể ăn mặc áo ngủ ra tới gặp người, đặc biệt vẫn là cái nam, cũng không thể phi đầu tán phát. Càng không thể này phó còn buồn ngủ bộ dáng Người có đang nghe sao? Trả lời hắn thanh âm, hô. Triệu cảnh hành sốc lên thảm vừa thấy, hạ nhiên hai mắt nhắm nghiền môi khẽ nhếch hô hấp nhật nhạt đều đều, đã sớm đã lại ngủ rồi. Nhưng là lúc sau mấy ngày, hạ nhiên liền rốt cuộc vô pháp ngủ một cái an ổn giác Một ngày sáng sớm nằm nghiêng tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở to mắt, thấy chính mình trước mắt có một mặt màu ngân bạch gương, bên trong ảnh ngược ra một cái tiểu nhân. Hạ nhiên chớp trước mắt, trong gương mặt tiểu nhân cũng đi theo chớp trước mắt. Sau này dịch một dịch, trước mặt rõ ràng là một con thâm thúy trong sáng, lưu Quang nguyện chuyển đôi mắt. Lại sau này dịch một dịch, một trương tuấn mỹ vô chủ bạch ngọc không tì vết phong hoa vô song khuôn mặt lấy phóng đại bản xuất hiện ở nàng trước mắt, còn mang theo mơ hổ ý cười. Á á á! Hạ nhiên một cái giật mình ngảy lên, thiếu chút nữa không ném tới dưới giường, bị triệu cảnh hành duỗi tay ôm lấy. Ngươi ngồi ở ta mép giường làm gì? Dùng sức ném ra hắn, thiếu chút nữa bị ngươi dọa ra bệnh tim tới. Gia hỏa này trước kia cũng thường xuyên tùy tiện nháy mắt di động đến nàng trong phòng, nhưng là còn không có như vậy sáng sớm tinh mơ chạy tới. Không đúng, trời biết hắn đến đây lúc nào, rất có khả năng đã ở chỗ này ngồi một suốt đêm. Triệu cảnh hành cười tủm tìm mà, không có gì, chính là muốn nhìn ngươi một chút. Nếu có thể đánh thắng được đối phương. Hạ nhiên thật muốn đem hắn một đôi mắt đánh thành gấu trúc mắt. Đi ra ngoài. Lại không cút đi nói ta đi trong căn cứ phát tiểu quảng cáo nói ngươi lương cao mời thời mãn kinh bác gái quả liêu. Lại đến buổi tối chuẩn bị ngủ thời điểm. Hạ nhiên liền đem trong không gian đoàn tử kêu lên. Đoàn tử A, gần nhất có một cái biến thái sẽ ở buổi tối tới nhìn lén ngươi chủ nhân ngủ. Ngươi là linh thú, thức đêm cũng sẽ không trường đầu đầu, có thể hay không bang chủ bạc nhìn điểm. Nàng gần nhất rất ít tiến không gian. Đoàn tử ở bên trong cơ bản chính là ăn ngủ ngủ ăn. Đem hạ nhiên mang đi vào đồ ăn cùng trong không gian sinh trưởng rau quả toàn bộ ăn qua nở biến lúc sau. Rốt cuộc bắt đầu cảm thấy chuột sinh tịch mịch như tuyết, bắt đầu yêu cầu hạ nhiên mang nó đi ra ngoài kiến thức một chút bên ngoài thế giới. Kỳ thật là kiến thức một chút bên ngoài còn có gì ăn ngon. Mấy ngày hôm trước căn cứ đang ở nguy nan chung, hạ nhiên không đáp ứng nó. Đoàn tử ở trong không gian ăn không ngồi rồi đã nhàm chán đến Mao đều sắp bắt đầu trường ấm. Hiện tại hạ nhiên chẳng những phong nó ra tới, còn có cầu với nó, tức khắc kích động đến ở trên giường liên tiếp mà nhảy nhót, chủ nhân yên tâm. Luôn ra nhất định sẽ bảo vệ tốt chủ nhân. Sau đó hạ nhiên an tâm thoải mái đi ngủ. Chẳng được bao lâu, trong không khí một tiếng văng nhỏ, triệu cảnh hành quả nhiên trống rông xuất hiện ở trong phòng. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến hạ nhiên gối đầu thượng nằm bò một con lông sù sù tròn vò màu trắng tiểu động vật. Đoàn tử vừa thấy triệu cảnh hành, lập tức đem toàn thân mau đều tắc lên, hai chỉ móng vuốt nhỏ một trước một sau nắm thành nắm tay, như lâm đại địch mà bày ra chiến đấu tư thế, cái kia biến thái tới. Bất quá chủ nhân yên tâm, luôn ra nhất định sẽ đem hắn đánh chạy. Linh thú chỉ có thể cùng chủ nhân dùng tinh thần lực tiến hành giao lưu, triệu cảnh hành là căn bản nghe không hiểu đoàn tử ý tứ nghi hoặc mà nhìn nó. Sóc. Ở chính mình trong không gian tìm một tìm, lấy ra một túi mở miệng hạt thông tới, đảo cấp đoàn tử, ăn không ăn. Đoàn tử tuy rằng là sóc, nhưng trong không gian không có cây tùng hạ nhiên trước kia cũng không có thu nhiều ít đồ ăn vật tiến không gian, cho nên nó thật đúng là không ăn qua hạt thông. Vừa nhìn thấy trước mắt loại này hương khí phát mũi, bóng loáng đáng yêu tiểu quả hạch, tức khác hai mắt mạo quang, ngao một tiếng chúng ta tung tăng ôm kia túi hạt thông vui sướng mà chạy đến một bên trên bàn ăn đi chủ nhân không có việc gì giới cái xoáy khí cao lương không xoáy khí ca ca nhất định không phải biến thái nhất định là hảo bạc vì thế ngày hôm sau hạ nhiên tỉnh lại khi a a a lang giang trong căn cứ một đống lớn lung tung rối loạn tình thế bình ổn xuống dưới lúc sau căn cứ cao tầng lúc này mới bắt đầu suy xét tăng mạnh căn cứ phòng vệ vấn đề Trọng điểm là tường thành cùng khắp nơi cửa thành gia cố, cùng với cống thoát nước khẩu cái chăn thiết chí. Này đó công trình yêu cầu đại lượng vật liệu thép, căn cứ nguyên bản là một cái du lịch tính chất cổ thành, bên trong không có khu công nghiệp, hơn nữa cơ hồ tất cả đều là một thạch kết cấu kiến trúc, liền linh sắt đều không có mấy cây. Tuy rằng có một ít kim dị năng giả, nhưng cũng không có khả năng chống rông sinh sản ra nhiều như vậy sắt thép tới. Căn cứ phụ cận có thể tìm được vật liệu thép địa phương. Sở tại phía trước đã bị cướp đoạt đến không còn một mảnh, chỉ có thể đi một cái 200 nhiều km ở ngoài xưởng sắt thép. Này giai đoạn chẳng những khá xa, hơn nữa con đường vài cái thành trấn, nguy hiểm hệ số rất lớn. Vừa mới vượt qua một lần sinh tử nguy cơ, đại gia còn không có hoán quá một hơi, đều không nghĩ nhanh như vậy lại muốn đi liều mạng. Cho nên căn cứ hạ đạt nhiệm vụ lúc sau, cứ việc cấp ra cung cấp thập phần khả quan vũ khí cùng hậu đại thù lao cũng vẫn là không có gì ra ngoài tiểu đội giám tiếp. Kéo vài ngày sau, căn cứ rốt cuộc không thể không chủ động đi thỉnh cầu ra ngoài tiểu đội, hạ nhiên đồng chu tiểu đội tự nhiên thành đầu tuyển chi nhất. Một ngày buổi sáng, dân cư ngoài cửa lớn lại có người tới gõ cửa. Đồng chu tiểu đội đội trưởng dẫn đầu bảo vệ cho tây cửa thành sự tình, sớm đã ồn ào huyên náo truyền mở ra, gần nhất hạ nhiên ở trong căn cứ danh vọng càng ngày càng cao thường xuyên sẽ có căn cứ khu dân nghèo mọi người cố ý tới cửa tới trí tạ. Những người này tuy rằng liền chính mình ăn no mặc ấm đều thành vấn đề, nhưng lại sẽ vắt hết ốc cấp hạ nhiên đưa một ít tiểu lễ vật tiểu ngọn ý, liêu biểu lòng biết ơn, làm hạ nhiên rất là cảm khái. Duy nhất một lần tương đối quỷ dị chính là một cái 17 18 tuổi, thanh tú non nớt tiểu nam sinh, đứng ở cửa, đầy mặt đỏ ửng túi đầu xấu hổ bắn mà đối thủ chỉ, cái kia, nữ thần tỷ tỷ Ta lần trước ở cửa thành thấy được ngươi chiến đấu khi anh tư táp sảng thân ảnh, từ đây liền. Liền vô pháp quên. Tóm lại, cứu mạng đại ân vô lấy hồi báo, ta hiện tại cái gì cũng không có, chỉ có con người của ta mà thôi. Nói còn chưa dứt lời đã bị triệu cảnh hành ném đi ra ngoài. Bất quá lần này tới đảo không phải khu dân nghèo người, mà là một cái làn da ngăm đen dung mạo dạng dị, nhưng là mặc thật sự không tồi hắn tử, mặt sau còn đi theo hai người. Các ngươi là hạ nhiên đối những người này có điểm ấn tượng, hữu tài tiểu đội. Dẫn đầu cái kia hán tử chính là hữu tài tiểu đội đội trưởng, dịch hữu tài, mặt thế trước kia là cái thôn nhỏ thôn trưởng, hắn trong đội đội viên cơ bản đều là thôn dân. Tuy rằng tên cùng thành viên tương đối quê cha đất tổ, nhưng hữu tài tiểu đội là trong căn cứ thực lực tối cao tiểu đội chi nhất, bởi vì dịch hữu tài dị năng thập phần hiếm thấy, là thành em dị năng. Dịch hữu tài tiểu học không tốt nghiệp, vốn dĩ cảm thấy thanh âm loại này dị năng, trừ bỏ ca kh hát khi giọng đại điểm nhạy quảng trường vũ không cần âm hưởng bên ngoài, có thể có ích lợi gì. Nhưng là sau lại bù lại quá vật lý tri thức, phát hiện có thể dùng sóng âm chấn động tần xuất phá hư tăng thi đại nao kết cấu, không đánh mà thắng một lần giải quyết một đoàn tang thi lúc sau, tức khắc lực sát thương bạo tăng, trở thành trong căn cứ chạm tay là bỏng cao thực lực dị năng giả, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Bởi vậy có thể thấy được, Khoa học kỹ thuật thật là đệ nhất sức sản xuất. Hạ đội trưởng ngươi hảo. Dịch Hữu tài xem qua đi hàm hậu giản dị, nói chuyện cũng thật sự thẳng đến chủ đề, trong căn cứ cái kia đi xưởng sắt thép siêu tập vật liệu thép nhiệm vụ, Hạ đội trưởng hẳn là có nghe nói đi. Chúng ta tiểu đội tưởng tiếp nhiệm vụ này, nhưng là nhiệm vụ yêu cầu đội ngũ ít nhất 20 người, mà chúng ta tiểu đội chỉ có 16 cá nhân. Ta muốn cùng thuyền tiểu đội thực lực cao, thanh danh lại hảo, cho nên tới mời các người không biết hạ đội trưởng có chịu hay không cùng chúng ta cùng nhau tổ đội. Hạ nhiên biết nhiệm vụ này, mấy ngày nay nàng nguyên khí khôi phục đến đã không sai biệt lắm, đội viên khác cũng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có thể bắt đầu tân một vòng tôi luyện. Đảo không phải coi trọng những cái đó thù lao, mà là căn cứ phòng ngự thật là yêu cầu tăng mạnh, nàng không thể quang ngồi chờ người khác đi ra nhiệm vụ. Hơn nữa rất quan trọng một chút là, triệu cảnh hành hôm nay trùng hợp không ở căn cứ. Hắn nháy mắt di động muốn đi thì đi, cũng không biết đi địa phương nào. Hạ nhiên gần nhất bị hắn quấy rầy đến đã có điểm thần kinh quá nhạy cảm, buổi tối ngủ hận không thể trận tròn mắt, làm trong mộng mặt tất cả đều là một trường phóng đại bản khuôn mặt tuấn tu ở trước mắt lúc gần lúc hiện. Triệu cảnh hành ở nói, mười có lại muốn lì lợm la liếm mà đi theo nàng cùng đi, cho nên hạ nhiên ở cùng đội viên thương lượng lúc sau, lập tức đáp ứng rồi hữu tài tiểu đội, cùng ngày liền rời đi căn cứ, hướng bắc biên xuất phát. Căn cứ lần này xứng cấp vũ khí một chút không hàm hồ, nhân thủ một khẩu súng, còn có lựu đạn, thuốc nổ cùng ngoài nổ. Còn cấp hai vị đội trưởng xứng hai giá bộ đàm, một khi hai đội tách ra nói, có thể cho nhau liên hệ. Bởi vì lần này siêu tập vật tư là vật liệu thép, căn cứ phái ra chính là bốn chiếc kéo quải thức xe tải lớn, tốc độ xe rất chậm, thịch thịch thịch khai một cái buổi chiều, trời đã tối rồi, còn chưa đi một nửa lộ. Hữu Tài tiểu đội các đội viên đều là ở nông thôn nông dân, tính tình thuần phác, nhưng thật ra thực dễ dàng ở chung. Đặc biệt cái kia đội trưởng dịch Hữu Tài, trường một trương trời sinh cười mặt, luôn là hòa hòa khí khí bộ dáng, một đường đều vừa nói vừa cười. Ban đêm điểm thời điểm, bầu trời bắt đầu đổ mưa, hơn nữa vũ thế càng lúc càng lớn, cuối cùng giống như mưa to giống nhau, đem mọi người toàn xối thành gà rớt vào nồi canh. Bốn chiếc xe tải lớn thùng xe đều không có đỉnh không thể che mưa, hai cái tiểu đội chỉ có thể trước dừng lại tìm một chỗ tránh mưa cùng qua đêm. Quốc lộ biên liền có một cái thôn nhỏ, xem qua đi đã thực hoang vù, mọi người gần đây tìm một nhà tọa lạc ở trên sườn núi, tầm nhìn tương đối chống trải dân trạch. đi vào trước kiểm tra tình huống. Bên ngoài mưa to tầm tã, dân trạch bên trong có vẻ âm hớt hớt. Dịch hưu tải lánh mấy cái thôn dân, dơ đèn tin cùng súng lục cảnh giác mà đi ở phía trước. Đầu tiên là kiểm tra rồi dưới lầu phòng khách cùng phòng bếp, bên trong đều không có một bóng người. Sau đó đó là trên lầu phòng ngủ, mới vừa mở ra cửa thang lầu đệ nhất gian phòng ngủ môn, một cái phi đầu tán phát màu trắng thân ảnh thình lình xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Có tăng thi. Dịch hưu tải kêu sợ hãi một tiếng, dơ lên súng lục liền phải nổ súng, không ngờ đối diện bóng người kêu cũng bị sợ tới mức kêu sợ hãi một tiếng. Ta không phải tăng thi. Thanh âm giòn sinh. Phảng phất hoàng ngoanh giống nhau ngọt thành, nghe qua đi như là cái thực tuổi trẻ nữ sinh. Mặt sau hạ nhiên dơ lên đèn tin chiếu qua đi, quả nhiên là cái chỉ có 15-6 tuổi nữ hài tử, ăn mặc một thân rách nát màu trắng áo ngủ, một đầu tóc dài hốn độn mà dối tung xù dưới, trên người mang theo một cổ khó nghe hương vị. Tái nhật thon gầy khuôn mặt nhỏ dơ hề hề, bớt quá lớn lên nhưng thật ra thực thanh tú, một đôi mắt to phản phất nho đen giống nhau, lông mi lớn lên cực kỳ. Dịch hữu tải tùng một hơi, bung xuống thương, tiểu cô nương, tốt xấu cũng chi cái thanh nhi à, thiếu chút nữa đem ngươi trở thành tang thi bạo đầu. Kia nữ hải túi đầu, chỉ dám trộm nâng lên ánh mắt xem bọn họ, nhút nhát sợ sệt mà ngập ngừng nói, ta, ta còn tưởng rằng các ngươi là tang thi. Chúng ta là tới nơi này tránh mưa, thuận tiện qua cái đêm. Hạ nhiên hỏi, liền ngươi một người ở chỗ này sao? Trong thôn những người khác đều biến thành quái vật. Chỉ biết cắn người cùng ăn thịt người nữ hải thanh âm càng thấp, còn mang theo mỏng manh khóc âm. Sau lại, những cái đó quái vật cũng chậm rãi đi hết, hiện tại chỉ còn lại có ta một cái. Như thế nào không đi người sống sót căn cứ? Căn cứ? Nữ hải vẻ mặt mờ mịn, ta ở cái này trong thôn đã thật lâu không đi ra ngoài, không biết cái gì căn cứ à? Mặt thế Internet, TV, di động thông tin toàn bộ tê liệt. Lăng Giang căn cứ chỉ có thể thông qua vô tuyến điện quảng bá tới đối ngoại tuyên bố tị nạn tin tức. Nhưng là quảng bá thứ này rốt cuộc nghe người không nhiều lắm, có chút liền ở tại khoảng cách Lăng Giang căn cứ không đến 10 km địa phương mọi người, khả năng qua vài tháng cũng vẫn là không biết căn cứ tồn tại. Chúng ta chính là trong căn cứ tới. Dịch lưu tài nói, ngươi nếu là muốn đi nói, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, liền thuận đường mang ngươi đi căn cứ. Thật sự! Nữ hài mở to hai mắt, trong căn cứ, có phải hay không có rất nhiều người? Nàng không hỏi trong căn cứ có phải hay không có thể ăn no mà ấm, mà là hỏi trước có hay không người, phỏng chừng là một người tại đây lạnh thanh trống rông trong thôn ngây người lâu lắm, đều đã sắp cô đơn điên rồi. Có. Hạ nhiên đơn giản mà đáp một câu, nàng càng quan tâm chính là khác vấn đề, ta muốn hỏi, ngươi tại đây trong thôn một mình ngây người lâu như vậy, đều là ăn cái gì lại đây? Một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hải, theo lý thuyết rất khó một người ở loại địa phương này tồn tại lâu như vậy. Mặt thế tàn khốc, cái dạng gì người đều có, hạ nhiên không thể không để cao cảnh giác. Thôn đầu bên kia có một cái gà nhà máy thức ăn gia súc. Nữ hải vừa nói khởi cái này, khuôn mặt nhỏ liền có điểm nhữ lại, phản phất là nhớ tới cái gì không song tột đỉnh hương vị. Bên trong có rất nhiều không gia công nguyên liệu cùng đã gia công ra tới thức ăn chăn nuôi. Ta chính là dựa ăn cái kia đến bây giờ, rất khó ăn, nhưng là có thể lấp đầy bụng. Khó trách trên người nàng mang theo một cổ mùi lạ, nghe nàng vừa nói, thật đúng là gà thức ăn chăn nuôi hương vị. Hạ nhiên lúc này mới không lại truy vấn đi xuống. Nữ hai ước chừng là lâu lắm chưa từng thấy người sống, rất là cao hứng, chủ động mang mọi người đi chung quanh dân cư ôm tới một đống lớn đệm tràn, ở lâu một môn thính cùng phòng khách bên trong cho bọn hắn nhất nhất đánh hảo mà phô hưu tải tiểu đội những cái đó tuổi đại chút đại thẩm đại bá, xem nàng ngoan ngoãn lại hiểu lễ phép, sôi nổi cùng khen ngợi. Hạ nhiên kiểm tra rồi một chút những cái đó phô đệm chăn, không phát hiện cái gì vấn đề, nhưng là này đó lại dơ lại chiều, hơn nữa vẫn là người khác dùng quá đệm chăn, nàng nơi nào chịu ngủ, từ trong không gian dọn mấy giường chăn tử ra tới, chính chúng ta mang theo chăn, không cần này đó. Nữ hài sửng sốt một chút, vội vàng tiếp nhận những cái đó chăn tới, Ta đây giúp các người phô hảo. Nơi này cũng không có mặt khắc ăn, mọi người ăn một chút chính mình mang đến lương khô, liền sôi nổi nằm xuống ngủ. Hưu tải tiểu đội đều là khoáng canh tác người nhà quê, không có gì câu thúc, trong lúc nhất thời các loại đình thai nhức góc tiếng ấy, tiếng nhến răng, nói mưa thanh, hết đợt này đến đợt khác vang thành một mảnh. Đồng chu tiểu đội vài người cũng ngủ thật sự trầm hai đội chỉ từng người để lại từ thiên thành cùng một cái khác dâu quay nón đại thúc. Phụ trách thủ tiền tam tiếng đồng hồ đêm. Vị này đại ca cùng vị này thúc thúc, ban đêm lãnh khoác kiện quần áo đi. Nữ hải cầm hai kiện áo khoác lại đây, dâu quay nón đại thúc tiếp, khen một câu, ai, thật là cái hiểu chuyện quê nữ. Từ thiên thành bởi vì có hạ nhiên luôn mãi cường điệu, đối người xa lạ tính cảnh giác muốn cao một ít, nhưng là này một kiện áo khoác hẳn là không đến mức có cái gì vấn đề, vì thế cũng tiếp phủ thêm, cảm ơn. Nữ hải tươi sáng cười cười hồi trên lầu đi ngủ. Từ thiên thành trong tay ghim xuống ngồi ở cửa, chung quanh im áng, chỉ có thể nghe thấy một phòng khách khò khẹ tiếng nhến răng, vốn dĩ thần kinh còn căng chặt, dần dần cũng bắt đầu thả lỏng lại. Nếu kia nữ hải có thể ở chỗ này một mình sinh hoạt lâu như vậy, thuyết minh này thôn chung quanh vẫn là tương đối an toàn. Quay đầu, nhìn đến dâu quay nón đại thúc lỗ thai phía dưới trên cổ nằm bò một con nho nhỏ màu đen bỏ cánh cứng, nhắc nhở nói, phùng thúc. Ngươi trên cổ có chỉ sâu. Người nhà quê mỗi ngày cùng sâu giao tiếp, dâu quai nón đại thúc căn bản không để ý, dối tay muốn đi chụp được tới. Không ngờ hắn mới vừa vừa động, kia chỉ màu đen tiểu bỏ cánh cứng như là bị kinh giống nhau, lập tức hướng lên trên bỏ vào hắn tả nhị nhị nói. Phung thúc, sâu bỏ tiến ngươi lô thai. Từ thiên thành hoảng sợ, vội vàng qua đi xem dâu quai nón đại thúc bên trái lô thai, đừng núc đích, ta giúp ngươi đem sâu làm ra tới nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong, dâu quai nón đại thúc liền hai mắt một bế ngã xuống trên mặt đất khò khẹt khò khẹt mà đánh lên hắn tới sao lại thế này? Từ Thiên Thành trong lòng thất kinh dùng sức lắc lắc dâu quai nón đại thúc lớn tiếng mà kêu hắn phung thúc phung thúc tỉnh tỉnh dâu quai nón đại thúc không hề có phản ứng vẫn cứ ngủ đến tiếng ngáy rung trời vang Từ Thiên Thành theo bản năng mà cảm giác tình huống không ổn đang muốn đi kêu những người khác đột nhiên cảm giác được chính mình trên cổ tựa hồ có thứ gì ở bò. Hắn vội vàng dối tay đi sờ, nhưng mà đã không còn kịp rồi, Lỗ thai hắn, cũng mơ hồ cảm giác được chui vào một con nho nhỏ sâu. Đại gia cẩn thận, có trùng. Hắn một câu còn không có kêu xong, người liền ngã đầu tài đi xuống, trên mặt đất hô hâu ngủ nhiều lên. Toàn bộ phong khách, liền một cái tỉnh người đều không có, mọi người ngủ đến chết chầm chết trầm phẳng phất mấy ngày liền xét đánh phách đều lộng không tỉnh. Chỉ có trên mặt đất tiểu bếp lò ngọn lửa, ở ngủ say mọi người phía trên nhảy lên tối tăm quan mang, ánh đến phòng khách quang ảnh lắc lư. Qua ước chừng có nửa giờ tả hữu, phòng khách bên ngoài rốt cuộc chuyển đến tiếng bước chân. Dẫn đầu đi vào tới, đúng là cái kia xuyên bạch sắc áo ngủ nữ hài, mặt sau còn đi theo ba cái người trưởng thành, một người đầu trọc tuổi trẻ nam nhân, một cái u kịch trung niên nam nhân còn có một cái nhiễm hoàng tóc trung niên nữ nhân. Chăn chan, lần này làm được không tội. Đầu trọc nam nhìn tứ tung ngang dọc nằm đầy đất mọi người, hai mắt tỏa ánh sáng, khích lệ nữ hài kia, những người này mang vật tư đủ chúng ta dùng hảo một thời gian, nhìn xem có hay không ngươi muốn ăn đồ ăn, ngươi trước chọn điểm đi ăn. Nữ hài lắc đầu, ta có cái gì ăn, này đó lương khô các ngươi đều đem đi đi, chỉ cần các ngươi chưa khỏi ta đệ đệ là được. yên tâm. Chỉ cần chúng ta quá đến hảo, bao người đệ đệ bệnh không thành vấn đề. Hoàng thóc nữ nhân đã gấp không chờ nổi mà ngồi sổm xuống thân tới, đi xem xét ngã vào cửa ngủ say từ thiên thành, vươn một con năm ngón tay thượng còn đồ màu đỏ sơn móng tay tay, sờ lên hắn ngực, ai ra, này tiểu tử chắc địch, nhìn xem này cơ ngực. Bên cạnh kia hủ kịch nam thoạt nhìn là trượng phu của nàng, nhưng chính mình lao bà liền ở trước mặt đi sờ một cái khác tuổi trẻ nam nhân ngực, hắn lại một chút không tức giận. Nhìn từ thiên thành ánh mắt, thế nhưng cũng mang theo cùng hoàng tóc nữ nhân giống nhau như lúc tham lam qua mang, còn không phải sao, lần này thu hoạch thật không nhỏ a. Ai ngươi nhìn xem, bên kia còn có nữ hoa hoa đầu, mới hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương. Cái kia kêu, kêu chăn chăn nữ hải vừa nghe, nóng nảy, các người đáp ứng ta chỉ lấy đi bọn họ và tư, sẽ không chạm vào bọn họ. Đừng lo lắng. Đầu chọc nam cười nói, chúng ta sẽ không làm gì đó, vẫn là giống như trước đây. Chỉ lấy bọn họ vật tư. Ngươi xem ngươi cũng là cái xinh đẹp tiểu cô nương. Chúng ta thời gian dài như vậy không phải cũng không chạm qua ngươi. Chăn chăn cắn cắn môi, không có trả lời. Ba người kia đã bắt đầu hợp lực đi ngâng trên mặt đất từ thiên thành. Đừng nói nữa, đêm nay muốn làm nói nhiều đâu. Trước đêm cái này người cao to dọn đến xe đẩy tay đi lên. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. phanh. Sáu thanh liên tiếp thương vàng, ở trong đêm đen đột nhiên vang lên, huyết hoa vẩy ra. Ba người kia hai bên xương bả vai nháy mắt liền bị toàn bộ xuyên thủng. A a. Kêu ba người kêu thảm thiết lên, đột nhiên đứng lên xoay người, nhìn về phía tiếng súng tới phương hướng, trong đó một cái vừa mới còn trong ổ chăn ngủ say tóc dài nữ hài, lúc này đã đứng lên, ánh mắt thanh minh như nước sắc bén như phòng, đôi tay các cầm một khẩu súng lục, tối họng họng súng tất cả đều đối với bọn họ. Đừng chạm vào ta đồng đội. Hạ Nhiên lạnh lùng mà nói. Nếu không ta tiếp theo thương đánh chính là đầu của các ngươi. Ngươi, kia ba người cái thứ nhất phản ứng chính là triều nàng phát lại đây, nhưng trên đầu vai thẳng vào cốt tùy đau nhức lập tức làm cho bọn họ nhớ tới, bọn họ hai bên cánh tay đều đã phế bỏ. Đầu chọc nam vặn vào mặt, nghiến răng nghiến lợi, chuyển hướng chăn chăn hét lớn, ngươi là làm cái gì ăn không biết. Vì cái gì còn có một người không ngủ. Chăn chăn bị dọa đến liên tục lui về phía sau, ta. Ta không biết ta. Ta rõ ràng ở mỗi người giường đệm thượng đều thả buồn ngủ cổ. Buồn ngủ cổ. Hạ nhiên hừ lạnh một tiếng, thật là hảo thủ đoạn. Nàng vốn dĩ cũng không phát hiện này nữ hải có cái gì vấn đề. Thẳng đến kia nữ hải giúp nàng phô hảo giường, nàng nằm xuống ngủ thời điểm. Đoàn tử đột nhiên ở trong không gian mặt kêu nàng, cho nàng xem ngóng bước nhỏ bên trong một con nho nhỏ màu đen bọ canh cứng. Chủ nhân chủ nhân, ngài phải cẩn thận điểm. Cái này trùng trùng là một loại cổ vừa mới giấu ở ngươi gối đầu bên cạnh, thiếu chút nữa liền bỏ đến ngươi lô hai bên trong đi. Bất quá luân ra đã đem nó bắt được trong không gian bóp chết làm Luân ra nị không nị hại. Nị không nị hại. Từ lần trước đoàn tử bởi vì triệu cảnh hành một túi hạt thông liền đem hạ nhiên cấp bán lúc sau, hạ nhiên ba ngày không lý nó, đoàn tử vô cùng đau đớn mà anh anh anh ba ngày, các loại nghĩ lại tỉnh ngộ khắc sâu kiểm điểm chỉ kém không có lấy chết minh trí. Hạ nhiên lúc này mới miễn cưỡng tha thứ nó, cho nên nó gần nhất biểu hiện đặc biệt tân cần. Hạ nhiên xem chung quanh tất cả mọi người ngủ đến chết trầm chết trầm, không sai biệt lắm liền minh bạch này chỉ cái gọi là cổ trùng là cái gì tác dụng, cố ý trang ngủ say, muốn nhìn đối phương rốt cuộc muốn làm gì. Nàng trước kia chỉ ở tây du ký mỗi ngày xem tôn hầu tử rút căn lông tơ biến cái sâu ngủ, chui vào yêu quái trong lỗ mũi mặt, yêu quái lập tức ngã đầu liền ngủ. Không nghĩ tới trong hiện thực thế nhưng thật là có loại này sâu. Cái kêu kêu chăn chăn nữ hài hẳn là nương cho bọn hắn trải giường chiếu cơ hội, đem buồn ngủ cổ phóng tới đệm chăn bên trong, bọn họ một nằm đi vào sâu liền sẽ bỏ tiến lô thai. Từ thiên thành cùng dâu quay nón đại thúc gấp đêm, nàng liền cố ý cho bọn hắn tặng hai kiện áo khoác, buồn ngủ cổ hẳn là liền giấu ở cổ áo hoặc là địa phương nào. Loại này phương pháp thật là khó lòng phong bị. Bọn họ tới khi cẩn thận kiểm tra rồi dân chạch, tùy thân mang theo vũ khí, vẫn luôn tập thể hành động, liền nơi này một ngụm thủy cũng chưa uống qua, nhưng ai có thể tưởng được đến đệm chăn một con nho nhỏ hắc bỏ canh cứng, thế nhưng chính là đối phương cho bọn hắn bày ra bấy giờ. Người làm miêu tộc người. Hạ nhiên lạnh giọng hỏi cái kêu kêu chăn chăn nữ hải. Ở hoa hạ cổ đại trong truyền thuyết, sẽ dùng cổ chỉ có thần bí miêu cương nhất tộc, nghe nói thẳng đến hôm nay. Vẫn cứ có một ít xa xôi hẻo lánh miêu tộc trong bộ lạc, còn tồn lưu trữ các loại kỳ dị cổ thuật. Là chăn chăn cắn môi, ta họ Long, là từ miêu cương tới. Họ Long là miêu tộc năm họ lớn thị đứng đầu, xem ra, này nữ hài vẫn là huyết thống thực chính tông miêu tộc người. Bên cạnh kia hai nam một nữ hai vai xương cốt đều bị viên đạn đánh nát, hai bên cánh tay không thể động đậy, đau đến bộ mặt vặn vẹo thành một đoàn, hai mắt đỏ bừng, hung tận mà đối Long chăn chăn quát. Ngươi không phải sẽ rất nhiều cái gì cổ thuật sao? Còn nói nhảm cái gì, chạy nhanh đem nàng cho ta giải quyết. Ngươi còn có nghĩ làm chúng ta chứa khỏi ngươi đệ đệ? Chẳng lẽ không nghĩ muốn hắn mạo nhỏ? Không, ta tưởng Long chăn chăn nhìn một bên hạ nhiên cùng bên kia ba người, gấp đến độ đều sắp khóc ra tới, chính là... Chính là ta học cổ thuật đều không phải dùng để hại người A. Đồ vô dụng. Cái kia đầu chọc nam nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên một chân đá vào phòng khách góc bãi một cái ghế thượng, đem ghế rửa đá đến chiều Hạ Nhiên bay lại đây. Cùng lúc đó, cái tiêu kịch nam cũng từ một cái khác phương hướng hướng tới nàng đánh tới. Đây là muốn liều chết một bác. Hạ Nhiên hử nhẹ một tiếng, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút, đôi tay xuống lục cùng khai, một bên một cái đánh bạo hai người giữa mày. Thật cho rằng muốn giết người chỉ là nàng nói chơi chơi.